chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org thỉnh truy cập để nghe trọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ văn án thuấn âm buồn vì trường an quý nữ gia phùng biến đổi lớn nghèo túng nhiều năm vì trong lòng sơ đồ nàng tiếp thu đột nhiên tới liên hôn xa gà lương châu không nghĩ tân hôn phu quân lại là không bao lâu bị chính mình cự tuyệt quá mục trường châu mục trường châu niên thiếu cao trung bổn tiền đồ vô hiện giờ lại bỏ văn chuyển võ cùng qua đi khác nhau như hai người thuấn âm ám hành mật sự cẩn thận đề phòng hắn nơi trốn thử một bước cũng không nhường mà đợi mục trường châu phát hiện nàng năng lực lẫn nhau buộc chặt đồng hành trải qua đủ loại tình yêu đầu sinh trời dáng trúc mã cưới trước yêu sau thế gian trăm khổ duy ngươi là lòng ta tiêm mật ý thư trung nam nữ chủ đấu chi đấu dũng xuất sắc mọi mục thế lực ngang nhau tình yêu sức giãn mười phần phong cách độc đáo hình ảnh càng cường tình tiết hoàn hoàn tương khấu chương một khách xá khinh bạc cửa sổ trên giấy chiếu ra một đạo bóng dáng hư hảo lung đến không lắm rõ ràng ngày mới lượng không lâu trong nhà tối tăm. bên cửa sổ đứng thân ảnh vừa động giơ tay đẩy ra nói cửa sổ nhìn ra đi khách xa quá tiểu ngoài cửa sổ tức là ngoại viện ngoài tường viện còn lại là một mảnh lao thẳng tới mi mắt mênh ngông thiên địa mùa xuân ba tháng này phiến trong thiên địa lại nhìn không thấy cái gì màu xanh lục nơi xa vắt ngang hoàng trần cổ đạo nói sườn dựa dây núi rậm rạp xa tiếp trời cao lung cái khắp nơi nàng cách mũ có rèm rũ xa hít một hơi thật sâu phong rất lớn Hồi lâu không có như vậy tự do mà thổi qua phòng, cũng không như vậy hành qua đường xa, cho đến phong nhập phế phủ, lạnh triệt nội tâm, mới có một tia thật cảm. Đãi này trận gió qua đi, nàng ánh mắt nhìn về phía khách xá trong viện. Giữa một chiếc xe ngựa, tả hữu các một tiểu đội dẫn ngựa bội đao, người mặc áo quần ngắn tùy tùng. Cửa viện khẩu dẫn đầu bị bọn họ gọi phiên đầu, vẻ mặt dâu quay nón, rắt một con béo tốt đỏ thâm đại mã, giống nhau làm áo quần ngắn trang phục trong miệng huyền thuyên mà ở cửa trách cái gì ước chừng là ở ghét bỏ đường xá xa xôi nàng nghe không rõ ràng lắm chỉ cảm thấy bực bội rời đi mắt lại nhìn thấy mới vừa dắt ra tới mấy con lùn ngựa giống sau đó đi theo đều là tỷ nữ mỗi người lấy mỏng bố che mặt trắng phong thật nhiều phủng hành lý vừa đi vừa ngủ ga ngủ gật, tỉnh cũng là hôn hôn trầm trầm nay chi ra hành đội ngũ hộ nàng đi trước tổng cộng không đủ 20 người lấy nàng hiện giờ thân phận lại có thể nói là phô trương long trọng trong lòng tự dễ ước nàng vừa muốn đi xem đối diện phòng cho khách đồng nhiên chân trời du xà điện thiểm tiện đà ầm vang một tiếng sấm sét vang lớn ngoài tường viện có cái gì rầm nước gãy cháy đen bốc hỏa mà thẳng tắp hạ truy quét lạc đầu tường mái ngói tạp tiến trong viện bang mảnh đất ra một trận bụi đất tức khắc mọi nơi kinh động các tùy tùng sôi nổi đệ lại kinh sợ rụt buôn ngựa, ngủ gật tí nữ cũng bị bừng tỉnh liên tiếp hoảng loạn kêu sợ hãi xì cái quỷ gì thiên lập tức liền phải lên đường thế nhưng đại bạch ngày sấm sét phiên đầu đỡ một chút trên đầu khăn vấn đầu Tung chặt cương ngựa hướng lên trời mắng to, quay đầu lại quát lớn tỷ nữ, đều câm miệng. Bất quá là một cây nhánh cây bị phách chặt đứt, đều là cái gì. Mắng xong hắn hay còn chưa hết giận, bỏ qua mã qua đi, một chân đá văng ra kia căn cháy đen nhánh cây, nói đến là đến, dọa lao tử nhảy dự. Thuấn âm hướng phía bên phải thân gần sát cửa sổ, ngón tay còn đáp ở đẩy ra cửa sổ thượng, nghe thấy phiên đầu kia vài câu lớn tiếng mắng, thế nhưng rất khỏe môi. Thật là hợp với tình hình, nhân sinh trên đời Có khi đột nhiên phát sinh sự cũng có thể so với ban ngày sấm xét, liền như nàng trước mắt như vậy. Đi, còn không đi xem vị kia tân phu nhân. Phiên đầu lớn tiếng sai sử tỷ nữ, một bên liền phải quay đầu chiều phòng cho khách xem ra. Thuấn âm trước một bước kéo lên cửa sổ. Một cái tỷ nữ cuốn quýt chạy tới, đẩy ra phòng cho khách môn, thấy thuấn âm đoan chính đứng ở bên cửa sổ. Đầu đội mũ có dẻm, rũ xa che mặt, liền và táo đều mẩy may chưa loạn, kinh hồn chưa định hỏi. Mới vừa rồi như vậy đại động tĩnh phu nhân thế nhưng không kinh đến sao? Không có. Thuần âm nghe vào trong thai cũng không cảm thấy kia có bao nhiêu vang. Tỷ nữ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhìn nàng vài mắt, mới mang lên muôn lui ra. "Tránh ra." "A tỷ, có người tự ngoại đi nhanh lại đây, một đường kêu gọi tới rồi phòng cho khách trước cửa." Một mảnh rối ren ồn ào, phiên đầu càng tức giận, "Hành hành hành, chờ một chút lại đi." Làm Phong Lang quân trước hảo hảo thăm hỏi đi. Phòng cho khách môn lại bị đẩy ra. Người tới vào cửa trước còn chụp một chút khung cửa, như là sợ thuấn âm chú ý không đến dường như, A tỷ, Thuấn âm ngẩng đầu thấy hắn, đem mũ có rèm hái được. Là nàng đệ đệ phong vô tật. Mới vừa rồi chiều đối diện phòng cho khách nhìn lên chưa thấy được hắn, liền đoán hắn nhất định là tránh bên ngoài này nhóm người, quả như là, này một đường hắn đều như vậy, không muốn cùng đám kia người tiếp cận. Phong vô tật bước nhanh đến gần, trên người áo xanh hơi nhíu, áo choàng nghiêng lệch, lường trước vừa mới cũng bị chút kinh vừa đến trước mặt trước để sắt vào nhìn nhìn nàng thái trái quan tâm hỏi mới vừa rồi không có không thoải mái đi thuấn âm giơ tay hợp lại một chút bên thai tóc ai không có việc gì bọn họ không biết ta tình hình ngươi lại không phải không biết phong vô tật đi đến nàng phía bên phải đẩy cửa sổ nhìn xem bên ngoài thấy phiên đầu đã lánh người đi khách xá vẻ ngoài nhìn trời khí bọn tỷ nữ cùng dư lại người cũng đi trình xe kéo hảo cửa sổ mới quay đầu lại yên tâm nói chuyện a tỷ trước mắt chính là đã qua hội châu thuấn âm gật gật đầu Ân, rời xa trường ăn đã có ngàn dặm xa. Phong Vô Tật đột nhiên nóng nảy, ngươi chỉ nói cái này. Đạo như là không biết ngươi chuyến này là muốn đi làm cái gì. Thuấn Âm nói, biết, đi gả chồng. Phong Vô Tật bị nàng khinh phiêu phiêu ngữ khí nghẹn một chút. Không tội, nàng xác thật là đi gả chồng. Hắn cái này đương đệ đệ một đường theo tới nơi này là đưa gả, bên ngoài kia một đám người đều là đường xa tới đón thân, nếu không như thế nào một ngụm một cái phu nhân kêu nàng? phong vô tật đều bởi vậy khí một đường không muốn nghe kia phu nhân xưng hô tránh được nên tránh giờ phút này đã đi được tới nơi này thật sự nhịn không nổi ấn này hành tốc lại đi phía trước liền sẽ tiến vào cửa sau đó liền nhắm thẳng lương châu đi ngươi này một đường liền như thế không thèm để ý thuấn âm hỏi lại như thế nào để ý chẳng lẽ việc hôn nhân này ta có thể cự tuyệt phong vô tật lại bị nghẹn lại hầm hực mà phất một chút ống tay háo trước nguyệt tổng quản lương châu bỗng nhiên phái người ở xa tới trường an hướng phong ra cầu hôn nói phải vì cấp dưới cầu thú lương xứng chưa bao giờ từng có loại sự tình này dị vãng gả cưới việc chỉ nghe qua lệnh của cha mẹ lời người mai mối nào gặp qua thượng đầu quan viên phải vì cấp dưới an bài hôn phối nhưng tổng quản lương châu thế đại trị sở thành lương châu phồn hoa giàu có và đông đúc thẳng truy nhị đô lại hạ hạt 14 bốn châu hà tây yếu địa, càng kiêm thống tây vực chư quốc như thế biên giới đại quan đế vương thượng muốn ghé mắt sao dám có người khinh thường hắn muốn như thế hành sự lại có ai dám nghi ngờ Phong Vô Tật lúc ấy chỉ cảm thấy cổ quái, Luân Phiên Truy vấn phái tới bà mối Nguyên Do. Đối phương trả lời, tổng quản cho rằng Hà Tây nơi thịnh hành hồ phong, Thành Lương Châu tuy cũng phồn hoa, nữ tử nhưng xa không có đồ vật nhị đô khuê tú chi thư đặt lễ. Sớm nghe nói về Bột Hải Phong thị có nữ chưa xuất giá, đúng là trời cho lương duyên. Như thế nào nghe đều như là một phen đã sớm bối tốt lời khách sáo, nước chảy mây trôi đều không mang theo tạm nghĩ. Phong Vô Tật lại hướng tế hỏi, đối phương liền cái gì đều không nói không mấy ngày mà ngay cả nay thánh cũng biết được việc này nghe nói tổng quản lương châu đặc đem việc này thượng tấu thánh nghe tự xưng tâm hướng nhị đô nghề hạ vị trí hẻo lánh hận chính mình vô vừa độ tuổi hôn phối nhi nữ càng không dám trèo cao hoàng thất tông thân chỉ phải dưới thuộc đại chi nguyện vì này cầu thú nhị đô hảo nữ như thế cũng coi như đến mông thánh nhân trạch bị tây bắc lấy thành một đoạn giai thoại giai thoại tuy hảo chỉ là không nghĩ tới sẽ dừng ở phong gia trên đầu thánh nhân đảo không phán quyết chỉ làm phong gia tự hành quyết định nhưng mà việc hôn nhân này phong ra xác thật vô pháp cự tuyệt chỉ vì phong ra sớm đã không thể so lúc trước đâu chỉ không bằng lúc trước thậm chí liền bình dân bá cánh cũng không bằng nhưng phong vô tật vẫn là khó chịu đệ nặng thanh cơ hồ đã tiến đến thuấn âm bên hai hà tây vùng cũng không phải là ôn thiện nơi ngươi nhìn xem mới vừa rồi kia thay đổi bất thường thiên sẽ biết hơn nữa bọn họ trước nguyệt cầu hôn thứ nguyệt liền phái người tới đón lương châu cử trường ăn nhưng không ngừng ngàn hàng dặm rõ ràng bọn họ là liệu định chúng ta vô pháp cự tuyệt tiếp người theo sát bà mối liền tới rồi. Hạ xính vội vàng, đi lễ qua loa, này đó cũng đều không nói, tân lang thế nhưng cũng không lộ mặt. Tốt xấu ngươi cũng muốn hỏi một chút rốt cuộc là phải gả cho ai a. Thuấn âm nghe hắn một hơi phát tiết xong thế nhưng cười, hỏi lại như thế nào, ta hiện giờ như vậy, còn có thể chọn ai. Phong vô tật bị đè nén mà mặt đều thành, đối với nàng này gương mặt tươi cười rồi lại vô pháp nói thêm gì nữa. Hôn thư ở mẫu thân nơi đó Thuấn âm bỗng nhiên nói, Nàng tự nhiên biết ta phải gả cho ai, nàng đều đồng ý, còn có cái gì nhưng nói, lượng trước tổng không đến mức muốn cho ta gả cho một cái gần đất xa trời phế nhân. Phong vô tật nhíu mày không nói. Bọn họ mẫu thân đối việc hôn nhân này lời nói rất ít, cũng không cho hắn nhiều quản. hắn truy vấn rất nhiều lần đều là bị răng dạy, không giải quyết được gì. Hôn thư đã đổi, kỳ thật đã là kết thúc buổi lễ, lại so đo này đó sớm không ý nghĩa. Việc này đột nhiên đến, mẫu thân cùng thuấn âm lại đều bình tĩnh thật sự chỉ có hắn một người nhất bất bình không phải không thể gả chồng hắn chỉ là không tha hắn a tỷ gả đến như vậy ủy khuất thôi nàng đã thực không dễ thuấn âm ở bên cạnh bàn ngồi xuống xả xuống tay thượng ngũ có rẻm rũ mắt ánh mắt dừng ở và táo thượng Đống hỏi lần này rời đi trường ăn trước Mâu thân nhưng có nói cái gì cho ta phong vô tật lung tung rối loạn suy nghĩ một đốn sắc mặt đông nhiên ngượng ngùng lên yên lặng thối lui chút ở một bên ngồi xuống thuấn âm ngẩng đầu nhìn nhìn hắn mặt biểu tình cảm đi xuống ta đoán xem Lường trước mẫu thân nói chính là, nàng cũng tổng nên hữu dụng một hồi, có phải hay không? Người sao phong vô tật theo bản năng liền phải nói ngươi như thế nào biết, nói một nửa sinh sôi sửa miệng, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu nói xong cả người không được tự nhiên. Thuấn âm sắc mặt bạch đạm, không nói một lời. Nàng cùng mẫu thân quan hệ lãnh đạm đã lâu, mấy năm nay nàng cũng không cùng người nhà ở tại một chỗ, vẫn luôn sống một mình trường an ngoại ô thậm chí lần này xuất giá, mẹ con cũng chưa từng gặp nhau càng vô nửa phần dịu dàng thám thiết mà đưa tiễn. Phong vô tật biết nàng nhãn lực xưa nay nảy bén, bỗng nhiên có chút hối hận tới nói này đó, vốn đã không dễ, cần gì phải lại chọc đến nàng trong lòng không thoải mái. Rốt cuộc này hôn sự thấy thế nào đều như là mâu thân tùy tay liền đem nàng đẩy ra đi tặng người. phòng trong không có thanh âm, bên ngoài phiên đầu đã đã trở lại, không kiên nhẫn mà cao gào được rồi sao? Không lôi không vũ, còn có đi hay không? Lương Châu còn không tới đâu phong vô tật mới vừa quên mất hỏa khí cọ một chút lại vụt ra tới hoán hận mà đối thuấn âm nói lương châu lương châu lúc trước liền lương châu võ huy quận nhà nước hôn sự ngươi đều cử quá hiện giờ bất quá một cái cấp dưới quan viên đảo hành đi lên lương châu lúc trước chúng ta liền không hiếm lạ thuấn âm nỗi lòng chợt tắt chợt bị hắn nói gợi lên xa xăm hồi ức còn không có tới kịp nghĩ lại lại toàn áp xuống đáy lòng, ninh mi đánh gây hắn chính là không ở lúc trước hiện tại đến hiếm lạ phong vô tật phiết hạ miệng cuối cùng là buồn đầu đứng dậy đi ra ngoài Thuấn âm nhẹ thở một hơi, đứng dậy đem mũ có rèm một lần nữa mang lên, lấy trên bàn một con lục cầm tay mải, chậm rãi ra cửa. Bên ngoài sớm đã khôi phục như thường, phiên đầu ngồi trên lưng ngựa phất tay thúc dục, mọi người đều ở lên ngựa. Nàng như này trên đường mỗi một ngày giống nhau, ở mọi người nhìn chăm chú hạ bước lên xe. Ngươi từ từ, ta có việc hỏi ngươi. Xe ngựa mới vừa ra bên ngoài sử động, ngoài xe chuyển đến phong vô tật nói chuyện thanh, cùng với mơ hồ có thể nghe tiếng vó ngựa. Thuấn âm hướng phía bên phải ngồi. Gần sát xe ngửa cửa sổ cách, nghe rõ hắn câu nói kế tiếp, ngươi chuyến này là thế ai đón dâu đâu. Nguyên lai rốt cuộc là chưa từ bỏ ý định, thế nhưng tìm phiên đầu hỏi chuyện đi. Nàng nghĩ thầm hỏi lại như thế nào, còn có thể không gả sao. Dù sao đã đến nơi đây, không dùng được bao lâu liền sẽ đã biết. Phong lang quân này một đường đều không thèm nhìn chúng ta, lúc này sao nhớ tới hỏi cái này cha. Phiên đầu khẩu khí lĩnh đạt hoàn toàn không để trong lòng, thật cổ quái, ngươi cũng không biết nhà mình tỷ phu là ai. Kia chúng ta người ngoài lại sao có thể biết đâu. Dù sao các ngươi nói cha mẹ chi mệnh, chúng ta bên này có môi trước chi ngôn, ngươi còn lo lắng đây là lửa hồn không thành. Không bằng đi tìm chúng ta tổng quản lương châu hỏi một chút, hoặc là đi tìm thánh nhân hỏi một chút. Ta chính là phụ mệnh tới đón người, cũng chỉ biết phu nhân là phải gả cho lương châu thuộc quan, đến nỗi là vị nào, đi sẽ biết bái. Nói vậy, phong vô tật hung hăng trách cứ một câu, làm như khí cực, lại vô hắn lời nói. Thuấn âm khơi mào vải mành ra bên ngoài xem phiên đầu mục đưa phong vô tật nổi giận đùng đùng mà đánh mã đi xe sau cười đến trên mặt dâu quai nón đều run lên nàng nhấp môi nay một đường phong vô tật có khí phiên đầu cũng không khách khí xem ra mới vừa rồi nói là ở cố tình trêu đùa nàng đệ đệ rõ ràng biết lại cố ý không nói thôi đội ngũ đón dâu đều như thế lường trước cái kia phải gả người cũng không phải người lương thiện hào liên hào tại nàng chuyến này đối phải gả ai căn bản cũng không ôm chờ mong chương hai bọn họ này một hàng mới vừa đầu mùa xuân đã xuất phát cơ hồ mỗi ngày không ngừng chỉ trước chút thời gian đuổi kịp khí hậu hồi hàn đảo lãnh chỉ hoan không ít thời gian đi đến hiện tại mới xem như mau tới rồi ban ngày sấm xét cũng vẫn chưa ảnh hưởng lên đường lúc sau hành tốc thậm chí còn càng nhanh chút như là càng đi càng đuổi là phiên đầu cố tình đề ra tốc càng tiếp cận lương châu hắn nhưng thật ra lẩm nhẩm lầm nhẩm nhầm lầm nhầm cửa trách thiếu ước chừng là tâm tình hảo trước mắt đi tới đi tới còn cùng tả hữu cao giọng trêu ghẹo một câu Nghĩ đến kia sấm sét không phải dọa chúng ta, là ông trời thấy Lương Châu có hỉ, tới xem náo nhiệt đâu. Đủ có thể thấy đây là một đoạn thiên định nhân duyên nột. Trêu ghẻo xong còn không quên tiện thể mang theo phong vô tật, Ngươi nói có phải hay không à, phong làng quân. Đáp lại hắn chính là phong vô tật một tiếng thật mạnh hừ lạnh, thanh âm ly thật sự xa, lường trước là đi theo phía sau. Phiên đầu lớn như vậy rộng, muốn cho người nghe không thấy đều khó. Thuấn âm ngồi ở trong xe, chỉ cảm thấy hắn ồn ào mà chọc người phiên lòng liếc liếc mắt một cái cửa sổ cách dối tay tự tòa biên lục cẩm trong bao quần áo rút ra sách một trưởng tới khoan lô vốn thư tịch nay một đường xa xôi dài lâu trừ bỏ đọc sách ở ngoài cũng không có gì nhưng tống cổ thời gian kỳ thật không thấy bao lâu nàng tâm tư cũng hoàn toàn không đang xem thứ thượng cửa sổ cách thấu nhập quang hỗn loạn một tia không ôn không đạo ánh mặt trời khi lường trước ngày đã qua nửa thuấn âm hợp nhau lô vốn quay đầu chiều cửa sổ phá lệ nói đình một chút nay một đường đi rồi nhiều như vậy này nàng vẫn là lần đầu tiên mở miệng đề yêu cầu ngoài xe có lanh lợi tì nữ đánh mã gần sát cửa sổ cách hỏi phu nhân là muốn uống nước vẫn là nghỉ ngơi thuấn âm nói không cần nay phụ cận hẳn là có cái thập lý đình liền đi nơi đó đỉnh một chút phiên đầu đã nghe thấy lớn tiếng đoạt lấy lời nói phu nhân còn từng đến quá nơi này không thành như thế nào liền biết nơi này có cái thập lý đình a thuấn âm hồi ngày xưa từng ở một thiên du ký nhìn đến quá ghi lại vẫn chưa chính mắt gặp qua nếu là ngày xưa xem Lường trước là nhớ lầm, ta đi trường an khi liền không gặp này phía trước có cái gì thập lý đỉnh. Phiên đầu không cho là đúng, chứ phi là viết sai rồi. Thuấn âm nói, ân, phiên đầu ngồi trên lưng ngựa, không thể hiểu được mà quay đầu lại xem một cái xe ngựa, nghĩ thầm lời này có ý tứ gì, sao liền như thế tin tưởng chính mình nhớ không lầm a? Bên cạnh một cái tùy tùng thò qua tới nhỏ giọng nói cho hắn, nguyên là có cái thập lý đỉnh, chỉ là ở bên gặp phải sân chỗ, bởi vì quan đạo đã sớm thay đổi tuyến đường. Cho nên không ở chính phía trước thôi. Phiên đầu đốn rắc chính mình bị phiến mặt, liền bạch tùy tùng bài mắt, xem xét xe ngựa, đành phải lắc lắc tay nói, vậy nghe phu nhân, đi chỗ đó đỉnh một chút. Đội ngũ theo lời hướng mặt bên mà đi, ở cũ xưa rách nát thập lý đỉnh ngoại dừng lại. Xe mới vừa đình ổn, thuần âm liền vạch trần cửa xe màn trúc, thò người ra mà ra. Một cái tỷ nữ lại đây buông tảng, nàng dẫm lên tảng xuống xe, đỡ một chút mũ có dẻm, thẳng đi hướng xe ngựa phía sau phong vô tật quả nhiên là đi theo phía sau đội ngũ càng đi càng nhanh hắn lại là càng đi càng chậm lúc này cưới ngựa ở phía sau xa xa rơi xuống một mảng lớn phảng phất không muốn lại đi phía trước giống nhau mắt thấy thuấn âm xuống xe còn chính chiều chính mình đi tới hắn mới gấp bụng ngựa phóng ngựa chạy chậm đến nàng trước mặt thuấn âm dừng bước ở hắn trước ngựa đến phân biệt chỗ phiên đầu vừa nghe biết là muốn cùng vị này khí một đường phong ra lang quân chia tay cầu mà không được lập tức tiếp đón tả hữu đều đánh mã đi một bên làm cho hắn tỷ đệ hai chạy nhanh cáo biệt đi. Nếu không mỗi ngày đối với như vậy một vị mặt lạnh lang quân, không biết thật đúng là cho rằng bọn họ là lừa gạt thôn đâu. Phong vô tật từ trên ngựa xuống dưới, không tình nguyện mà hướng thuấn âm gật đầu. Chuyến này hắn không thể đưa gả đến cuối cùng, bởi vì còn muốn chạy đến đi nhầm trước. Ước chừng là tổng quản lương châu kia phong tấu trương duyên cớ, thánh nhân đã đã cảm kích, tự nhiên cũng đến thật lấy ra chút thánh ơn trạch bị tây bắc ý tứ, vì làm thuấn âm gả đến đẹp chút. Lần này không chỉ có ban thưởng của hồi môn còn riêng cho phong vô tật một cái tần châu tư binh tổng quân chức quan. Tuy rằng ngoại phóng chi quan, chức vụ và quân hàm không cao, nhưng vô luận như thế nào, đều so trước kia không biết hảo nhiều ít. Rốt cuộc trước đó, phong gia người đã vô duyên con đường làm quan. Hà tất vẻ mặt đau khổ thuấn âm nói, phong gia đã hai bàn tay trắng, hiện giờ lại có xoay chuyển chi cơ, hẳn là may mắn. Phong vô tật dầu di nói, nhưng vô luận thấy thế nào, đều như là lấy á tỷ thay đổi ta tiền đồ. ngươi làm sao biết không phải thay đổi ta chính mình phong vô tật sửng sốt thuấn âm nhàn nhạt nói ta chính mình cũng sơm chán ghét bị vẫn luôn vây ở trường an phong vô tật há miệng thở dốc nhớ tới quá vãng mấy năm trường an với nàng xác thật không có gì vui sướng hồi ức tìm không ra nói thuấn âm quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa chính nhàm chán lưu mã phiên đầu quay đầu lại đẻ thấp vừa nói trước khi đi ta có nói mấy câu công đạo cho ngươi đương kim thánh nhân coi trọng biên cương thiên hạ đều biết ngươi đi tần châu sau nếu có thể thế thánh nhân quan vọng biên phòng xung này thay mắt Liền có khả năng nắm lấy cơ hội chấn hương Phong ra. Dừng một chút, nàng lại nói, ta sẽ giúp ngươi. Phong vô tật kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng nghĩ đến như vậy xa, hay là này một đường không thèm để ý hôn sự, đều là ở cân nhắc cái này không thành. Ngay sau đó hắn lại phản ứng lại đây, vội vàng để sát vào, ngươi không phải là mớn Ta còn lo lắng ngươi ở Lương Châu quá không tốt, như thế nào còn có thể giúp ta. Rốt cuộc ngươi hiện giờ đều. Thuấn âm mũ có dẻm rũ xa hạ mặt xem không rõ ràng. Chỉ không sao cả mà cười cười, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta, ngươi chỉ cần bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Phong vô tật còn tưởng nói cái gì nữa, nàng đã nâng một chút tay, ý bảo hắn lên ngựa. Đi thôi. Nơi xa phiên đầu cùng các tùy tùng mã liên tiếp hí vang hai tiếng, như là vô hình chung ở thuốc dục dường như. Phong vô tật đành phải câm miệng lên ngựa, trong lòng còn đối đám kia người khó chịu, nhưng nhìn thuần âm, trong mắt cũng chỉ dư lại không tha sầu khổ. Đống nhiên một phen siết chặt dây cương nói, a tỷ yên tâm. Tần Châu cự lương Châu cũng không tính quá xa, ngày nào đó ta tìm cơ hội đi thăm ngươi. Nếu kêu ta phát hiện ngươi gả đến không tốt, đối phương đó là Thiên Vương lão Tử ta cũng phải tìm hắn tính sổ. Nói xong lập tức quay đầu ngựa lại, thúc ngựa mà đi, sợ nhiều lời một câu liền muốn đỏ mắt. Thuấn Âm cái gì cũng chưa nói, Đón Phong nhìn theo hắn chỉ mã buôn xa, cho đến trong mắt hắn thân ảnh bị phi dương cắt đuổi giấu đi không thấy, xoay người đi hướng xe ngựa. Phiên đầu ngồi trên lưng ngựa thật xa mà quan vọng đến bây giờ chưa nghe rõ này tỷ lệ hai người nói cái gì đó chỉ nhìn thấy kia phong ra lang quân chạy trốn bay nhanh làm như muốn khóc giống nhau đều mau trợn trắng mắt đây là thương tâm cái gì nha là đi gả chồng vẫn là đi nhảy hố lửa nột. chực chực chực hắn sờ sờ dâu quai nón một đôi mắt tròn nhìn chằm chằm đi trở về tới thuân âm xem nàng bước đi chầm rãi mũ có rèm rũ xa theo gió nhẹ dương tư thái thật là nói không nên lời kiều nhu đáng thương bất quá tuy thấy không rõ mặt đảo cho người ta lãnh đạm cảm giác Phản phất một chút việc không có bộ dáng, không cấm lại làm người hiếm lạ. Trên thực tế hắn đã sớm cảm thấy vị này tân phu nhân cổ quái. Sớm nhất bọn họ đi đón dâu, đi cư nhiên là trường an ngoại ô một tòa đạo quan, nghe nói đó chính là vị này quý nữ nơi ở. Rõ ràng trong nhà mẫu thân còn ở, đội ngũ khởi hành khi lại không có tới đưa tiễn, liền như vậy cái đệ đệ tiễn đưa. Nàng chính mình gả như vậy xa thế nhưng cũng không khóc không náo, bên cạnh một cái tùy tùng không co không nói. Này một hàng trừ bỏ thánh nhân ban thưởng của hồi môn ngoại, nàng bên người hành lý cũng chính là mang lên xe một cái lục cầm tay mải, tỷ nữ nói bên trong giống như trừ bỏ vài món quần áo chính là giấy bút sách. Xem ra những cái đó nhà cao cửa rộng thế tộc, năm họ bảy vọng bất quá như vậy, nghèo túng cũng liền như vậy. Cảm khái chi gian, thuấn âm bước lên xe, ngựa ăn cỏ chính hoan, không an phận mà lược vài cái chân, trong xe lúc trước nàng xem qua kia lô vốn tịch thu hảo, theo xe động trượt ra tới, rơi xuống đi trên mặt đất tí nữ chạy nhanh đuổi theo nhặt. Phiên đầu đã suốt ruột lên đường, không kiên nhẫn nói, còn không phải là một sách thư, lương châu cũng có, không cần nhặt. Thuấn âm chọn màn chúc nói, nhặt về tới, nơi đó mặt có ta bản thảo. Phiên đầu đốn sinh ngạc nhiên, giọng lớn hơn nữa, nhà, không thể tưởng được phu nhân còn sẽ chính mình soạn văn nột. Thuấn âm đầu hơi chuyển, cách lụa mỏng thể diện hướng hắn, nhàn khi không có việc gì tống cổ thời gian thôi. Nơi này còn có khắc thư, không bằng mượn cấp phiên đầu xem đi để tránh này một đường ngươi vô để giải buồn. phiên đầu nhe răng cười ta tài trí đến mấy chữ a thuấn âm cũng cười một tiếng ta nghe ngươi lúc trước trả lời xá đệ kia phiên nói đến một bộ một bộ miệng lưỡi lợi hại còn nói là đọc nhiều sách vợ đâu phiên đầu đột nhiên cười không nổi lắc lắc mặt hò khan một tiếng minh bạch nguyên lai like là đã sớm nhìn ra hắn đó là ở trêu đùa nàng đệ đệ ở chỗ này chờ hắn đâu cư nhiên là cái có tính tình tì nữ đem lô vốn nhặt trở về thuấn âm một tay tiếp nhận vung trúc thẳng đến dưới thân xe đi phía trước sử động nàng mới chích đi mũ có rẻm túi đầu vỗ một chút phát nhăn làn váy là mới vừa rồi đưa tiễn đệ đệ khi cưỡng chế nỗi lòng ngón tay nắm chặt đến quá dùng sức đến bây giờ lòng bàn tay mở ra đốt ngón tay đều còn trở nên trắng nàng nhắm mắt lại mở nhẹ nhàng lầm bầm lâu bầu không có việc gì đáng giá phiên đầu ước chừng là bị kích thích mặt sau một đường rốt cuộc không đình quá động bất động liền kêu đi mau đi mau chính là hợp với đuổi ba cái canh giờ lộ liền trên đường dùng cơm cũng là ở trên đường nửa điểm thời gian cũng liên tiếp trì hoãn rốt cuộc là tây bắc đại địa mặt trời lặn cũng vãn chờ hoàng hôn kéo tún cuối cùng một tia ánh chiều tà ẩn xuống núi lầu khi đội ngũ rốt cuộc ngừng lại thuấn âm lười đến cùng phiên đầu so đo tùy ý hắn đi lan lộn lên đường khi cơ hồ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần lúc này cảm thấy bên ngoài tiếng gió tựa hồ thu nhỏ nàng mới trợn mắt chiều cửa sổ phá lệ liếp đi cách bức màn mơ hồ nhìn thấy phía trước có cao ngất tường thành nàng hiểu rõ Khó trách phiên đầu như vậy đuổi, nguyên lai là tưởng hôm nay liền qua quán khẩu, lường trước này đó là tiến vào lương châu môn hộ. Quả nhiên, phiên đầu ở bên ngoài thô thanh thô khi nói, phu nhân, đến hội ninh đóng, lọt qua cửa khẩu lúc sau cần phải tiểu tâm chút, chúng ta nơi này rốt cuộc người nhiều thế tạm, nhưng không thể so chung nguyên hoàng đô. Thuần âm chỉ đương hắn là cố ý đáp lễ phía trước đối hắn trào phúng, căn bản không lý, vẫn chọn vải mảnh ở đánh giá bên ngoài kia cao ngất cửa tường thành, cùng với trên tường thành lờ mở thủ binh thân ảnh. Nhìn quét hai lần mới thu hồi ánh mắt. Phiên đầu cũng không rong dài, quay đầu liền đi phía trước khấu quan, thủ quan đâu. Chạy nhanh chốt mở phóng chúng ta đi vào. Phía trên có thủ binh hô lớn đáp lời, cửa đã bế, không có việc gì ngày mai quá quan. Ai nói không có việc gì? Chúng ta là phụ mệnh đi đón dâu. Phía trên thủ binh khẩu khí giống nhau không tốt, thế người nào đón dâu? Thuấn âm ở trong xe nghe bên ngoài kia tất cả một đáp kêu gọi, nghĩ thầm cái này phiên đầu tổng không thể lại giả ngu giả ngơ. Tiếp theo nháy mắt. Phiên đầu quả nhiên hô lớn, Lương Châu hành quân Tư Mã. Thuấn âm nhướng mày, nguyên lai nàng phải gả lại là Lương Châu hành quân Tư Mã. Vậy không kỳ quái Tổng quản Lương Châu sẽ tự mình hỏi đến hôn sự. Hành quân Tư Mã trưởng bật nhung chính, tham lý chính vụ, là cái thực quyền chức vị quan trọng, thuộc về Tổng quản phụ tá đắc lực, địa vị cũng chỉ ở Tổng quản dưới. Nàng hiện tại ngược lại kỳ quái như thế nào sẽ chọn trung hiện giờ chính mình. Bên ngoài thủ binh vẫn là không chịu bỏ qua, cái nào Lương Châu hành quân Tư Mã phiên đầu liên thủ lệnh đều lấy ra tới lại ngửa đầu kêu to đến bây giờ sớm không kiên nhẫn giờ phút này nghe vậy giận tí mặt há mồm liền mắng mù ngươi mắt chó lương châu còn có mấy cái hành quân tư mã hành quân tư mã mục trường châu giống xong mọi nơi toàn tĩnh, chợt nghe phía sau trong xe ngựa truyền ra một tiếng nhẹ hỏi ai phiên đầu cao mày quay đầu lại trừng liếc mắt một cái xe ngựa nghĩ thầm đây là lại ở trào phung chính mình không thành lớn tiếng như vậy còn có thể nghe không rõ ràng lắm dứt khoát lại giống một lần Lương Châu Hành Quân Tư Mã, Mục Trường Châu Trong xe ngựa, thuấn âm hướng phía bên phải ngồi, tới gần cửa sổ cách, một tay còn méo vải mảnh, ngạc nhiên hoàn hồn, đến tận đây mới tin tưởng chính mình không có nghe lầm. Mục Trường Châu Chương ba, Thật sự có lâu lắm không nghe được quá tên này. Nhưng cơ hồ nghe được nháy mắt, thuấn âm trong đầu liền hiện ra một đạo đã lâu thân ảnh, tính cả không bao lâu những cái đó xa xăm hồi ức cũng bị câu ra tới. Khi đó nàng vẫn là trường an trong thành danh xứng với thực cao môn quý nữ. Phụ thân không chỉ có kế tục tổ tiên mật quốc công tức vị, vẫn là đương triều binh bộ thượng thư, mẫu thân xuất thân huỳnh dương trinh thị, hoạch phong quận phu nhân. Mặc dù nhị đô bên trong quyền quý vô số, phong gia cũng tuyệt đối coi như trong đó người xuất sắc, vinh quang vô hạn. 9 tuổi năm ấy, phong gia nên đón cái khách nhân, lương châu võ huy quận công cùng nàng phụ thân thời trẻ lược có giao tình, này dưới trướng có một con nuôi, nghe nói rất có văn hải, nhân muốn nhập kinh đọc sách phụ lục, ở nhờ phong gia. Trong tộc huynh đệ các tỷ muội đều nói. Hà Tây nơi nhiều hào kiệt, võ huy quận công mục thị nhất tộc tất nhiên cũng là, chỉ là không biết này con nuôi sinh đến cái gì bộ dáng. Phong gia từng lấy luật học gia truyền, tới rồi thuấn âm phụ thân này bối lại lý lập quân công, nàng phụ thân cũng cho nên có thể tọa chấn binh bộ, tộc nhân tự nhiên ngưỡng mộ hào kiệt vũ dũng chi phong. Nhưng lập tức liền có người phỏng đoán đối phương khả năng tuổi rất lớn, rốt cuộc có thể vào kinh phụ lục đều là khổ độc nhiều năm, có thẳng đến xuống mộ đều còn chung không được tiến sĩ đâu. Có lẽ người này chỉ là nhân quyền thế mà leo lên võ uy của công, mới bị thu làm con nuôi thôi. thuần âm lúc ấy chán đến chết mà tự trong đám người quay đầu nhìn liếc mắt một cái sân, vừa vặn thấy tôi tớ dẫn vào người tới. Một cái mảnh khảnh trắng non thiếu niên, an mặc nguyệt bạch lụa miên viên lãnh bảo, mặt mày lãnh lảnh, dáng người tú trưởng ánh mắt chuyển hướng bọn họ, bình tĩnh mà giơ tay thi lễ. Tuổi không lớn, nhiều nhất 13-14 tuổi. Mọi người đều lung ta lung túng không nói gì. Đại khái là tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch có điểm đại. Thuấn âm quét hai mắt liền chuyển khai tầm mắt, nghĩ thầm đều đã đoán sai, rõ ràng là cái niên thiếu lại văn nhược thư sinh. Sau lại nàng phụ thân riêng nói qua, kỳ danh vì trưởng châu, tuy nói là con nuôi, nhưng từ nhỏ nuôi nấng ở mục gia, võ huy quận công coi như thân sinh, liền hắn đứng hàng đều cùng thân tử cùng luận, trong tộc hành nghị. Có phụ thân lên tiếng, phong gia tự nhiên lại không người lấy hắn con nuôi thân phận nói sự, so với hắn tiểu nhân đều đến xưng hắn một tiếng mục nhị ca. Thuấn âm tuổi con nhỏ, luôn là cùng tộc huynh đệ nhóm đại ở bên nhau cũng không sao, liền tổng có thể nghe thấy một ít chuyện của hắn. đang tiếp tục nhân từ từ cùng hắn quen thuộc, chính mình lại cùng hắn ở chung không tới. Nàng tự phụ, hắn lời nói thiếu, rõ ràng hắn ở phong gia ở hơn 4 năm, nhưng bọn hắn chi gian tựa hồ liền không ngầm nói chuyện qua, đều là nghe người khác khen hắn như thế nào cầm thành đoàn trang tao nhã, niên thiếu quân tử. Chính thức trường hợp gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, ít hỏi vài lần. Nàng cũng chỉ là đi theo người khác khách khí xa cách mà xưng hắn một tiếng, mục nhị ca. Hắn có hay không ứng quá, nàng cũng không để ý. Ngẫu nhiên tộc huynh đệ nhóm sẽ ngầm nhàn thoại, nói hắn thân nhược thể hư, muốn nhiều hơn lễ đãi thuấn âm cảm thấy phiền phức, liền không tự giác cách hắn xa hơn. Sâu nhất ấn tượng là 4 năm sau. Năm ấy phó khảo, năm nào phương 17, thế nhưng nhất cử cao trung tiến sĩ, khiếp sợ nhị đô. Triều đình vì tân khoa tiến sĩ nhóm tổ chức khúc giang giả yến long trọng náo nhiệt. Thuấn Âm cũng bị mang đi quan vọng. Đêm đó trường an thành muôn người đều đổ xô ra đường, khắp nơi ngựa xe tụ tập, y hương tấn ảnh, đều là vọt tới khúc giang vây xem tiến sĩ phong thái người. Phụ thân cười nói cho nàng, đó là bởi vì rất nhiều đại quan quý nhân sẽ sấn này cơ hội tốt chọn lựa rể hiền, rốt cuộc này đó tân khoa tiến sĩ đều là trong triều tân quý, nhưng cái đó trong xe ngựa ngồi cơ hồ đều là nhị đô thế gia quý nữ. Thuấn Âm vẫn chưa nói cái gì, nhưng đã là niên thiếu, nghe ra ý tại ngôn ngoại. Phụ thân theo sát liền chỉ chỉ phía trước, buồn xem ngươi tuổi còn nhỏ, vẫn luôn không để. người này thiên tư hơn người, tất nhiên tiền đồ vô lượng, các ngươi lại ở một chỗ lớn lên, không bằng liền cho ngươi tuyển hắn như thế nào. Cơ hồ ở đây ánh mắt mọi người đều hướng tới nơi đó, tước chừng cũng bao hàm những cái đó trong xe ngựa ngồi thế ra các quý nữ. Thuấn âm lúc ấy đứng ở khúc giang trí biên, quay đầu nhìn lại, chỉ xa xa nhìn thoáng qua giữa đám người người nọ văn nhược trắng non bộ dáng, liền lắc lắc đầu, ta cùng hắn không phải một đường người. Phụ thân bất đắc dĩ mà cười. Phía trước trong đám người, lại thấy đối phương đống nhiên quay đầu, chiều nàng nơi này nhìn thoáng qua. Thuấn âm xem qua đi khi, mới phát hiện hắn là thấy phụ thân, ở giơ tay chào hỏi, lẫn nhau liền ánh mắt đều chưa từng giao nhau. Đêm đó lúc sau, hắn liền tiến vào con đường làm quan, nghe nói không bao lâu liền đã chịu nhân mệnh, rời đi trường an. Từ nay về sau trời nam đất bắc, lại vô giao thoa, lường trước từng người đều sẽ có quang minh tiền cảnh. Ai có thể nghĩ đến mới qua một năm? Nàng phụ thân liền tao buộc tội bị hạch tội, bị miễn quan đoạt tước. Chuyện sau đó nàng sớm đã cố tình phủ đầy bụi, không muốn nghĩ nhiều. liền như từ đám mây ngã xuống vũng bùn, phảng phất trong trước mắt sự, phong gia lại vô nửa điểm phong cảnh. Năm đó phụ thân ly thế trước, thân tộc đã bắt đầu xa cách ly tán, cho tới bây giờ, đã từng to như vậy gia tộc cũng chỉ dư lại mẫu thân, đệ đệ cùng nàng ba người. Tuy rằng tội không kịp người nhà, nhưng ảnh hưởng còn ở bọn họ vẫn nhưng lưu tại trường an, phong gia lại đã mất duyên con đường làm quan cũng không có tùy ý xuất nhập trường an tự do, như vây nhà giam, thậm chí còn phải đề phòng khi dễ. Thẳng đến việc hôn nhân này xuất hiện, thuần âm linh mi, thật sự không nghĩ ra. Như thế nào sẽ là mục trường châu đâu? Ngày ấy phong vô tật nói lên nàng lúc trước cử võ huy quận nhà nước hôn sự, nàng trong lòng còn chỉ là vùng mà qua, liệu định hắn lúc trước danh quan nhị đô. Như vậy nhiều thế gia đại tộc đều tụ ở khúc giang chỉ vừa nghị chiêu hắn vi tế, hẳn là đã sớm cưới đến kiểu thê ở bên. Cang hẳn là ở nơi nào đó làm quan văn, lúc sau sẽ triệu hồi Đông đô Lạc Dương hoặc Tây đô Trường An, tiến vào kinh đô và vùng lân cận trung tâm. Ngày nào đó thậm chí còn có thể phong hầu bái tướng. Như thế nào sẽ làm lương châu hành quân tư mã, cùng hiện giờ chính mình nhắc lên liên hệ. Trước mắt ánh nến đột nhiên nhóng lên, nàng hoàn hồn, duỗi tay đỡ lấy cây đèn, quay đầu mới phát hiện xe ngừa cửa sổ phá lệ trời đã sáng trang. Đêm đó phiên tóc giận lúc sau, phía trên thủ quan cùng quân tốt lập tức xuống dưới nhanh nhẹn mà khai đóng cửa làm cho bọn họ có thể vào cửa từ nay về sau một đường càng là đuổi đến vội vàng mỗi ngày từ sớm đến tối hôm qua thậm chí không kịp đuổi đến dịch quán chỉ có thể ở trên đường tìm cản gió chỗ ăn ngủ ngoài trời một đêm tuy rằng mấy ngày liền lên đường mệt nhọc nàng cũng không như thế nào lưu ý từ đêm đó biết được này đột nhiên tới tin tức mấy ngày này liền không như thế nào an bình quá đêm qua lại đuổi kịp khí hậu không tốt nàng tả hữu ngủ không được bất chi bất giác liền ở trên xe ngồi suy tư tới rồi hiện tại Hoan hồn mới nghe thấy bên ngoài tựa hồ có người gọi nàng, nàng để sát vào cửa sổ cách, nghe rõ là tỷ nữ, phu nhân, phu nhân, xin đứng lên thân, nên tiếp tục lên đường. Thuấn âm sách sách thần, thổi tắt ánh đến, trả lời nói, nổi lên. Hai cái tỷ nữ một trước một sau, đưa vào rửa mặt trải đầu nước trong cùng lương khô đạm trà. Vẫn chưa dừng lại hầu hạ, chỉ vì này một đường nàng liền vô dụng người hầu hạ quá, mỗi ngày đều là tự hành thu thập thỏa đáng, mọi người đều thói quen xe ngựa bên ngoài còn có một vòng tùy tùng dùng nỉ bố quay chung quanh chắn hộ, chờ đến thuấn âm toàn đã thu thập xong, tỷ nữ mới động thủ triệt hồi, tức khắc lên đường. tới rồi nơi này phiên đầu cũng không một lát thả lỏng ngừng lại, một đường vẫn là thúc giục. đi ra ngoài rất xa, trong miệng hắn ngậm khối hồ bánh, không quên sai sử bên cạnh tùy tùng chạy nhanh đi phía trước thăm dò đường. lao tử thật muốn tức khắc liền đến lương châu, hành quân tư mã trong xe thuấn âm đống nhiên mở miệng, phiên đầu chỉ nghe thấy một cái mở đầu không thể hiểu được mà quay đầu lại xem một cái xe ngựa, nghĩ thầm thế nào, không đều nói cho ngươi là ai sao, Tổng không thể còn so đo đi. Ngay sau đó đột nhiên hiểu ý, nhất miệng cười, cao giọng nói, phu nhân đừng nội à, này không phải mau gặp được sao. Thuấn âm ngồi ở trong xe, nhẹ hợp trụ môi, nguyên bản muốn hỏi hành quân tư mã cũng biết muốn cưới chính là ta, Tổng cảm thấy lời này quá mức quỷ dị, vẫn là không hỏi ra khẩu. Cẩn thận ngâm lại, Mục Trường Châu cũng chưa chắc còn nhớ rõ nàng. Thân xe nhón lên vải mảnh bị thổi đến nhẹ nhấc lên tới thuấn âm quay đầu nhìn ra đi Là xử vào một mảnh mênh mang bụi đất cánh đồng hoang vu xa xôi trổ ẩn ẩn ố vàng cũng không biết có phải hay không còn cát liên miên phập phồng như song gió trên đường chỉ bọn họ này đoàn người quả thực quá mức cán tĩnh bỗng nhiên một tiếng sao khiếu đột ngột sắc nhọn đao giống nhau đâm thẳng trong thai thuấn âm một tay che lại thai trái linh chặt mi đang muốn trông ra xe ngựa bỗng nhiên dừng lại bên ngoài phiên đầu lên tiếng hét lớn có cảnh báo mau Nàng mới ý thức được đây là lúc trước đi dò đường tùy tùng phát tới. Bên ngoài một trận người ngã ngựa đổ, một cái tỷ nữ hoang mang rối loạn mà sốc lên màn trúc nói, phu nhân chạy nhanh xuống xe tránh né khủng có xa phỉ tắc loạn. Đều ở xảo, thanh âm quá tạp, thuấn âm không có nghe rõ, phỏng đoán nàng nói chính là xa đà bộ tộc đồ bậy bạn, thời trẻ liền từng nghe lui tới trường an hồ thương nhóm nói lên quá, chuyên kiếp thương lữ bình dân. Nàng không kịp nghĩ nhiều, một tay rối nhập dưới tòa tay mải Vẫn luôn sờ đến nhất phía dưới, từ mấy quyển thật dày lô vốn phía dưới rút ra một phen tế thẳng truy thủ, nhét vào trong tay háo, một dịch cổ tay háo, thò người ra ra xe. Phiên đầu trong miệng bánh sông ném, dùng sức chiều bọn tỷ nữ Huy vài cái tay, mang phu nhân trốn đi đi. Giống xong lại mệnh lệnh mặt khác tùy tùng, đem xe đuổi xa. Các tùy tùng vội mà không loạn, động tác nhanh chóng. Con đường hai sườn đều là cánh đồng hoang vu, thuần âm bị bọn tỷ nữ mang hướng một bên có thủ có thạch địa phương tránh né. Quay đầu lại thấy một khát sườn cánh đồng hoang vu cắt đuổi phi dương, xa phỉ nhóm đại khái là lại đây. Chỉ đổ thừa này đội ngũ ít người, mang theo mấy xe của hồi môn, rồi lại nhìn không ra có quan phủ bối cảnh bộ dáng Vừa định ở đây, lập tức phiên đầu một phen thoát đi trên người áo quần ngắn áo ngoài, lộ ra trước ngực khóa giáp bốc hỏa mà mắng, thật không hiểu trời cao đất rộng. tiếp đến ngươi quân già trên đầu tới. Tả hưu các tùy tùng cũng sôi nổi thoát đi áo ngoài, lượng xuất binh nhận, ngăn ở phía trước thuấn âm một chân hám ở bụi đất đỡ lấy một cây khô thụ quay đầu lại xem bọn họ liếc mắt một cái dư vị lại đây sớm nhìn ra này phiên đầu là cái trong quân vũ phu nguyên lai lanh tùy tùng cũng không phải bình thường hộ vệ đều là trong quân quân tốt nơi xa phỉ ảnh như một đường toát ra phiến gò đất có lẽ không có phát hiện phiên đầu bọn họ là quân binh có lẽ là ỉ vào người nhiều thế nhưng vẫn hô quát hướng trên đường vào tới một bên bọn tỷ nữ sợ tới mức té ngã vài cái như ve sầu mùa đông thuấn âm trong tay háo tay cầm trùy thủ Ngón tay hơi hơi lạnh cả người. Nàng tới phía trước liền nghĩ tới chính mình không thể so lúc trước, không ai có thể dựa vào, nếu nào một ngày gặp được hung hiểm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ là không nghĩ tới giờ khắc này tới nhanh như vậy. Đông nhiên thoáng nhìn nghiêng phía trước có chỗ khe rãnh, càng dễ che giấu, nàng thở sâu, lập tức hướng chỗ đó chạy tới. Mơ hồ gian tựa hồ nghe thấy có thanh âm thuận gió truyền đến. Đình, phục thấp. Nàng nghe không rõ ràng, hoài nghi là ảo giác. Liền tính là thật sự cũng không biết là đối ai nói, lại càng không biết ở đâu cái phương hướng, chỉ chuyên chú lưu ý tiếp cận vị ảnh, càng thêm nhanh hơn bước chân. Đột nhiên bay tới một chi vũ tiễn, nghiêng cắm vào thổ, đinh ở bên chân. Nàng ngạc nhiên cả kinh, làn váy đã bị mũi tên thân vướng, một chút ké ngã trên đất, đau đến giữa mày căng thẳng. Hình như có một thanh âm khác ở tức muốn hộp máu mà mang to, điếc sao. Chạy cái gì chạy, đừng núp ních. Phu nhân mau đừng núp ních bọn tí nữ ở phía sau cuống quýt kêu nhắc nhở nàng thuần âm minh bạch phía trước thanh âm kia không phải ảo giác chính là đối nàng nói lạnh mặt cắn môi nhịn đau không núp đích, một tay còn nắm chặt trùy thủ cơ hồ liền ở đồng thời đỉnh đầu một trận như có như không thanh âm huề gió thổi qua tựa hồ là đến từ phía sau nàng thoáng ngẩng đầu bóc khởi rũ xa một góc tận mắt nhìn thấy đã xông đến nói biên phỉ ảnh trước mặt rơi đi một loạt mưa tên nháy mắt hai ba người xuống ngựa còn lại người cuốn quýt quay đầu chạy trốn tốc độ bay nhanh Ngay sau đó xuống ngửa kia mấy cái hoảng sợ đi theo bỏ dậy mang thương thoát đi, một bước một quăng ngã, đầu cũng không dám hồi Phiên đầu cũng lánh người quỳ sát đất đến lúc này, lập tức bò lên đề đao, cưới ngựa dẫn người đuổi theo qua đi. Thuấn âm xuyên khẩu khí, quay đầu sau này xem, không nhìn thấy có người, bị tới rồi hai cái tỷ nữ nâng lên, lại xem một cái, mới phát hiện phía sau cánh đồng hoang vù kéo dài đi ra ngoài ba bốn trăm thước ngoại có cái một hai trượng cao thạch sườn núi, nhưng sườn núi hạ tửa cùng nơi này cách một cái thật sâu hoa quốc. Vô pháp phụ cận. Thách sân núi thượng có một đoàn người ngựa, mỗi người vượt mã cầm cung, thấy không rõ bộ dáng. Theo sau kia đoàn người quay đầu ngựa lại, rời đi kia phiến sân núi thượng. Phiên đầu vừa lúc lánh người trở về, ước chừng là không truy qua xa, một đường hùng hùng hổ hổ, quay đầu xem ra khi lại không khách khí mà cười to hai tiếng, hảo, việc nhỏ thôi. Phu nhân nhưng chớ nên chấn kinh đổi ý, sớm nói nơi đây không thể so hoàng đô. Thuấn âm thở dốc còn không có bình phục, cách rũ xa lạnh lùng liếc hắn một cái cái này kêu việc nhỏ phiên đầu không gặp nàng rụt rè hoảng loạn lại có chút ngạc nhiên chật chiều nàng phía sau một lóng tay lại hắc hắc hai tiếng cười nói mới vừa rồi tiếp ứng nhân mã đã đến có thể đi phía trước hội hợp thuấn âm đoán được những cái đó là tiếp ứng người thư một hơi lặng lẽ thu hảo trùy thủ chịu đựng đau đớn đi trở về đội ngũ Chỉ hoãn hồi lâu xe lại khởi hành chỉ là đội ngũ đã thay đổi trang phục mỗi cái tùy tùng đều lượn ra trên người khóa giáp thuấn âm ngồi ở trong xe Cầm một khối ướt khăn sát tay lau mặt, không quá rõ ràng mà nghe phiên đầu ở bên ngoài lại nhải, sớm biết liền trực tiếp phơi ra thân phận lên đường, nhưng thật ra tưởng hành sự điệu thấp chút, kết quả đưa tới nhiều thế này cái món lòng. Cánh tay của nàng, cẳng chân đều bởi vì kia một quăng ngã còn ẩn ẩn làm đau, nữ mày chịu đựng, nhớ tới chính mình tới đây trước quyết tâm, lại nghĩ tới mục trường châu, còn có những cái đó sôi nổi hỗn loạn quá khứ, càng nghe càng phiền lòng, dứt khoát che lại thai phải, nhắm mắt tạm nghỉ. Cuối cùng thanh tĩnh trên đường thế nhưng đi rồi thật lâu lâu đến thuấn âm bỗng nhiên bừng tỉnh mới phát hiện chính mình bất chi bất giác thiền miên một trận vội vàng quay đầu đi xem cửa sổ phá lệ thiên thế nhưng đều đen bên ngoài đã có ánh trăng vừa vặn xe ngựa ngừng lại phiên đầu ở bên ngoài ồn ào liền tại nơi đây hội hợp thuấn âm hoàn toàn thanh tỉnh không bao lâu hình như có một hàng tiếng vó ngựa đến từ xa tới gần tới rồi ngoài xe dần dần rõ ràng rồi sau đó lục tục điểm ngựa dừng lại hẳn là lúc trước đám kia tiếp ứng người tới thuấn âm còn không có ra bên ngoài xem trước hết nghe thấy bên ngoài một trận ngẩng cao chỉnh tề chào hỏi quân tư nàng trong lòng một đốn quân tư cái gì quân tư hành quân tư mã theo sát liền nghe phiên đầu cao rộng ở kêu, thỉnh phu nhân xuống xe chào hỏi đi thuấn âm tĩnh tỏa một cái trước mắt suy nghĩ thu hồi đã sáng tỏ nhẹ nhàng nhấp môi chọn mảnh ra xe gió đêm lực lạnh ánh trăng phô đầy đất hai sườn tùy tùng châm lửa chiếu ra mọi nơi bóng người lay động nàng dẫm lên tảng xuống xe ngẩng đầu cách rũ xa nhìn về phía trước mặt vượt mã cầm cung đoàn người đoàn người hiển nhiên cũng đều ở trên ngựa nhìn nàng thuấn âm nhìn quét một vòng thấy trung gian lập tức ngồi một đạo nhất mảnh khảnh thân ảnh vẫn chưa vác cung hẳn là xoay người đối diện hắn khuất thân chào hỏi hoặc đối phương đông nhiên quay đầu kinh hô nàng đối với ta bái cái gì thuấn âm sửng sốt cưng ở đương trường không phải hắn người nọ bên cạnh người chợt có người lấy cung đẩy ra hắn vai đánh mã mà ra đạp ánh trăng ánh lửa lại đây Thuấn âm ánh mắt dừng ở người tới trên người, cách một tầng xa mỏng, chỉ có thể nhìn ra trên lưng ngựa ngồi người một bộ thâm bảo, lưu loát quan phát, vai rộng thân chính, cánh tay vãn trường cung, phảng phất chưa bao giờ gặp qua một cái người xa lạ. Hắn ghim người hoành ở nàng trước người, chặn những người khác tầm mắt, hơi cúi người, không vãn cung cái tay kê vương, ngón tay khơi mảo nàng mũ có rèm rũ xa. thuấn âm thế nhưng theo bản năng nín thở ngưng thần một cái trước mắt, ánh mắt từ rôi đến trước mắt ngón tay thượng rời đi, nhìn về phía hắn. Nghịch quang xem không rõ ràng, chỉ cảm thấy hắn ở nhìn chầm chầm chính mình. Tiếp theo nháy mắt, hắn tay thu đi, rũ xa trở xuống. Thuấn âm nghe thấy hắn mở miệng hạ lệnh, đưa phu nhân vào trong thành nghỉ ngơi. Chương 4. Đây là Mục Trường Châu. Thuấn âm cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, nhưng nghe này một câu nói chuyện, lại xác thật là Mục Trường Châu. Tuy rằng chính mình cơ hồ không cùng hắn nói chuyện qua, nhưng Thuấn âm nghe thấy quá rất nhiều lần hắn cùng người khác nói chuyện hiện giờ này đem thanh âm trừ bỏ hồn hậu trầm thấp rất nhiều ở ngoài ngự khi ôn nhã trầm ổn xác thật là hắn không thể nghi ngờ ngay sau đó nàng liền nhớ lên thanh âm này chính là ban ngày làm nàng dừng lại phục thấp cái kia Tí nữ lại đây nâng nàng đang xe nàng mới phản ứng lại đây chính mình còn đứng đệ nặng tung bay nỗi lòng trở lại trên xe tiếp ứng nhân mã lập tức ra tới hai tên cầm cung tùy tùng khi trước dẫn xe xe ngựa theo sát sau đó xử đi ra ngoài thuần âm chiều cửa sổ phá lệ liếc liếc mắt một cái Tiêu đạo thân ảnh vẫn ngồi trên lưng ngựa, bị ánh trăng ánh lửa phát hỏa ra tranh tối tranh sáng hình dáng, cùng xe đi ngang qua nhau. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi không gặp hắn có phản ứng gì, có lẽ thật là đã sớm đã quên chính mình. Như vậy tưởng tượng thế nhưng nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cuộc chính mình như bây giờ, căn bản cũng không nghĩ bị nhận ra tới. Nơi này là Lương Châu lấy đông ba mươi xa xa một chỗ thành nhỏ. Có tiếp ứng tự nhiên bất đồng, trong thành hành quán sớm đã chuẩn bị thỏa đáng đang chờ đợi chứ. Thuấn Âm tiến vào quán Trung Thượng phòng khi, bên trong đã dọn xong thao tám, rót mãn hương canh, trên bàn còn có mạo nhiệt khí đồ ăn trà xanh, mãn phòng đều là mở mịt hương khí. Phu nhân, phu nhân. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa, phát hiện một người tỷ nữ ở kêu nàng. Ước chừng là nàng không để ý tới người, tỷ nữ tiểu tâm quan sát đến nàng sắc mặt, tuy rằng cách mũ có rèm lụa mỏng khẳng định thấy không rõ lắm. thuần Âm này một đường thường xuyên muốn gọi vài thanh mới lý các nàng, chính mình cũng hiểu rõ, tìm cái cớ giải thích. Hôm nay bị chút kinh, mới vừa rồi không lưu ý. Tí nữ làm như nhẹ nhàng thở ra, túi đầu nói, quan trung dịch tốt tới báo quân tư lưu lời nói, lúc trước trên đường trì hoãn, hiện ngày tốt đã qua hai ngày, tấn lương châu tục lệ, thỉnh phu nhân hôm nay tại đây nghỉ ngơi trình đốn, ngày mai liền lấy chủ mẫu của phủ quân tư thân phận vào thành vào phủ. Thuấn âm ánh mắt khẽ nhúc đích, vốn đang không có gì, lúc này lại nghe được quân tư, lại bạn chủ mẫu của phủ quân tư xưng hô, lại có chút không được tự nhiên. Trước mắt lại hiện lên phía trước đẩy ra chính mình khăn che mặt ngón tay, kia đạo lập tức thân ảnh. Phát hiện tỷ nữ còn đang nhìn chính mình, nàng thu liêm tâm thần hỏi, vì sao xưng hô quân tư? Nàng nhớ rõ bổn chiều hành quân tư mã giống nhau tỉnh xưng là hành quân. Tỷ nữ đáp lời, độc Lương Châu như thế xưng hô, chỉ vì quân tư chức trách quan trọng, không người có thể thế, tổng quản đặc mệnh như thế tôn xưng. Thuấn âm nghĩ thầm kia xem ra không tưởng sai, hắn ở Lương Châu địa vị xác thật rất cao. Đảo không kỳ quái rốt cuộc võ huy quận công đất phong tại đây thân là con nuôi ở nhà mình địa bàn thượng địa vị có thể thấp đi nơi nào chẳng qua so với hắn niên thiếu cao trung huy hoàng liền không tính cái gì nàng gật gật đầu không hề hỏi Tỷ nữ hiểu ý lui đi ra ngoài tắm gội dùng cơm xong đêm đã khuya này gian hành quán vẫn luôn thực can tĩnh tựa hồ liền ở thuấn âm một người bên ngoài vô đèn vô hỏa liền kia lớn giọng phiên đầu đều không thấy bóng dáng tiếng người đều vô càng có vẻ phía trước gặp nhau không lắm chân thật thuấn âm hợp lại bạc sam chất bút ngồi ở trước bàn trước mặt quán một sách mới từ trong bao quần áo lấy ra lô vốn bên trong là tay nàng bản thảo mở ra kia trang mới vừa viết thượng hội ninh quan ba chữ không xuống chút nữa viết nàng chính xoa cổ tay phải ban ngày ngộ phỉ khi bị kia một mũi tên làm cho té bị thương đến bây giờ đã không đau chỉ tay phải cổ tay còn có chút không thoải mái một bên xoa vừa nghĩ đệ đệ phong vô tật lường trước hắn mau đến tần châu nếu hắn lúc này biết chính mình phải gả người cư nhiên là mục trường châu Không biết sẽ làm chỗ nào tưởng. Nghĩ đến đây, nàng thế nhưng cười, là lại nghĩ tới nàng mẫu thân. Lúc trước khúc giang giả yến thượng cự tuyệt phụ thân liên hôn đề nghị, nàng mẫu thân tự nhiên cũng biết, có lẽ chính là bởi vậy, lần này mới không nói cho nàng phải gả chính là ai. Vừa vặn nàng cũng được ăn cả ngã về không mà không hỏi. Không biết nàng như bây giờ có tính không là hữu dụng một hồi. thuần âm tay dừng lại, đông nhiên hứng thú thẻ nhạt, ném xuống bút, đem lô vốn khép lại thả lại tay mải, nằm đi trên giường nhắm mắt lại, trong đầu phân loạn như nước, nàng nhớ tới niên thiếu khi trường ăn trong thành sáng lạn huy hoàng, phụ thân còn ở, mỗi người đều ở, gia tộc phồn thịnh. nghĩ lại lại nhắc nhở chính mình không cần lại tưởng, lập tức liền phải nhập lương châu, sớm đã chia tay quá vãng. đều là mục trường châu duyên cớ, đột nhiên xuất hiện mới khiến cho này đó vô cớ hồi tưởng. mơ mơ màng màng không biết bao lâu, đông nhiên một mũi tên phóng tới, nàng dưới chân một vướng, té ngã trên đất, đột nhiên bừng tỉnh. ngoài cửa sổ ánh sáng chói mắt. Thuấn âm nhắm mắt mới thích đứng, sờ sờ ngạch, thế nhưng phủ một tầng mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới xa phỉ không làm nàng kinh đến, kia một mũi tên mới là để cho nàng chấn kinh, mà ngay cả giác đều làm nàng ngủ không an ổn. Trời đã sáng trang, bên ngoài sớm có tỷ nữ đang đợi, nghe thấy đinh điểm động tĩnh liền cao giọng hỏi, phu nhân, hay không có thể vào thành. Thuấn âm lại hoán một chút, ngồi dậy, trước lấy quá mép giường tay nải chuẩn bị một chút, mới nói, có thể. Môn lập tức bị đẩy ra năm sáu cái tỷ nữ nối đuôi nhau mà nhập phùng buồn cầm hộp bưng trà phụ thực đầy đủ mọi thứ tới hầu hạ nàng đứng dậy thuấn âm sớm đã không có bị hầu hạ thói quen nhưng minh bạch nhập lương châu cần làm trang điểm liền tùy các nàng đi đại trang điểm xong thay siêm y bên ngoài có mơ hồ tiếng ngựa hí đại khái là có người tới đón với lúc bọn tỷ nữ vội xong tối lui có một hai cái còn ở trộm xem nàng thuấn âm xem một cái gương đồng trong gương người tóc đen như mây đôi vãn môi hồng mi đại tựa ở lúc trước lại không phải lúc trước. Nàng không có nhiều xem, mang lên mũ có rèm ra cửa. Đi đến ngoại viện, liền thấy bốn phía bóng người chen chúc, bận rộn không thôi. Cửa viện ngoại còn mới tới không ít dẫn ngựa bội đao con tốt, so ngày xưa đi theo nhiều da gấp đôi. Một người tỷ nữ đôi tay phủng nàng lục cầm tay nải nói, phu nhân thỉnh nhập thính chờ một chút. Thuấn âm gật đầu, nhìn tỷ nữ phủng kia chỉ tay nải đi trước đưa đi trên xe ngựa. Bên trong trụy thủ đứng dậy khi đã bị nàng tùy thân giấu ở áo trong tay áo gian. Lúc này tay nải làm các nàng qua tay cũng không ngại sự, dù sao bên trong dư lại sách quần áo các nàng cũng đã sớm thấy qua. Nguyên bản tiến Lương Châu sau sẽ có chính thức hôn nghi, nhưng tối hôm qua nghe nói thành hôn ngày tốt đã qua, làm nàng trực tiếp nhập phủ, thuần âm liền minh bạch hôn nghi tất nhiên hết thể giản lược. Mới vừa rồi trang điểm khi lại nghe bọn tỷ nữ nói, Lương Châu mấy năm gần đây đã không quá tuần hoàn trung nguyên hán hôn lễ tục, ngược lại hôn tạp không ít hồ phong. Hôm nay nhập trước phủ lễ nghi cũng giản lược, phải làm chỉ là ở trong sảnh chờ hai tên người tiếp tân tới đón là được. Từ đầu tới đôi cũng chưa nghe có người đề cập quân tư, thuấn âm trong lòng hiểu rõ, tối hôm qua chỉ chính mình trụ này hành quán nghỉ ngơi trình đốn, hôm nay khẳng định cũng là chính mình nhập thành Lương Châu. Nghĩ đến đây, nàng nhéo cổ tay háo ngón tay buông lỏng, người cũng đi theo thả lỏng không ít, mới phát hiện chính mình từ lúc giả khi khởi liền có chút mất tự nhiên, rốt cuộc nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình thế nhưng gả cho mục trường châu. Nàng thu hồi tâm. Duyên hành lang hạ đi phía trước, vào trong sảnh. Bên ngoài đống nhiên một hồi mã tê tiếng người, theo sát liền có người ở trong sân hô lớn, Lương Châu hành quân doanh kỵ binh phiên đầu hồ Bộ Nhi, phụ mệnh tới đón phu nhân vào thành. Giọng đại lại thô thanh thô khí, mãn viện tử đều có thể nghe thấy hắn thanh âm, trừ bỏ phiên đầu cũng không người khác. Thuấn âm bất quá mới vừa ở trong sảnh đứng yên, nghĩ thầm tới thật mau Lại nghe một người khác cao giọng nói, Lương Châu tá sử trường quân phụng, tới đón phu nhân vào thành. Mặt sau thanh âm này không kịp phiên đầu hồ bột nhi rộng đại, nhưng thuấn âm vẫn là nghe thanh hắn gọi là gì. Nghe hắn thanh âm cũng không xa lạ, tối hôm qua nàng bái sai cái kia mảnh khảnh thân ảnh, còn có phía trước thuận gió truyền đến mắng nàng thai điếc cái kia, đều là thanh âm này. Nói không chừng cũng là chiều nàng bắn ra một mũi tên cái kia. Nguyên bản đã muốn đi ra ngoài ứng lời nói, giờ phút này cũng không đội. nếu mắng nàng thai điếc, thuấn âm dứt khoát chạm đi bên cửa sổ làng tránh, chỉ đường không nghe thấy. Trong viện kia hai người đại khái là không được đến hồi âm có chút kỳ quái, trong miệng nói cái gì. Thuấn âm nghe không rõ ràng lắm, gỡ xuống mũ có dẻm, hướng phía bên phải thân, tới gần cửa sổ mới nghe ra bọn họ đã đến ngoài thính, giống như kêu một cái tỷ nữ đang hỏi lời nói. Phu nhân không ở? Hồ Bột Nhi hỏi. Tỷ nữ không biết trở về cái gì, không nghe rõ. Hắn tức giận nói, cái gì kêu khả năng lại trở về phòng đi, còn không đi thỉnh. Tỷ nữ đại khái là vội vàng chạy đến thượng phòng nhìn hồ bột nhi chợt gào một câu tá sử không phải ta nói hôm nay thật không nên từ ngươi tới cái kia kêu, kêu trương quân phụng lập tức hỏi, ta làm sao vậy hôm qua các ngươi tùy quân tư tiếp ứng chiều xa phỉ bắn tên trước liền số ngươi mắng chửi người nhất hung ta cách này sao xa đều nghe thấy được hồ bột nhi ngữ khí tặc hề hề ngươi đương kia tân phu nhân tính tình được chứ thí ta đã bị nàng nhẹ quá nghe tả hưu nói ngươi còn hướng người bắn tên thuấn âm đứng ở bên cửa sổ lý mũ có rèm rũ xa Nghĩ thẩm hắn còn rất thông minh. Trương quân phụng nói, kế toán ta chuyện gì? Lúc ấy tên đã trên dây, như thế nào kêu nàng đều không nghe mặt sau nói cái gì không rõ ràng lắm, theo sát hắn thanh lượng lại cất cao, kia mũi tên tự nhiên là quân tư bán, ta nào có hắn như vậy tốt chính xác. Thuấn âm như mày, mục trường châu bán. Ta xem vị này tân phụ nhân không chỉ có lỗ tai không tốt, đôi mắt cũng không tốt, tối hôm qua thế nhưng đối với ta bài kiến quân tư kia ngang hình bộ dạng đều có thể bị nàng bỏ qua bên ngoài kia Trương quân phụng còn ở thanh âm lúc cao lúc thấp mà nói thuấn âm cao mày chiều ngoài cửa sổ liếc liếc mắt một cái cửa sổ chỉ khai nửa phiến không thoáng nhìn bọn họ thân ảnh hồ bột nhi cũng không biết lẩm bẩm câu cái gì thực mau không có kiên nhẫn như thế nào còn chưa tới trương quân phụng đánh gây hắn ngươi thanh âm không thể tiểu chút quân tư trước một bước tới không chừng liền ở đại sảnh chờ đâu ai giống đến bên cạnh giống đi thuấn âm ngẩn ra ai ở đại sảnh bỗng nhiên phản ứng lại đây quay đầu hướng trong sảnh xem tiến vào khi cũng không gặp có người trong lòng cũng liệu định sẽ không có người liền không nhìn kỹ lúc này mới chú ý tới trung gian tịch án trước bãi một trường bạc diện lụa tố độc phiến lùn bình bình sau lâm án có bóng người chính nghiêng người ỷ ngồi ở trong bữa tiệc mơ hồ có thể thấy được hắn chưa trừ giày bó liền đạp ở tịch biên thuần âm theo bản năng hướng chỗ đó đi rồi hai bước chợt thấy người nọ thân ảnh vừa động xôn xao một tiếng đơn bạc bình phong bị đẩy ra nàng bước chân dừng lại đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng hắn ánh mắt đụp phải mục trường châu người mặc áo gấm quan phát thúc tay háo thu tay lại ngồi thẳng đôi mắt nhìn nàng tối hôm qua bóng đêm tối tăm thẳng đến lúc này thuấn âm mới hoàn toàn thấy rõ ràng này xác thật là mục trường châu nhưng biến hóa quá lớn ngũ quan vẫn tựa lúc trước lại đã hoàn toàn nảy nở anh mi tinh mục trong mắt hàng quang môi cao môi mỏng nặng nghề nhiên lướt qua thiếu niên ngây ngô thành nam nhân bộ dáng im lặng không nói gì mà nhìn nhau hồi lâu. Phản phất không phân cao thấp mà rằng co giống nhau. Thuấn âm nhấp một chút môi, cuối cùng là trước đã mở miệng, mục nhị ca. Mục trường châu vẫn nhìn nàng, ta cho rằng âm nương đã không nhớ rõ ta. Thanh âm như tối hôm qua giống nhau trầm thấp ôn nhã. Thuấn âm âm thầm những mày, nguyên lai sớm nhận ra chính mình. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy kêu chính mình, đã nhiều năm không ai như vậy kêu lên nàng. Dĩ vãng ở phong ra khi hắn có như vậy kêu lên chính mình sao. Vẫn chưa lưu ý quá. Thuấn âm lại liếc hắn một cái. Nhớ tới mới vừa nghe đến nói, ý có điều chỉ, rốt cuộc nhiều năm không gặp, mục nhị ca biến hóa quá lớn. Sắc thật biến hóa đại, thế nhưng có thể một mũi tên bắn tới nàng bên chân. Mục Trường Châu bên miệng rắt ra một tia ý cười, là nhiều năm không thấy. Nói bỗng nhiên đứng dậy, đi ra. Thuấn âm không tự giác ngẩng đầu đi xem hắn, trong lòng kinh ngạc, hắn khi nào có như vậy cao. Mục Trường Châu vài bước đến gần, so nàng cao hơn sắp có một đầu, trên người gấm bảo sam to rộng, đai lưng cùng bảo vệ tay lại gắt gao kiềm chế càng thêm sấn ra hắn vai rộng eo hẹp chiều cao như tùng hắn tự nàng bên cạnh qua đi đi tới cửa hướng ra ngoài bảy một chút tay quay đầu hỏi người ta có bao nhiêu năm không gặp thuấn âm hoàn hồn nghĩ nghĩ 7 năm mục trường châu tưởng cũng hồi ức một chút gật đầu cẩn thận ngẫm lại từ năm đó khúc giang dạ yến thượng ngươi cự hôn sau liền lại chưa thấy qua xác thật có 7 năm hắn ngữ khí như thường phảng phất thuận miệng đang nói một chuyện nhỏ thuấn âm rồi lại bị gợi lên đêm đó hồi ức nghĩ đến phụ thân Mới vừa rũ mắt, chợt thấy không đúng, quay đầu xem hắn. Mục Trường Châu đã trước một bước ra thính, đi thôi. Thuấn âm thất thần, hắn mới vừa nói cái gì? Cự hôn. Hắn thế nhưng biết chính mình cự quá hôn sự. chương 5. Hành quán ngoại, mọi người đem xe dẫn ra, chờ khởi hành. Hồ Bột Nhi mới vừa ngồi trên mã, trong tay khắc dắt một con đen bóng cao mã, quay đầu nhìn cửa viện. Trương Quân Phụng đánh mã ở hắn bên cạnh, cũng tổng hướng cửa viện xem. Mới hai mắt công phu. Mục Trường Châu từ trong viện đi ra, thẳng lại đây tiếp Hồ Bột Nhi trong tay dây cường, một dịch vắt áo, giẫm đặng lên ngựa. Hồ Bột Nhi lập tức nói, quân tư quả nhiên ở đại sảnh, mới vừa rồi là ở cùng người ta nói lời nói. Vừa rồi hắn cùng Trương Quân Phụng ở ngoài thính chờ đến chính nôn nóng, chợt thấy Mục Trường Châu tự cạnh cửa hiện thân, chiều bọn họ bày một chút tay. Hai người liền minh bạch đây là làm cho bọn họ chuẩn bị lên đường, lập tức tiếp đón mọi người ra tới chờ. Mục Trường Châu không đáp, chỉ nói các người mới vừa rồi quá xảo hồ bột nhi hiển nhiên đã bị nói như vậy quán cười gượng hai tiếng ta vì quân tư ngàn dặn nên đón tân phu nhân quân tư còn không có thưởng ta đâu trương quân phụng ở bên thấp sắt thưởng ngươi cái gì ngươi tiếp tổng quản thủ lệnh liền xuất phát cũng không giúp quân tư lưu ý chút liền cấp nên đón như vậy một vị tiện đa lại nói nhỏ tổng quản lúc này thật đúng là thiên đại nhân tình khăng khăng mệnh lệnh quân tư liên hôn trung nguyên còn thượng tấu thiên tử được cái tâm hướng hoàng đô hảo thanh danh Kết quả thế nhưng tuyển như vậy cái quý nữ, không khỏi phân trần liền cấp định rồi. Nếu không bọn họ lại như thế nào lúc này mới tới nơi này tiếp ứng, việc hôn nhân này đều do Tổng Quản Lương Châu xử lý, lúc trước căn bản không cần quân tư ra mặt. Hồ Bột Nhi cảm thấy hắn ngữ khí không đúng, người đây là coi thường nàng không thành. Trương Quân Phụng nhìn trời, ta thế quân tư đáng tiếc thôi, lấy nàng hiện giờ tình hình, thật sự xứng đôi không thượng quân tư, càng với quân tư vô nửa điểm bổ ích. Mới nói được nơi này, thuấn âm từ trong viện đi ra phía sau đi theo mấy cái tỷ nữ nàng ra tới khi bước chân lực mau ngay sau đó dừng lại túi đầu nhìn thoáng qua mới phát hiện mũ có dẻm lấy ở trên tay đã quên mang bất động thanh sắc mà nhìn mắt chúng quanh bốn phía ánh mắt tề tụ trên người nàng là cô dâu làm trò trộm làm cao eo lụa ao váy vai đắp một mặt hà sắc giải lụa tròn cánh tay ôm ở giữa tóc đen vạn bối tóc như mây đôi trâu sức thúy, nâng mặt con mắt sáng đan môi diễm thắng cảnh xuân mặc dù sắc mặt lãnh đạm cũng khó nén một thân phong tư hiểu điệu chỉ một cái trước mắt thuần âm sốc mắt chiều mục trường châu trên người nhìn lại vừa rồi bị hắn kia lời nói một lộng chính mình theo sát ra thính mới đi nhanh mục trường châu ánh mắt cũng chiều nàng xem ra thuấn âm nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái yên lặng vô ngữ mà đi đằng xe ta vừa mới nói cái gì trương quân phụng đống nhiên thấp giọng hỏi hồ bột nhi không tự giác cũng thấp thanh ngươi nói nàng xứng đôi không thượng quân tư trương quân phụng nói ta hiện tại sửa một chút trừ bỏ tư dung tư dung vẫn là xứng đôi hồ bột nhi khó được đứng đắn gật đầu vị này tân phu nhân một đường đều đầu đội mũ có rẻm chỉ nói thân hình kiều nhu đáng thương hôm nay mới nhìn thấy chân dung liền nói là trăm dặm mới tìm được một a không ngàn dặm chọn một cũng đảm đương nổi a người đã lên xe mục trường châu nhìn mắt mới vừa buông màn chúc kỳ thật ở trong sảnh khi liền tưởng nói biến hóa đại đâu chỉ chính mình nàng cũng giống nhau bảy năm cũng đủ nàng từ kim thoa đậu khấu trưởng thành nữ nhân hắn ánh mắt lệch về một bên chuyển đi bên cạnh hai người trên người hồ bột nhi liếc mắt một cái hiểu ý không cần hắn nói vội vàng cao giọng thúc giục đi đi đi vào thành xe ngựa sử động thuần âm vẫn ảo não mà nhíu lại mi bỗng nhiên nhớ tới khúc giang giả yến thượng hắn quay đầu xem ra liếc mắt một cái khó có thể tin mà tưởng chẳng lẽ lúc ấy hắn liền nghe thấy được nàng chiêu cửa sổ phá lệ nhìn lại mục trường châu ngồi trên lưng ngựa vai lưng khoan chính dẫn đường ở phía trước thoạt nhìn xa lạ lại xa xôi nàng hoài nghi hắn chính là cố ý làm rõ tiện đa lại nghĩ tới kia một mũi tên chuyển mở mắt âm thầm nói nhỏ quả thực chỗ không tới cách bảy năm cũng giống nhau nói vậy cùng hắn binh viễn cũng chỗ không tới binh kỵ liệt hộ thu nhận mã hạ tiếp dẫn tân nhân nhắm thẳng lương châu dọc theo đường đi đội ngũ chuyên chú đi trước không giống thành hôn đón người mới đến đảo giống hành quân cho đến sau giờ ngọ tỷ nữ gần sát cửa sổ xe nhẹ gọi phu nhân phu nhân trong xe không có trả lời hồ bột nhi nghe không kiên nhẫn đánh mã quay đầu lại ngươi sẽ không đại điểm thanh dọc theo đường đi đều bao nhiêu lần rồi nói xong dứt khoát chính mình kêu một tiếng phu nhân cửa sổ cách rèm vải xốc lên thuấn âm nhìn ra tới hồ bột nhi thay thế tỷ nữ hỏi cần phải dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn mục trường châu tự lập tức quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ xe thuấn âm cùng hắn ánh mắt một xúc buông vải mảnh không cần đảo như là thật sự lỗ thai không tốt trương quân phụng ở bên nói thầm. hồ bột nhi đánh mã đuổi kịp mục trường châu nhỏ giọng nói vị này phu nhân cứ như vậy mặt khác cũng khỏe, chính là một đường đều không yêu phản ứng người, thường muốn trầm trồ khen ngợi vài lần mới theo tiếng, quả thật là cái có tính tình. Mục Trường Châu ánh mắt từ xe ngựa chỗ đó thu hồi, đúng không? Đúng vậy. Hồ Bột Nhi chợt nhớ tới một vụ, đúng rồi, nàng còn nói chính mình sẽ soạn văn, mang theo cái gì bản thảo đâu? Mục Trường Châu hỏi, người thấy? Ân, kia không có. Hồ Bột Nhi giật nhẹ dâu quay nón, ta cũng không tin. Trương Quân Phụng thở dài nghe càng không xứng với quân tư mục trường châu xả mã đi phía trước không tỏ ý kiến đội ngũ quả nhiên không đỉnh một đường nhắm thẳng tây đi thuấn âm ở trong xe không lại lộ quá mặt ngẫu nhiên nghe thấy bên ngoài có nói chuyện thanh cũng không biết đang nói cái gì ầm ầm vang lên chọc người phiền muộn đơn giản tránh đi cửa sổ xe mà ngồi ngoài xe ánh mặt trời dần dần nắng hạ tới gần chặn vạng hoàng hôn đem lạc hình như có mở mịt kích chống tiếng động theo gió đưa tới đội ngũ hành tốc hoan rất nhiều thuấn âm mơ hồ nghe ra đó là nhắc nhở cấm đi lại ban đêm tiếng trống vén rèm trông ra ánh mắt một ngưng tường thanh rộng trúc hùng hồn lan tràn tại đây mênh mông trong thiên địa phảng phất nhìn không tới biên giới nghiêm vách tường cao ngất thẳng thượng thành lâu cũng tiếp thiên tà dương như máu truy trọn đầu tường lương châu từ xưa được xưng thiên hạ môn hướng quốc chi phiên vệ hiện tại đã ở trước mắt thuấn âm nhìn về phía thành thượng nơi đó tề tề chỉnh chỉnh thủ binh phục giáp cầm qua hàng quang nhấp nháy phòng vệ đến kín không kẽ hở nàng tinh tế nhìn mấy lần đáy lòng thầm nghĩ lương châu quân chính ở mục trường châu trước nội đây là hắn một cái tiến sĩ xuất thân người quản gia tới càng thêm cảm thấy hắn cùng dĩ vãng khác nhau như hai người chợt tới vài con khoái mã tự trong thành chạy ra thẳng lên hướng đội ngũ hàng đầu một người áo xanh quan viên đi đầu sau đó đi theo mấy cái quan binh thủ thành ghìm ngựa sau đồng thời hướng mục trường châu chào hỏi cũng xin đợi lâu ngày quan viên trước lớn tiếng chúc mừng bái hỉ nói tiếp vì hạ quân tư tân hôn tổng quản đặc trí hậu thưởng thỉnh quân tư phản thành sau tức nhập phủ tổng quản lĩnh thưởng phía sau số kỵ quan binh thủ thành một đạo cùng kêu lên chúc mừng mục trương châu gật đầu quay đầu phân phó đưa phu nhân đi trước nhập phủ nói xong rung lên dây cương đánh mã đi phía trước trước tiến cửa thành quan viên đám người vội thúc ngựa đổi kịp thuấn âm nhìn hắn thân ảnh vào cửa thành cho đến không thấy nghĩ thầm hắn thật đúng là chịu nể trọng hồ bột nhi đã ở gạo đi đi nói xong chạy đi đội ngũ trước dẫn đường tựa đối này sớm đã xuất hiện phổ biến, xe ngựa lại lại sử động, thuần âm thu hồi ánh mắt, tùy đội vào thành, cấm đi lại ban đêm thời khắc đã đến, trên đường người đi đường tan đi, nhưng hai sườn ngọn đèn dầu sáng ngời, ẩn ẩn tiếng người truyền ra, vẫn có thể làm người giác ra náo nhiệt quả thực không thua Trường An, ngựa xe bước qua đường cái, chân chân có thanh, có lẽ có không ít người ở thăm dò nhìn xung quanh, nhưng thực mau ngay cả đồng nghiệp thanh ngọn đèn dầu cùng nhau bị ném xa, ước chừng hai khắc, ngoài xe lại hiện sáng ngời xe ngựa dừng lại thuấn âm dương mắt màn trúc đã bị tỷ nữ lẩy ra liếc mắt một cái thấy ngoài xe chống trải cửa phủ trước cửa tôi tớ khêu đèn mọi nơi lượng nếu ban ngày thỉnh phu nhân nhập phủ hồ bột nhi lớn tiếng thỉnh lên cái gì hôn nghi đều không có giờ khắc này trực tiếp thuấn âm sách sách thần mang lên mũ có rẻm thò người ra ra xe một người tỷ nữ vội vàng lại đây nâng thuấn âm thủ đoạn vừa muốn bị đụng tới nhớ tới chính mình ống tay háo còn cất giấu truy thủ kịp thời trở về co lại Tì nữ hoảng sợ thối lui nhìn nàng phu nhân làm gì vậy trương quân phụng mới vừa xuống ngựa không thể hiểu được mà nhìn lại đây thuấn âm lúc này mới đánh giá hắn hai mắt người này sắc thật mảnh khảnh nhưng cũng phát cao cũng liền so mục trường châu lùn một ít hơi hiện tuổi trẻ ước chừng hai mươi mới ra đầu nhìn như văn sĩ lại là võ nhân trang điểm nhìn kỹ chỉ là mặt liền không giống trước kia mục trường châu nhận sai toàn quái đêm đó trời tối quang ám nàng đối người này không có gì hảo cảm dừng tay Thẳng xuống xe đi hướng cửa phủ. Trương Quân Phụng không dự đoán được sẽ bị làm lơ, trợn to hai mắt đi nhìn bên cạnh. Hồ Bột Nhi ở bên hướng hắn làm mặt quỷ, người hay là những cái đó đắc tội nàng lời nói bị đã biết đi. Cửa phủ bên khêu đèn tôi tớ phân thành hai liệt, cung ninh vừa đến nữ chủ nhân. Thuần âm đi lên bậc thang, ở cửa nhìn thoáng qua, cất bước đi vào. Bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, đình viện trống trải, mang theo lương châu đặc có cổ xưa trang trọng. Nàng một đường đi đến trong viện chính sảnh bị thị nữ thỉnh đi thượng đầu hồ ghế ngồi xuống mới tháo xuống mũ có rẻm tôi tớ bọn thị nữ toàn theo vào tới hướng nàng quỳ lệ chào hỏi thuấn âm nhìn một vòng tôi tớ không tính nhiều nhưng vô luận nam nữ mỗi người tuổi trẻ cường tráng ước chừng đây cũng là lương châu đặc sắc một đám người từng cái chào hỏi pha phí thời gian đại song lui về phía sau đi chỉ còn lại có theo vào tới hồ bột nhi cùng trương quân phụng thuấn âm bỗng nhiên nói tá sử vì sao không bái trương quân phụng sửng sốt ta hắn lại không phải gian ô, trận này hợp hắn bái cái gì. Thuấn âm đoan chăng ngồi, ta lúc trước nhận sai, buồn muốn bái chính là quân tư, ta xử lúc ấy lầm thừa ta lễ, đến nay lại chưa từng tham đáp lễ, đảo như là tự nhận có thể so quân tư. dừng một chút, nàng bổ một câu, nếu đúng như này, vậy không cần đã bái. Trương quân phụng á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới nàng sẽ vào lúc này lấy ra này cha. Hồ bột nhi đã lịnh giáo rồi, nửa điểm không ngoài ý muốn, ở bên nhìn tới nhìn lui cũng tìm không ra lời nói tới hát đệm, lặng lẽ chiều trường quân phụng nháy mắt, phảng phất đang nói chính ngươi nhìn làm đi, một quay đầu liền ra thính đi. Trường quân phụng càng thêm không nói gì, lại nhìn về phía thượng đầu. Thuấn Âm mặt mày như miêu, cố tình lãnh đạm không nói, chờ hắn tỏ thái độ. Trường quân phụng không nói chuyện phản bác, tế cứu đi xuống vẫn là chính mình không hiểu lễ nghĩa, đành phải đi ra một bước, giơ tay không người đã bái thi lễ, buồn đầu liền đi ra ngoài. Thuấn Âm tức khắc thả lỏng dáng ngồi, rớt khóe môi. Mới an tĩnh trong chốc lát, ngoài thính có người vào được nàng vừa nhức đầu thấy mục trường châu hắn vừa tiến đến liền nhìn nàng ánh mắt từ trên xuống dưới phảng phất ở thưởng thức nàng ngồi ở thượng đầu tư thái thuấn âm không dự đoán được hắn trở về đến nhanh như vậy cũng không biết hắn có hay không nhìn đến chính mình vừa rồi đáp lễ trương quân phụng nhấp môi ngồi thẳng không chờ nói chuyện ngoài cửa đi vào vài tên thị nữ cầm đầu cường tráng anh khí túi đầu nói ngày tốt đã qua chư lễ giản lược thỉnh quân tư cùng phu nhân bổ hành lễ hoa cẩn lấy kỳ kết thúc buổi lễ Thuấn Âm liền đoán được là như thế này, ít nhất bổ chính là hắn lễ, không phải không nghe nói qua hồ phong tục lệ đã không tồi. Mục Trường Châu đã đã đi tới, và áo một hiên, ở nàng bên trái ghế ngồi xuống. Chật cũng ngồi một chỗ, thuấn Âm mặc danh có chút không được tự nhiên, ánh mắt chỉ dừng ở làn váy thượng, dư quang hắn dáng ngồi thành tao lịch sự, lại như là tự nhiên thật sự. Lập tức có hai tên thị nữ tay phủng kim buồn tiến lên, thỉnh bọn họ phân biệt rửa tay, theo sau lại có thị nữ tay phủng tiểu án tiến lên. Thượng chí cắt ra hai cánh quả bầu nậm, nội rót rượu nguyên chất. mục trường châu duỗi tay tiếp một nửa, uống một ngụm. thuấn âm thấy hắn động, duỗi tay tiếp một nửa kia, túi đầu nhấp một ngụm, dương mắt khi hắn đã đem trong tay kia nửa đưa tới. Nàng cô ý không thấy hắn mặt, đem chính mình trong tay rượu đưa qua đi, cho nhau trao đổi lúc sau. thoáng nhìn hắn bưng chính mình uống qua kia nửa ngưỡng, cổ uống một hơi cạn sạch, chính mình cũng bưng lên hắn uống qua kia nửa, nâng tay háo che môi đi theo uống cạn, lại ngẩng đầu khi đầy mặt vân đạm phong khinh. Bọn thị nữ dùng tơ hồng đem hai cánh quả bầu nậm bó khởi thu hảo, cùng kêu lên chúc mừng kết thúc buổi lễ, lui đi ra ngoài. Chỉ còn dẫn đầu thị nữ còn đứng, không người nói, còn thừa tân phòng chi lễ, hậu viện đã sửa sang lại đủ, xin chỉ thị quân tư, là liền đến nay ngày nhập tân phòng, vẫn là khác chọn ngày lành. Mục trường châu chiều bên tiên một chút đầu, thỉnh phu nhân định đi. Thị nữ liền không người chuyển hướng thuần âm. thuấn âm ánh mắt giật giật, vừa rồi vân đạm phong khinh nháy mắt toàn vô. Hắn thế nhưng làm nàng chính mình tới nhất định phải khi nào viên phòng. Nhưng theo sát nàng liền dư vị lại đây, nhớ tới hành quán đại sảnh sự, mặt chuyển hướng hắn, cái kia trên đường đối với hồ bột nhi không hỏi ra vấn đề, đương hắn mặt hỏi ra tới, mục nhị ca trước đó không biết muốn nên thu chính là ai sao. Mục trương châu nói, tổng quản an bài, nhận được hôn thư mới biết được. thuần âm minh bạch, hắn phía trước căn bản là không nghĩ tới muốn cưới người sẽ là chính mình, là tổng quản lương châu thế hắn làm quyết định, trực tiếp đem hôn thư đưa đến. Đó là làm hắn liền chọn cơ hội cũng đã không có. Vậy khó trách sẽ làm rõ cự hôn sự, nói vậy hắn đối này kết quả cũng không vừa lòng. Cũng là, ai sẽ vui cưới một cái cự tuyệt quá chính mình còn nghèo túng người. Hiện tại liền viên phòng đều làm nàng chính mình định. Thuấn âm nhàn nhạt nói, thật xảo, ta trước đó cũng không biết phải gả chính là mục nhị ca. Mục Trường Châu ánh mắt nhìn lại đây, không có ngôn ngữ. Thuấn âm quay đầu đối thị nữ nói, ở hậu viện khác chọn một phòng, ta trước cư trú ngày tốt đương thận trọng chậm rãi tuyển đi thị nữ nhìn xem nàng túi đầu xưng là thuấn âm nhìn về phía mục trường châu như vậy định hành sao mục trường châu nhìn nàng cười một chút âm nương nếu như vậy tưởng kia liền như vậy định đi thuấn âm lại thấy nghe hắn như vậy kêu chính mình chuyển mở mắt thầm nghĩ cái gì kêu ta như vậy tưởng đã là nghèo túng liền càng nên thức thời mà thôi đứng dậy sửa sang lại váy áo, ý bảo thị nữ dẫn đường đi ra ngoài mục trường châu nhìn nàng tự thân biên qua đi giải lụi choàng huề phong Ở hắn và táo thượng một liêu mà qua, ra cửa thính. Hồ Bột Nhi thực mau tự ngoài thính đi nhanh tiến vào, cười nói, hiện giờ Lương Châu khắp nơi hồ phòng, quân tư còn an bài bổ hành hắn lễ, xem ra đối tân phu nhân không tồi, quả nhiên ta lần này đón dâu có công đi. Hắn xoa tay, trong phủ tiệc rượu đã hảo, trước thưởng ta ly rượu mừng cũng đúng a Trương quân Phụng ở hắn phía sau tiến vào, muộn thanh nói, liền ngươi có tâm tình uống. Tổng quản cũng thật sẽ chọn người, xem vị này phu nhân hiện tại đều có thể như thế. Nếu môn đỉnh còn ở, càng đến không được. Mục Trường Châu không nói tiếp, nhớ tới lúc trước thu được hôn thư. Thấy mặt trên tên khi, hắn trong đầu nhớ tới chính là năm đó cái kia tuổi còn nhỏ lại lãnh đạm xa cách quý nữ, còn kỳ quái nàng như thế nào tiếp thu. Cho đến tối hôm qua nhắc lên nàng du xa, nhận ra gương mặt kia xác thật là nàng, mới hoàn toàn tin tưởng. Rời xa kinh thành 7 năm, đêm qua nghe hồ bột nhi bẩm báo, mới biết phong ra thế nhưng suy tàn, cho nên nàng là bất đắc gì thôi. Thuông chi nàng mới vừa lại nói ngay từ đầu cũng không biết phải gả người là chính mình. Chẳng qua hôm nay thuận miệng nhắc tới cự hôn sự, xem nàng phản ứng, đảo như là chính mình cũng bị đáp lễ. Hắn đề ra hạ khoe miệng, đứng dậy đi ra ngoài, bán ra cửa thính khi mới tùy ý tiếp câu, tổng quản sát thật sẽ chọn người. Như thế mất công, cố tình đưa đến chính mình trước mắt tới chính là phong thuần âm. Chương 6. Trở thành chủ mẫu của phủ quân tư sau cũng không có gì khác thường, chỉ trừ bỏ sáng sớm trận mắt khi thuần âm có chút hoàng hốt. Phong rộng mở sáng ngời, bày biện quý trọng. Trên giường thanh lai nhuyễn trướng, theo kim trang gấm. Trên bàn một lò lượn lờ đàn hương chưa hết, cả phòng ôn hương. Nàng có một cái chớp mắt cho rằng về tới niên thiếu khi phong ra, nhưng theo sắt liền thanh tỉnh, chính mình ở lương châu đã gả làm người phụ. Không đúng, chỉ có thể nói gả cho một nửa, gả cho cái danh phận. Ngoài cửa sổ chiều chiếu sáng nhập, Thuấn Âm đã đứng dậy mặc chỉnh tề, đứng ở án trước, Lý Chính mình mang đến mấy sách lô vốn. Mới vừa phóng hảo, cửa phòng chợt bị đẩy ra. Tiến vào một người thị nữ, đúng là hôm qua dẫn đầu cái kêu cường tráng anh khí. Phu nhân thứ tội, mới vừa rồi kêu ngài chậm chạp không có hồi âm, thật sự lo lắng, đành phải đẩy cửa tới xem, không nghĩ phu nhân sớm đã đứng dậy. Thuấn âm đoán được lại là như vậy, hơi một nhíu mày, tách ra lời nói, hôm qua không tế hỏi, ngươi là quản sự trong phủ. Là, nô tỳ thắng ngũ, trưởng nội viện, còn có nam pho xương phong, trưởng ngoại viện, hắn hầu hạ quân tư. Nghe được mục trường châu danh hảo. Thuấn âm hướng ngoài cửa liếc mắt một cái, nàng này gian phòng ở nhà chính Đông Sườn, đã là ly nhà chính xa nhất một gian, nhưng rốt cuộc cũng còn ở một cái trong viện, ra cửa liền có thể thấy nhà chính cửa. Tối hôm qua trong phủ mở tiệc, nàng vào phòng sau liền không quan tâm quá bên ngoài, tự nhiên cũng không biết hắn sau lại là khi nào hồi hậu viện. Bên cạnh Thắng Vũ có nề nếp mà rũ đầu, lại nói, hôm qua Tổng quản hậu thưởng quân tư thành hôn, ấn lệ hôm nay phu nhân cần thân hướng phủ Tổng quản bái tạ thuấn âm còn tưởng rằng sẽ đi trước phủ võ huy quận công bái kiến nhưng ngẫm lại tổng quản lương châu đã tính chủ hôn lại là hà tây đầu quan tựa hồ cũng nên gật gật đầu thắng vũ lập tức phụ cận hầu hạ nàng một lần nữa mặc chuẩn bị hảo khi ngoài cửa đã tới một người thị nữ thúc dục thỉnh thắng vũ vội vàng đi trước đi ra ngoài an bài thuấn âm đứng dậy phải đi bỗng nhiên dừng lại nghĩ nghĩ đi đến ăn trước từ mấy sách lô vốn chung rút ra một sách thư nạp vào trong tay áo mới lại ra cửa vừa ra đi trước quét mắt nhà chính cửa phòng nhắm chặt không gặp có người, nàng tưởng đại khái là chính mình một người đi bái tạ, rốt cuộc mới nhập phủ liền thành trên danh nghĩa phu thê, điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. mau đến cửa phủ, Thắng Vũ đã trở về nên nàng. Thuấn Âm bước chân nhanh một ít, mới vừa đề y để bước qua cửa, liếc mắt một cái nhìn đến trước cửa giai thượng đứng cao dài như tùng thân ảnh, không cấm dừng lại. Mục Trường Châu một bộ thương sắc bảo sam, tay cầm công văn, đang cúi đầu đang xem, quay đầu thấy nàng ra tới, xem nàng hai mắt, khép lại công văn để đi phía sau. Phía sau đứng cái tuổi trẻ cường tráng tùy tùng, là hắn tùy hầu sư phong, lập tức đôi tay tiếp nhận công văn thu hảo, đi xuống bậc thang, đem hắn mã dắt đến xe bên. Sau đó một liệt đi theo quân tốt đã ở đánh mã chờ. Thuấn âm mới biết được là muốn cùng đi, nhớ tới tối hôm qua, cũng không biết nên nói cái gì, yên lặng qua đi đằng xe. Mục trường châu đi xe bên tiếp cương ngựa, đồng nhiên nghiêng đầu hỏi, âm nương tối hôm qua ngủ đến còn hảo. Thuấn âm mới vừa dấm lên tảng, thân một đốn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, quay đầu lại xem hắn, tạm được. mục trường châu gật gật đầu, bên môi tựa cười một chút. nay độ cao vừa lúc cùng hắn tầm mắt Tê bình, thuấn âm thoáng nhìn hắn về điểm này cười, hỏi lại, mục nhị ca đâu, ngủ ngon sao? mục trường châu giống nhau hồi, tạm được. nói xong xoay người lên lưng ngựa, thuấn âm không nói gì, vén rèm ngồi vào trong xe, chiều cửa sổ phá lệ liếc liếc mắt một cái, hắn tuyệt đối là cố ý, nào còn có thời niên thiếu quân tử phong độ ngựa xe một đường hướng bắc mà đi thuấn âm không nói chuyện mục trường châu cũng không nói một đường không hề giao lưu chỉ ở trải qua đường cái khi mới có ồn ào náo động tiếng người tùy theo liền bị ném với phía sau lại an tính đi trước hồi lâu ngựa xe tạm dừng bên ngoài tựa hồ có người hướng mục trường châu chào hỏi tới rồi hắn thanh âm ở ngoài xe nhắc nhở thuấn âm tới gần cửa sổ cách nghe thấy vén rèm đi ra ngoài xuống xe mới phát hiện này tòa phủ tổng quản cửa chính ngoài dự đoán cao lớn nguy nga bốn phía thủ vệ dày đặc nghiêm chỉnh uy hách một người tùy tùng ra cửa phủ phương hướng mục trường châu chào hỏi tổng quản hôm nay không ở trong phủ từ chủ mẫu thay tiếp kiến thỉnh quân tư huệ phu nhân tự hành đi trước mục trường châu xem một cái thuấn âm vào cửa phủ thuấn âm hiểu ý đuổi kịp hắn bước chân vào phủ mục trường châu vừa đi vừa nói phu nhân tổng quản họ lưu phong hào lâm thao quận phu nhân thuấn âm đi ở hắn phía sau phía bên phải phát hiện hắn giờ phút này thanh âm đệ thấp không ít vốn là trầm thấp thanh âm nghe tới càng thấp căn bản vô pháp toàn bộ nghe rõ lặng lẽ hướng tả đi muốn cho hắn đi phía bên phải đôi mắt lưu ý hắn bước chân hắn chân mang dễ bể hành quân ô sắc dày ủng ủng ống bọc phúc càng chân thẳng tắp chân trường bước rộng nàng không cấm lại nghĩ tới trong trí nhớ cái kia mảnh khảnh văn nhược mục trường châu ai sẽ nghĩ đến hắn hiện giờ thân cao chân dài bước đi mang phong đang nghĩ ngợi tới trong mắt cặp kia dày ủng dừng lại dày tiêm chuyển hướng nàng thuần âm theo bản năng dừng bước ngẩng đầu đụng phải hắn tầm mắt là ta thanh âm quá nhỏ. Mục Trường Châu trên dưới liếc nhìn nàng một cái, từ vừa rồi nói chuyện nàng liền không hồi âm, hiện tại đã đi mau đến chính mình bên trái đi. Thuấn âm nói, không có, mới vào nơi này không thích đứng thôi. Mục Trường Châu lại xem nàng hai mắt, xoay người đi phía trước, đã không hề nói. Thuấn âm cũng không hướng tả đi rồi, nhắm mắt theo đuôi mà theo tới ngoài thính. Mục Trường Châu trước một bước đi vào, nàng theo sát đi vào, nhanh chóng xem một cái phía trên phu nhân tổng quản lưu thị xem ra cùng nàng mẫu thân tuổi sấp xỉ hôm nay trường hợp thế nhưng xuyên một thân xanh thẳm màu văn hồ y ỉ ngồi ở thượng đầu rất có uy nghi không chờ bọn họ chào hỏi dành trước nói không cần khách khí ta lại không phải tổng quản lén gặp một lần quân tư tân phu nhân thôi mục trường châu không nói chuyện chỉ hơi nghiêng người làm phía sau thuấn âm dáng người hoàn toàn triển lộ ra tới thuấn âm vẫn là buông xuống mặt mày hành lễ lưu thị nhìn thoáng qua liền nói quả nhiên kiến nghị tổng quản tuyển phong gia nữ nhi không sai thế nhưng chọn đến bảo nàng nhìn xem mục trường châu lại nhìn xem thuấn âm cười rộ lên thật là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra xứng đôi thuấn âm mới biết được việc hôn nhân này còn có nàng công lao liếc liếc mắt một cái bên cạnh mục trường châu không để phòng hắn cũng nghiêng đầu xem ra hai người ánh mắt một xúc lại từng người chuyển thai lưu thị chiều thuấn âm với tay quân tư tùy ý ta chỉ cùng ngươi phu nhân liêu vài câu mục trường châu theo lời tránh ra hai bước thuấn âm tự bên cạnh hắn qua đi đến gần phía trên ám thở phào nhẹ nhõm vị này phu nhân tổng quản thanh âm không thấp nhưng vừa rồi chạm đến thật sự có chút xa cuối cùng có thể phụ cận nghe rõ tới rồi trước mặt lưu thị lại xem nàng hai mắt các ngươi bột hải phong thị thanh danh ta sớm có nghe thấy phụ thân ngươi từng là binh bộ thượng thư mẫu thân còn cùng ta giống nhau phong quận phu nhân đâu thuấn âm rũ mắt thấy chính mình váy biên đều là chuyện cũ lưu thị cười thanh tựa hồ cũng không để trong lòng tiếp theo hàn huyên tổng quản tuy là buôn liên kết trung nguyên chi ý định rồi việc hôn nhân này nhưng có thể nhìn chúng ngươi thuyết minh ngươi cùng quân tư có duyên thuấn âm chửi thầm, tự nhiên có duyên còn đã sớm nhận thức ước chừng là nàng không ra tiếng lưu thị thay đổi cái câu chuyện không biết ngươi ở tại thâm khuê khi có này đó yêu thích vừa tới lương châu nếu không thói quen có thể tìm chút sự làm một lần thực mau liền sẽ kiên định vốn là một câu lại tầm thường bất quá khách sáo thuấn âm lại để lại ý tay nàng vẫn luôn thu ở trong tay háo nhéo kia sách thư lúc này nghe vậy rút ra thỉnh phu nhân tổng quản xem qua Lưu Thị tiếp nhận đi, thấy bìa mặt thượng viết phong thị văn kiến ký, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Thuấn âm nói, đây là ta cùng tộc tiền bối phong diễn sở chi thư, bao dung chuyện cũ, cổ tích, tạp luận cùng với rất nhiều giật sự. Ta có tâm nói theo, muốn đem chính mình hiểu biết cũng ghi lại xuống dưới, ngẫu nhiên sẽ vội chút cái này. Lưu Thị kinh ngạc, người còn sẽ soạn văn. Thuấn âm cười cười, tống cổ thời gian thôi. Vốn định gả vào lương châu sau nhiều chút kiến thức, cũng có thể nhiều viết vài nét bút, nhưng ta mới đến chỉ sợ không thích hợp nhiều ra cửa đi lại lưu thị không để bụng các ngươi thế tộc nữ tử chính là nhiều quy củ này có khó gì quân tư không phải thường có công vụ muốn khắp nơi đi lại sao Với lúc mang lên người các ngươi tân hôn yến nhĩ thường ở bên nhau không phải càng tốt thuấn âm không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy xoay người về phía sau xem như vậy hành sao mục trường châu từ nàng lấy ra kia sách thư khởi liền vẫn luôn nhìn nàng lúc này nàng mặt chiều chính mình tư dung nu diễm nhìn chằm chằm hắn một đôi mắt lại nghiêm túc không giống vui đùa hắn đón nàng tầm mắt trầm mặc một cái trước mắt mang cười gật đầu hành lưu thị lập tức nói liền như vậy định rồi nói lại hướng thuấn âm cười không thể tưởng được ngươi như thế có tài vừa lúc quân tư cũng là văn thải cái thế càng xứng đôi đúng rồi ngươi chưa chắc biết đi quân tư lúc trước chính là niên thiếu nhất cử cao trung đại tài thuấn âm nghĩ thầm như thế nào không biết còn gặp qua đâu theo sát lưu thị liền nói bất quá quân tư không yêu để niên thiếu chuyện cũ liền không để cập tới thuấn âm lại sau này liếc liếc mắt một cái mục trường châu đứng ở chỗ đó vẫn chưa nói tiếp đảo giống còn đang xem nàng ước chừng qua tam chén trà nhỏ thời gian này phiên bái tạ mới tính kết thúc kỳ thật chỉ là một hồi nhàn thoại còn chỉ là lưu thị đang nói trước khi đi lưu thị lại gọi lại thuấn âm tự tòa biên lấy một cái bẹp lớn lên hồ gỗ tính cả kia sách thư cùng nhét vào nàng trong tay thấp giọng nói vài câu thuấn âm hướng phía bên phải thân tận lực tới gần mới nghe rõ nàng nói chính là Các người này đó thế gian nữ tử đều quá tự phụ, không bằng nhiều nhìn xem ta đưa thư, quay đầu lại hảo hảo học học, mới có thể buộc lao con thư. Nói xong lưu thị lại cười một tiếng, xua xua tay, không đợi nàng nói lời cảm tạ liền ly tòa đi rồi. Thuấn âm phủng kia chỉ hộp gỗ cùng thư, quay đầu lại xem một cái mục trường châu, cái gì kêu xuyên lao hắn. Mục trường châu ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái trước mắt, xoay người đi ra ngoài. Nàng theo sát đi ra ngoài, kia sách mang đến thư lại nhét trong tay áo. Một đường phản hồi giống như đi khi giống nhau, từng người không nói chuyện. Thuấn âm ngồi ở trong xe thầm nghĩ, hắn hẳn là sẽ hỏi cái này sự mới đúng. Quả nhiên, trở lại trước cửa phủ quân tư, nàng mới vừa tự trong xe xuống dưới, liền bị mục trường châu đánh mã ngăn cản một chút. Âm Lương khi nào có này đó văn sự yêu thích. Hắn mở miệng hỏi. Ngày ấy hồ bột nhi nói nàng mang theo bản thảo, mục trường châu vẫn chưa để ý, hôm nay mới biết thế nhưng thực sự có, nhưng vừa rồi hồi ức một đường không bao lâu chưa bao giờ thấy nàng yêu thích quá này đó. Thuấn âm nhấp nhấp môi, 7 năm không thấy, mục nhị ca đều thay đổi nhiều như vậy, ta tự nhiên cũng không phải lúc trước bộ dáng. Nàng trong lòng bổ một câu, huống chi người ta lúc trước cũng không tính lẫn nhau hiểu biết. Mục trường Châu ánh mắt rừng ở nàng đôi vân giường như tóc đen thượng, lại nhìn nhìn nàng bình tĩnh mặt, sắc thật không phải lúc trước bộ dáng. Thuấn âm không nghe rõ, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Mục trường Châu ở trên ngựa ngồi thẳng, chiều phía sau chiều một chút tay ra cửa tới đón Sương Phong lập tức tiến lên. Hắn phân phó nói, ta tức khắc đi trước công sở một chuyến, hôm nay liền tính, về sau mỗi phủng tuần du việc chung, thông báo phu nhân đồng hành. Sương Phong nhìn xem thuần âm, túi đầu xưng là. Thuần âm lập tức mặt mày giãn ra, đứng ở một bên thực ngoan ngoãn. Mục trường châu phải đi, đống nhiên nhìn lướt qua trên tay nàng hồ gỗ, bên trong đại khái không phải cái gì thứ tốt, khuyên ngươi đừng nhìn, nói vậy ngươi cũng không cần phải. Nói xong rung lên dây cương, dục ngựa đi ngựa đi theo quân tốt theo sát mà đi. Thuấn Âm không thể hiểu được mà nhìn hắn rời đi phương hướng. Hắn đây là nghe được cái gì không thành, đông nhiên nói này đó. Ngay sau đó lập tức quay đầu, bước nhanh vào phủ, thẳng đi hậu viện. Một đường bước chân càng đi càng nhanh, cho đến tiến vào trong phòng, khép lại cửa phòng, nàng vội vàng ngồi đi án biên, buông hộp gỗ cùng thư, đem chính mình thu tốt lô vốn lấy ra, rút ra mới nhất một sách mở ra, là nàng đêm đó viết xuống hội linh quan ba chữ. Nàng cuốn tay áo mặc một bên nhắm mắt hồi ức ngày đó nhập quan khi nhìn thấy tình hình quân coi giữ bao nhiêu phòng bị như thế nào lại trận mắt lấy bút chấm mặc bay nhanh đặt bút thực mau trên giấy nhiều ra mấy hành tự rồi lại là lại tầm thường bất quá miêu tả không có nửa cái tự nhắc tới quân coi giữ cùng phòng bị nàng đính bút nhẹ nhàng thư xuất khẩu khí nhớ tới đệ đệ phong vô tật tự trương an xuất phát đêm trước phong vô tật từng đem thánh nhân nhâm mệnh chiếu thư lặng lẽ cho nàng xem qua lúc ấy thấy bên trong một câu mắt minh nghĩ rộng Xem bát phương lấy quận Ninh Châu, nàng liền để lại tâm tư, lường trước thánh nhân an bài hắn làm tần châu tư binh toàn quân, là muốn cho hắn mượn quân chức quan sát siêu tập biên phòng tình hình. Mà tần châu đối diện lớn nhất biên phòng yếu địa, đó là Hà Tây địa giới. Cho nên này muốn xem bát phương, hàng đầu chính là lương châu. Phong vô tật lúc ấy một đường đều nhân hôn sự sinh khí, tâm tư không đặt ở mặt trên, nói vậy bị nàng đánh thức sau nên phản ứng lại đây. Tuy không rõ thánh nhân vì sao cần làm như thế an bài nhưng này đối phong ra tới nói là cái ngàn năm một thở cơ hội là phá cục hy vọng thuấn âm gắt xuống bút lấy quá mặt khác mấy sách lô vốn địa mặt đã là cũ kỹ nàng tùy tay mở ra một sách bên trong có không ít địa danh có địa danh phía dưới tràn ngập có phía dưới chỉ viết vài câu là nhiều năm trước nàng lưu dấu vết nàng xác thật không hảo văn sự ngược lại bởi vì phụ thân ảnh hưởng vui với quan sát chiến sự phòng ngự quân tình bố trí quân nhu không bao lâu tổng cùng tộc huynh đệ nhóm đại ở bên nhau cũng là vì bọn họ nguyện ý cùng nàng thảo luận này đó. Thời trẻ hài đồng chơi đùa, chưa bao giờ thật sự. nghiên thiếu mới nếm thử siêu tập ký lục. Khi đó mục trường châu sớm đã cao trung ly kinh, tự nhiên sẽ không biết. Chẳng qua thực mau ra phùng biến đổi lớn, nàng sống một mình đạo quan, 6 năm không thể bước ra trường an một bước, cũng lại chưa làm qua này đó. Kia bổn phong thị văn kiến ký bất quá là cái cơ hiệu, vốn tưởng rằng hôm nay đi phủ tổng quản muốn phí chút công phu đưa ra, mới hảo đạt được khắp nơi quan vọng tiện lợi không nghĩ tới phu nhân tổng quản thế nhưng thực hy vọng nàng cùng mục trường châu lúc nào cũng dán trực tiếp cho nàng tiếp cận quân vụ cơ hội thuấn âm nghĩ đến đây bên môi rắt ra cười một bên rỗi tay mở ra kia chỉ gỗ bên trong quả nhiên là lưu thị cấp một sách thư vừa là khai chỉ nhìn thấy mặt trên giao điệp trùng hợp nam nữ thân thể hết sức chiến miên nàng nho mắt vội vàng hợp trụ mặt đã nâng lên mới biết được sách này giảng chính là cái gì theo sát liền nhớ tới mục trường châu lúc gần đi câu nói kia thuấn âm trên mặt càng năng lầm bầm lầu bầu một câu, xác thật không cần phải. Nói xong một phen cầm lấy tới, đứng dậy đi đến quầy bên, trực tiếp nhét đi nhất phía dưới. Chương 7 mùa xuân đã đến mức tận cùng, lương châu lại vẫn là xuân ý lưu quạng, trong phủ cũng chỉ có linh tinh lục ý. Sáng sớm, tháng vũ trong tay dẫn theo một chuỗi toái ngọc phiến tử làm thành trung gió, treo ở thuấn âm cư trú đông cửa phòng thượng, chạm vào ra một trận đang đang giòn vang. Thuấn âm đứng ở cạnh cửa, nghe này rõ ràng thanh âm, gật đầu nói, có thể. Thắng Vũ khoanh tay hỏi, phu nhân vì sao phải huyền cái này? Thuấn Âm nói, này ở trường An kêu chiếm phong đạn, có thể dùng để chiếm hướng gió. Thắng Vũ chỉ đương nàng là vì giảm bất nhớ nhà chi tình, nhưng lại cảm thấy vị trí này không ổn, vẫn là thế phu nhân huyền đi dưới hiên đi, nơi này gió thổi không đến, lại là ở trên cửa, chốt mở môn đều có tiếng vang, có người tới gần cũng dễ dàng gặp phải. thuấn Âm nghĩ thầm kia bất chính hảo, bằng không còn huyền nó làm cái gì, trong miệng nói, không sao, cứ như vậy. Nàng nói chuyện. Đôi mắt hướng nhà chính Châu đó xem, chợt thấy nhà chính cửa mở, đi ra kia đạo cao dài thân ảnh, lập tức xoay người trở lại trong phòng. Thực mau thoáng nhìn Thắng Vũ ở trước cửa chào hỏi, ước chừng là hắn trải qua khi ngừng một chút, theo sau không có động tĩnh, người hẳn là đi ngoại viện. Thuấn âm vội lại đi đến cửa, bên ngoài quả nhiên không thấy mục trường châu thân ảnh. Nàng âm thầm nhíu mày, vài thiên, hắn chẳng lẽ là đem ngày ấy nói tốt sự cấp đã quên. Còn không có tưởng xong xương phong tự ngoại viện vội vàng đi tới tới rồi trước cửa túi lầu nói thỉnh phu u nhân chuẩn bị quân tư hôm nay ra ngoài đã ra cửa phủ chờ thuấn âm tức khắc gánh nặng trong lòng được giải khai đoan trang gật đầu đã biết xương phong phục mệnh đi thắng vũ nghe ra nàng muốn ra cửa liền muốn vào phòng hầu hạ nàng chuẩn bị thuấn âm đã là quay đầu lại một tay lấy mũ có dẻm liền đi ra ngoài kỳ thật sớm chuẩn bị hảo bước chân quá nhanh liên quan trên cửa chiếm phong đặc đều bị nàng ống tay háo phất đến một vang đi ra cửa phủ mục trường châu quả nhiên ở trước cửa chờ chính thúc bảo vệ tay quay đầu xem nàng tới thật mau thuấn âm đem mũ có rèm mang hảo nhàn nhạt hồi sợ đã tới chậm chậm trễ công sự mục trường châu cười như không cười gật đầu hướng dưới bậc đi kia đi thôi dưới bậc còn đứng dẫn ngựa chờ hồ bột nhi cùng trương quân phụng đôi mắt đều đang xem nàng hai người phía sau đi theo tiếp ứng khi kia một hàng cầm cung quân tốt nói vậy đều là mục trường châu thân binh cận vệ hồ bột nhi giơ tay chiều nàng thoáng thấy thi lễ chỉ vào dưới bậc một con lưu sắc cao mã lớn giọng nói nghe nói phu nhân cũng phải đi kia nhưng chỉ có thể cưới ngựa a thuấn âm đi qua đi xem một cái kia mã quay đầu hỏi mục trường châu đây là cho ta bị mục trường châu xoay người ngồi trên chính mình hát mã gật đầu thuấn âm lý một chút ống tay háo vào áo chào cương dẫm đặng nhẹ nhàng ngồi trên lưng ngựa mã lập tức chạy trưởng mang theo nàng dành trước đi phía trước hồ bột nhi mắt đều trận to một vòng thẳng tóc nhìn nàng cưới ngựa đi ra ngoài thân ảnh như vậy thuần thủ một bên trương quân phụng cũng không cấm nhìn qua đi Mục Trường Châu tiếp xương Phong truyền đạt hoành đao treo ở bên hông đi bước nhỏ mang lên, lại một tay tiếp trường cung, đánh mã đi phía trước, trải qua bọn họ trước người khi nói, đó là trước binh bộ thượng thư trí nữ, sẽ cưỡi ngựa có cái gì đáng kinh ngạc kỳ. Hai người cuối cùng không nhìn, lập tức lên ngựa đuổi kịp hắn. thuấn Âm tùy mã đi phía trước chạy chậm một đoạn liền là ngừng, quay đầu lại xem một cái, Mục Trường Châu đã đánh mã lại đây. Nàng nắm dây cương đánh giá, xem trên người hắn thanh hắc áo gấm lẫm lẫm, eo bội hoành đao, cánh tay vãn trường cung thậm chí so với kia vãn mới vừa gặp lại khi bộ dáng còn muốn oai hùng bừng bừng phân chấn hoảng một chút mắt nói vẫn là lần đầu tiên thấy mục nhị ca như vậy trang phục mục trường châu trên dưới đánh giá nàng cười ta cũng là lần đầu tiên thấy âm nương như vậy nói xong dục ngựa đi phía trước khi trước dẫn đường thuấn âm lại liếc hắn một cái nghĩ thầm cười cái gì a đánh mã đi theo phía sau hắn phía sau cách một đoạn ngắn hồ bột nhi nghiêng đầu cùng trương quân phụng thì thầm tá sử nghe được không bọn họ kêu đối phương Trương Quân Phụng nhìn phía trước, cũng thấy ngoài ý muốn. Sách, mới mấy ngày a Hồ Bột Nhi ngạc nhiên, ta còn nói tân hôn vợ chồng đều giảng kia cái gì tôn trọng nhau như khách, bọn họ thế nhưng như thế thân mật, đảo như là người quen. Trương Quân Phụng tiếp một câu, cũng không phải là đội ngũ túng thành một đường, không có đi trong thành đường cái, mà là chọn yên lặng con đường ra khỏi cửa thành. Hồi lâu lúc sau, Mục Trường Châu quay đầu lại xem một cái, phát hiện thuấn âm đánh mã đi theo hắn tả phía sau. Ly đại khái vài bước xa, hắn đột nhiên phát hiện nàng luôn là cố ý vô tình mà đi ở bên trái, đem phía bên phải để lại cho chính mình. Quay đầu lại chấn một chút dây cương, hướng tả mà đi. Thuấn âm không lưu ý hắn ánh mắt, nàng ánh mắt từ xuất phát khi liền không nhàn quá, tự trong thành yên lặng đường phố, ra khỏi thành khi đầu tường, đến ra khỏi thành sau này một mảnh sơn giã cánh đồng hoang vu, quay đầu lại mới phát hiện mục Trường Châu đã đánh mã ở chính mình bên trái, mắt thấy liền phải thành song song mà đi. Nàng núi lòng cương ngựa, thả chậm tốc độ đại hắn đi phía trước một đoạn sau lại lặng yên hành hướng bên trái làm hắn đi phía bên phải mục trường châu sau này thoáng nhìn liền chú ý tới để một chút khoe miệng ở phủ tổng quản cũng như vậy nàng là đối bên trái có cái gì chấp niệm không thành hình như có tiếng vó ngựa ở tiếp cận thuấn âm vốn tưởng rằng nghe lầm quay đầu tìm một vòng mới phát hiện hưu phía trước xa xa chạy tới một hàng mười mấy người quân tốt mỗi người giáp trụ trong người eo quải hoành đao mọi người phụ cận đồng thời hướng mục trường châu chào hỏi mục trường châu lặc dừng ngựa Hôm nay tuần tra mấy lần? Mấy lần? Thuấn âm cách rũ xa đánh giá đám kia người, không nghĩ tới Lương Châu phòng vệ như vậy nghiêm mật, liên thành ngoại đều tuần tra thường xuyên. Cầm đầu quan tướng báo, sáng nay đến tận đây đã có ba lần. Mục trường Châu gật đầu. Mười mấy người hành lễ cáo lui, quay đầu ngựa lại tiếp tục đi phía trước tuần tra. Thuấn âm xem bọn họ đi rồi, chiều bọn họ tới phương hướng vọng, nơi xa ngọn núi liên miên, này hạ hình như có doanh địa, khó trách bọn họ sẽ từ nơi đó lại đây nơi này đều là công sự, hẳn là không ngươi muốn hiểu biết. mục trường châu thanh âm bỗng nhiên vang lên, thuấn âm hướng hữu xem, phát hiện hắn ở phía trước sườn quay đầu lại nhìn chính mình, nghĩ nghĩ nói, công sự các ngươi vội, ta chỉ tùy tiện nhìn xem sơn xuyên phong cảnh thôi. trương quân phụng ở phía sau nói, còn cho là hồ phiên đầu nói bậy, không nghĩ phu nhân thật là có bản thảo đâu. hắn thanh âm không cao, thuấn âm cách hắn xa lại đưa lưng về phía hắn, vẫn nhìn phía trước, không phản ứng. trương quân phụng chỉ đương lại bị làm lơ, dứt khoát ngậm miệng. Mục Trường Châu không cấm xem một cái thuần âm. Nàng đống nhiên đảo mắt xem hắn, mặt sau đi chỗ nào. phảng phất vừa rồi không có việc gì phát sinh. Mục Trường Châu hoài nghi nàng khả năng căn bản không nghe thấy Trường Quân Phụng nói, trả lời nói, tiếp tục đi phía trước. Thuần âm còn tưởng rằng sẽ đi kia phiến doanh địa, không nghĩ tới đi không được, ngón tay một chút, ta thấy nơi đó có phiến tàn viên, muốn đi xem một cái lại đi. hữu phía trước xác thật có một đoạn tàn viên, Mục Trường Châu nhìn lướt qua nói, mau chóng, nhìn liền đi thuấn âm gật đầu đánh mã đi phía trước đến tia chỗ tản viên sau xuống ngựa mục trường châu chiều phía sau hai tên cung vệ xua tay ý bảo bọn họ đi hộ vệ nàng an toàn ở trên đường tạm dừng chờ đợi đông nhiên quét một vòng bốn phía trương quân phụng lại ăn một bẹp vốn đã buồn bực mà muốn tránh xa lúc này thấy hắn quan sát chung quanh mới đánh mã phụ cận quân tư cảm thấy có gì. mục trường châu nói quá an tĩnh chút trương quân phụng hiểu ý quay đầu lại chiêu hồ bột nhi đi an bài người xem xét thuấn âm lướt qua tản viên Một tay nhấc lên mũ có rèm rũ xa, tuy rằng cách khá xa, nhưng vẫn là nhìn cái đại khái. Kia xác thật là cái doanh địa, tấn quy mô suy tính, nhưng dung 800 đến 1.000 người không đợi, thiết lập tại nơi này, hiển nhiên là vì bảo vệ xung quanh cửa thành. Bọn họ mới vừa rồi ra tới chính là Tây Cửa Thành, kia có lẽ mặt khác vài đạo cửa thành ngoại cũng có như vậy doanh địa. Một bên ở trong đầu suy tư ký ức, một bên rời đi tàn viên, chợt nghe một tiếng sắc nhọn xáo khiếu, nàng thai trái một trận đau đớn, lập tức che lại. Trương quân phụng đã đánh mã buôn hồi mục trường châu trước mặt, tuần binh phát hiện có thám tử lẻn vào, còn không có chạy xa. Bắt sống. Mục trường châu hạ xong lệnh, một xả dây cương dục ngựa hướng hữu, buôn đến thuấn âm bên người, nhanh chóng nói, lên ngựa đi theo ta. Nói xong lập tức đi phía trước. Tả hữu nhân mã tất cả đều theo sát mà đi. Thuấn âm mới vừa buông che nhĩ tay, liền nghe thấy mục trường châu thanh âm, làm như bay nhanh nói câu cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, hắn đã chỉ mã trải qua. Bên cạnh người chỉ dư vó ngựa mang ra một trận bụi đất. Phu nhân, phụ trách hộ vệ nàng cung vệ bỗng nhiên cản đi mặt bên. Nàng rác ra không đúng, vừa chuyển đầu, mặt bên đất chúng có hai con khoái mã chính chiều nàng vọt tới, đôi ngựa sau kéo tún cảnh tàng diệp, cũng che giấu lâu ngày. Mục trường châu khoái mã hành đến trên đường, không gặp thuấn âm đuổi kịp, lập tức lật đỉnh, xoay người lui tới lộ xem, mới phát hiện nàng còn tại chỗ, không cấm chấm mắt. Cách đó không xa, mới vừa thò đầu ra hai con ngựa đã buôn nàng mà đi Trương quân phụng theo sát ở phía sau dừng lại, quay đầu nhìn lại, cả kinh, nàng như thế nào. Mới vừa không phải kêu nàng. Tuần tra quân tốt chính tới rồi, hồ bột nhi cũng dẫn người sau này bọc đánh, nhưng lao ra mã chặn ngang mà đến, ngược lại thuấn âm thành gần nhất cái kia, hiển nhiên đã bị coi như mục tiêu. Thuấn âm bước nhanh thối lui tàn viên sau, nàng hôm nay tùy quân ra tới không mang truy thủ, chỉ cần tránh đi trước mắt, tự nhiên có người sẽ chế phục bọn họ. Mới vừa bắt được ngựa dây cương. Tựa hồ tiếng võ ngựa đã từ hậu phương tới gần lại đây. Chợt tới một mũi tên bắn trúng một người thám tử võ ngựa, đối phương cả người lẫn ngựa quăng ngã phiên trên mặt đất, đâm đoạn tàn viên. Nàng mã chấn kinh, cuồng táo cất vó. thuấn âm hiểm hiểm tránh đi. Trên đầu mũ có rèm rơi xuống, quanh mình chợt tiếng chân phân loạn, tựa hồ rất nhiều nhân mã đều đã chạy tới. Một mảnh ồn ào, nàng càng thêm nghe không rõ ràng. Nữu mày thoái nhượng, đống nhiên trên cánh tay căng thẳng, một bàn tay duỗi tới bắt trụ nàng, dùng sức một tún thuấn âm một chút bị tốn ra kia phiến hỗn loạn dương mắt đối diện thượng mục trường châu mặt vừa rồi kêu ngươi không nghe thấy hắn một bàn tay còn nắm cung mắt nhìn chằm chằm nàng thuấn âm đứng vững mới ý thức được cách hắn thân cận quá cơ hồ đã dán lên hắn ngực tầm mắt chính dừng ở hắn môi mỏng thượng xuyên khẩu khí nói vừa rồi quá xảo không nghe rõ mục trường châu không nói ánh mắt ở trên mặt nàng chuyển một vòng nàng sát mặt trắng bệnh gian chính mình ngực lúc lên lúc xuống hai trái biên tóc mai hơi loạn quân tư Sử trí như thế nào hồ bột nhi ở hô to mục trường châu rốt cuộc rời đi ánh mắt buông lòng tay đi qua như dị vạng giống nhau thuấn âm không tự giác tùng một hơi giơ tay vỗ xuống tay cánh tay mọi người bao quanh vây quanh ở tàn viên hạ vừa rồi liền mã té ngã cái kia thám tử đã bất tỉnh nhân sự cũng không biết còn có tính không bắt sống một cái khắc mặt sáng mày cho bị ấn quỷ gối mả đống nhiên hô lớn tan lại trong triều nhân mã thuấn âm quay đầu nhìn qua đi Căn bản không người nghe hắn nói lời nói, hồ bột nhi vẫy vây tay, tả hữu lập tức tiến lên đem người trói buộc. Thám tử mang to, tàn mãi trong chiều nhân mã, các người dám miệng bị tắt trụ, tuần tra quân tốt đem bọn họ kéo lên ngựa bối, trực tiếp liền mang đi. Thuấn âm ngạc nhiên, lặng lẽ bối qua thân, đó là trong chiều nhân mã. Nếu là thật sự, bọn họ chẳng phải là liền trong chiều người đều trảo. Sự đã bình ổn, hồ bột nhi thu lao, nhìn nhìn thuấn âm, nói thầm, cũng không gặp nàng kinh hoàng như thế nào mới vừa rồi đứng không đi đâu trương quân phụng thấp giọng nói thật không khéo nàng gần nhất liền đụng phải này ra mục trường châu nhìn về phía thuấn âm chiều bọn họ bãi một chút tay đem trong tay trưởng cung đưa qua hồ bột nhi hiểu ý lường trước hắn là muốn chấn an một chút phu nhân tặc cười tiếp cùng chiều tả hưu vây tay mọi người cùng nhau không tiếng động lui xa trả lời thượng đẳng chờ. mục trường châu một tay tự bên hông cởi xuống hoành đao đi hướng thuấn âm Thuấn âm mới vừa đi ra vài bước đi nhặt rơi xuống mũ có rẻm ngón tay lý rũ xa trong lòng lý manh mối mục trường châu riêng phóng nhẹ bước chân đi đến nàng tả phía sau phát hiện nàng không hề phát hiện hồi tưởng lúc trước đủ loại cùng với nàng mới vừa rồi dị thưởng trong tay hoành đao nâng lên tới tới gần nàng thai trái biên ngón cái ấn trôi đao đông nhiên một để một tiếng rào rào vang nhỏ gần ở bên thai nhưng thuấn âm không hề động tĩnh mục trường châu xem nàng hai mắt tay lại chuyển qua nàng thai phải biên ngón cái một để Khanh một tiếng, Thuấn Âm lập tức quay đầu, đối thượng hắn tầm mắt. Nàng lăng một chút, ngươi làm cái gì? Mục Trường Châu thu tay lại, thì ra là thế. Thuấn Âm xem một cái hắn tay, ý thức được cái gì, thấp thấp hỏi, như thế nào? Mục Trường Châu đôi mắt nhìn chầm chầm nàng, ngươi hai trái đã mất thông. chương 8. Hồ Bột Nhi cùng trương Quân Phụng ở trên đường khô chờ hồi lâu, cuối cùng thấy quân tư cùng phu nhân cùng lại đây. Mục Trường Châu cưới ngựa ở phía trước, trong tay cầm đao, Thuấn Âm đánh mã ở phía sau bắt lấy mũ có rẻm hai người ly rất dài một đoạn chợt vừa thấy còn tưởng rằng là nổi lên cái gì khập khiễng. đội ngũ còn đang chờ đợi đi trước mục trường châu trở lại trên đường ghìm ngựa hạ lệnh cung vệ không cần đi theo phu nhân chấn kinh hảo sinh đưa về trong phủ nghỉ ngơi một hàng cung vệ lập tức xưng là thuấn âm ngồi trên lưng ngựa sắc mặt như thường trong lòng lại đã xông cuộn biển gầm xem một cái mục trường châu thân ảnh âm thầm siết chặt dây cương vừa rồi câu kia nàng đã mất thông nói xong Hắn liền xoay người phản hồi, còn lại cái gì cũng chưa nói, hiện tại mở miệng liền phải đưa nàng hồi phủ, có ý tứ gì. Thỉnh phu nhân đi trước, một người cung vệ tới thúc rủ. Thuấn âm lại xem một cái mục trường châu, hắn đã đánh mã đi đội ngũ trước nhất, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Nàng nhấp môi, đành phải một xả cương ngựa, xoay người duyên đường cũng phản hồi. Mắt thấy nàng đi xa, hồ bột nhi đầy bụng tò mò liền kìm nén không được, lập tức đánh mã thấu đi mục trường châu trước mặt, quân tư mới vừa rồi như thế nào trấn an. Ta xem Phu nhân gặp được Thám tử cũng chưa như bây giờ. Trương Quân Phụng theo kịp nói, ta đảo thấy nàng thần sắc chưa biến, chính là tổng xem quân tư. Mục Trường Châu trong tay hoành đao lại treo lên bên hông, xả mã đi phía trước, ngữ khí như thường, không có việc gì. Thuấn Âm bị đưa về khi đã là sau giờ ngọ. Ước chừng là Mục Trường Châu mệnh lệnh duyên cớ, một hàng cung vệ trên đường phòng vệ đến kín không kẽ hở, thẳng đến đem nàng đưa vào cửa phủ mới rời đi. Nàng đi ở hành lang hạ, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ chuyện vừa rồi. Người đã trở lại, suy nghĩ còn lưu tại kia phiến nói chuyện hoang dã tàn viên chỗ Phu nhân Thắng Vũ đống nhiên xuất hiện ở trước mắt, ly đến chỉ có một bước Thuấn âm ngẩng đầu đứng yên, mới phát hiện chính mình trong tay chảo đến mũ có rèm thật chặt Ngón tay đều có chút đau, thoáng lòng chút lực đạo, hỏi nàng, làm sao vậy Nàng trừ bỏ sắc mặt bạch đạm chút, cũng không dị thường Thắng Vũ chỉ đương nàng là như thường trở về Túi đầu bẩm bào nói, thứ sử lương châu tới chơi, là riêng tới gặp phu nhân Nói xong phụ cận nói tỉ mỉ một chút. Con hảo, là dựa vào gần phía bên phải. Không chờ nói xong, đã có người bước nhanh tự trong sảnh đi ra, thẳng đến hành lang hạ mà đến. Thuấn âm xem qua đi, là cái hơn 40 tuổi văn sĩ, xuyên màu đỏ quan bào, cần đoạn mặt gầy, tinh thần chân chấn. Người tới bước nhanh đến trước mặt sau, trên dưới đánh giá nàng hai mắt, kinh hỉ nói, buồn nghe nói phu nhân ra ngoài, còn tưởng rằng hôm nay đợi không được, không nghĩ phu nhân thế nhưng quay trở về, cuối cùng nhìn thấy, thật sự vui sướng. Vừa rồi nghe Thắng Vũ nói, vị này chính là thứ sử Lương Châu Lục Điều. thuấn âm không nghĩ tới một châu thứ sử sẽ tự mình tới trong phủ thấy nàng, hơi hành thi lễ, Lục thứ sử vì sao phải tới gặp ta. Lục Điều lại vẫn thi lễ, cười nói, phu nhân tự trường an tới, ta cũng giống nhau, là trường an ngoại phái chi quan, nhiều năm không có trường an lai like khách, có thể nào không tới thấy đâu. thuấn âm giơ tay thỉnh hắn nhập thính đi nói chuyện, một bên hỏi, thứ sử như thế nào nói như vậy, trường an lui tới Lương Châu không phải rất nhiều sao. Lục điều lại không thèm để ý những cái đó khách sáo, lắc lắc tay, vẫn chỉ đứng ở hành lang hạ, đó là lui tới thương lữ hành khách thôi, chú quan chỉ ta một cái, chỉ sợ cũng là cuối cùng một cái. Cuối cùng một câu hắn nói được thực nhẹ, cũng may thuấn âm ly hữu chẳng gần, nghe thấy được, hơi hơi như mày, cái gì kêu cuối cùng một cái, trong chiều đã không hề phái quan tới. Đông nhiên nhớ tới một chuyện, nàng hỏi, ta nhớ rõ võ uy quận công kiêm nhiệm thứ sử Lương Châu, hiện giờ lục thứ sử tại đây, chính là võ uy quận công đã từ nhiệm lục điều kinh ngạc nhìn nàng quân tư không nói cho phu nhân sao võ huy quận công đã là đã qua đời a thuấn âm là người đã qua đời lục điều ngay sau đó hiểu rõ cũng là phu nhân vừa tới quân tư như thế nào để cập này đó hôm nay nghe nói phu nhân tùy quân tư đồng hành ra ngoài lường trước tân hôn yến nhĩ cảm tình chính nùng, này đó ra sự ngày nào đó lại nói không mượn thuấn âm bị hắn nói kéo về hiện thực không cấm lại nắm chặt mũ có rẻm mục trường châu như thế nào nói cho nàng vốn là đối cưới nàng kết quả bất mãn, hiện tại lại là như vậy tình trạng. Bên ngoài có người tới thỉnh thứ sử, lục điều chuẩn bị cáo tử, đối thuấn âm nói, hôm nay tại đây chờ đợi phu nhân hồi lâu, đã trì hoãn lâu ngày, không thể ở lâu, đãi ngày khác gặp lại tưởng tự không muộn. Thuấn âm gật đầu, ý bảo thắng vũ đưa tiễn, chính mình yên lặng tại chỗ đứng đó một lúc lâu, mới trở về hậu viện trong phòng. Suốt một cái buổi chiều, thuấn âm cũng chưa xuất quá phòng môn. Trên bàn phong thị nữ đưa vào đồ ăn nước trà Nàng ngồi ở trong phòng, một ngụm không ăn, trong tay cầm lô vốn, cũng một bút chưa lạc. Nàng trước sau nỗi lòng khó ninh, lan qua lộn lại mà nghĩ đi ra ngoài khi gặp được thám tử sự tình, lại nghĩ lục thứ sự nói, dứt khoát nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn lại có mục trường châu kia một câu: người thai trái đã mất thông. Thuấn âm chấn mắt, rồi ra tay, bưng kia chản lạnh thấu nước trà toàn uống lên đi xuống, lạnh đến đáy lòng, mới thanh tỉnh một ít, chậm rãi phun ra khẩu khí, một tay xoa thai trái. Nàng hai trái xác thật thất thông. Việc này chỉ có người trong nhà biết. Mấy năm nay nàng sống một mình đạo quan, liền bên ngoài tin tức cũng không biết, giao tế càng là thiếu đến đáng thương. Ngẫu nhiên cùng người ngoài giao lưu, nếu đối phương thanh tiểu, chỉ cần dựa hưu trạm gần hoặc phân rõ môi hình là có thể bình thường ứng đối. Cho dù có khi cách khá xa hoặc không tiện quan sát môi hình mà không làm trả lời, người khác cũng đương nàng là đi không ra nhà cao cửa rộng cũ ảnh, như cũ tâm cao khí ngạo không để ý tới người thôi. Tới Lương Châu một đường nàng đều chưa từng xem qua người khác khẩu hình. Hướng hữu tới gần cũng tận lực làm được không lưu dấu vết, như thế nào cũng không nghĩ tới, vào lương châu liền liên tiếp gặp chuyện, mới như vậy đoạn thời gian, đã bị mục trưởng châu phát hiện. Thuân âm vô về thai trái tưởng, khả năng hôm nay lúc sau bị ngại trói buộc, liền rốt cuộc gia không được môn. nay vẫn là nhẹ. Hắn nếu đã biết, có thể hay không nói ra đi. Có thể hay không cho rằng việc hôn nhân này là phong gia cố tình giấu giếm trước đây. Thậm chí, hắn còn có thể mượn này chính đại quang minh mà Hữu thê kia nàng cũng liền không khả năng ở lương châu dừng chân được ăn cả ngã về không mà gả tới lương châu như thế nào cố tình tao ngộ mục trường châu thuấn âm càng nghĩ càng tâm lạnh thẳng đến rộng mở trước cửa phòng bỗng nhiên xuất hiện bóng người nàng tức khắc trong lòng căng thẳng ngẩng đầu lại phát hiện là thắng vũ lại tùng một hơi thắng vũ vào cửa vì nàng thu thập chén đũa kinh ngạc nói sắc trời đã tối phu nhân thế nhưng một ngụm chưa động thuấn âm buông vội nhĩ tay thoáng bình định lắc đầu ta không đói bụng đều lấy xuống đi Thắng vũ nhìn xem nàng, rồi lại nhìn không ra cái gì dị thường, đành phải thu thập thỏa đáng, lui ra. Thuấn âm đứng dậy đi đến cửa, nhìn về phía bên ngoài, thiên quả nhiên đã đen, có lẽ ra ngoài việc trung đội ngũ đã đã trở lại. Nàng quay đầu lại, vô ý thức mà đi dạo hai bước, túi đầu nắm chặt vào áo, lại bùng ra, nhẹ giọng lầm bầm lồ bầu, không có việc gì, không có việc gì. Chợt tới một tiếng giòn vang, là trên cửa chiếm phong đặc bị quát ra tiếng vang. Thuấn âm xoay người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy đi vào thân ảnh. Mục Trường Châu tựa hồ vừa mới phản hồi, vẫn là kia thân thanh hắc áo gấm, trên eo đi bước nhỏ mang khẩn thúc, chỉ đã trừ bỏ hành đao cùng trường cung, thân cao chân dài mà đứng ở cạnh cửa, thu cánh tay nhìn thoáng qua trên cửa treo chiếm phong đạc, quay đầu chiều nàng xem ra, như có như không mà cười một chút, phảng phất liếc mắt một cái liền xem thấu làm gì vậy dùng. Thuấn Âm đã dự đoán được sẽ có như vậy một khắc, nhấp môi đứng yên. Hai người cách chỉ vài bước xa, lại không hề ngôn ngữ. Mục Trường Châu đống nhiên xoay người hướng ngoài cửa nói, đi đem tất cả mọi người gọi tới. Ngoài cửa là Sương Phong thanh âm, đại khái là theo tiếng đi làm. Mục Trường Châu quay đầu lại lại xem một cái thuấn âm, quay đầu đánh giá này trong phòng, thông thả ung dung mà hướng trong đi, và áo một hiên, thẳng ở giường nệm ngồi xuống dưới. Thuấn âm chạm đến ly môn không xa, liếc hắn một cái, phảng phất lẫn nhau đã đuổi, nơi này thành hắn phòng. Rất nhanh ngoài cửa có liên tiếp tiếng bước chân, Sương Phong ở ngoài cửa báo, bẩm quân tư. Người đã toàn tới rồi. Mục Trương Châu gật đầu, có nói mấy câu muốn công đạo, đều nghe cẩn thận. Thuấn âm đoan trang đứng, trong tay háo đôi tay nhẹ nắm, đến giờ phút này ngược lại hoàn toàn bình tĩnh, như chờ tuyên án. Mục Trương Châu một tay đáp ở sạc biên, thanh âm bỗng nhiên nâng lên rất nhiều, tam sự kiện. Thứ nhất, sau này Phạm bẩm báo sự vụ, mật sự phụ cận, công sự dưng giọng ở trong phủ, đặc biệt là ở phu nhân trước mặt, không thể nói nhỏ cũng không tất câu nệ. Thứ hai, Trung Nguyên Tôn tả ti hiếu. Từ nay về sau cùng phu nhân nói chuyện, cần chạm phía bên phải, làm phu nhân bị tả. Thứ ba, nếu ngộ việc gấp bẩm báo phu nhân không ứng, bẩm báo cho ta, ta sẽ tự báo cho phu nhân. Mọi người cùng kêu lên xưng là. Thuấn âm lần ra, không cấm quay đầu xem hắn, hắn đang nói cái gì. Mục trường Châu hướng ra ngoài bãi một chút tay, ánh mắt nhìn về phía nàng. Mọi người đều đã thối lui, chỉ còn lại có bọn họ tại đây một tức vông trong thiên địa một đứng một ngồi mà cho nhau đối diện. Thuấn âm thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình suy nghĩ cả buổi chiều suy nghĩ nhiều, xuất hiện ảo giác. Cho đến mục trường châu động một chút chân, thả lỏng ra ngồi, nhìn nàng nói, âm nương hỏi không hỏi. Không hỏi ta liền đi rồi. Nói xong đứng dậy, đi hướng cửa. Sắp sửa sai thân mà qua, thuấn âm cuối cùng là mại một bước, chắn hắn trước người, mục nhị ca vì sao giúp ta. Mục trường châu dừng bước, túi đầu xem nàng, ta đã biết âm nương nhị thượng điểm này bí mật, cũng nhìn ra ngươi có thể tự nhiên đường đối. Sẽ không hỏi nhiều nửa cái tự, chỉ biết giữ nghiêm, bất quá âm nương từ nay về sau ở ta bên người, mọi việc cũng đương phối hợp ta. Thuấn âm dư vị lại đây, hắn là đang nói ban ngày sự, rồi lại không chỉ là nói trắng ra ngày sự. Nàng lúc trước nghĩ lại quá kia hai cái thám tử sự, hơn nữa lục thứ sử nói, nhiều ít đã minh bạch, chỉ sợ đó chính là thánh nhân chiếu lệnh phong vô tật quan vọng biên phòng duyên cớ, trong triều không hề có phái quan tới, phái người mật thám cũng vào không được, lương châu tin tức tự nhiên dễ dàng ngăn cách hắn muốn cho nàng về sau lại gặp được cùng loại sự đều đương không biết chuyện gì đều nghe hắn thuấn âm hơi hơi nhúng mày nhàn nhạt hỏi mục nhị ca chính là ở uy hiếp ta mục trường châu ánh mắt dừng ở nàng nâng lên trên mặt trong mắt nàng ra bạch cổ tú ngọc mềm hoa nhu cố tình đuôi mắt như tảng lạnh run gió thu ngược lại càng hiện lãnh diễm hắn ánh mắt dừng lại một cái chớp mắt mới nói âm nương không đồng ý mới kêu uy hiếp ta đây là ở cùng người thương lượng ngữ khí ôn nhã như thường thuấn âm nhìn hắn mặc danh trong lòng căng thẳng Hắn hai tròng mắt sinh ra được thâm thúy, dĩ vãng niên thiếu khi xem, chỉ cảm thấy này hai mắt thuận lợi mà ôn hòa, hiện giờ lại ánh mắt trừng dương, chăm chú nhìn lại đây khi chỉ còn uy nghiêm áp bách. Nàng đống nhiên ý thức được hắn căn bản không chỉ là thay đổi đơn giản như vậy, như vậy ánh mắt, đã hoàn toàn không phải dĩ vãng mục trường Châu. Không chờ đến nàng ngôn ngữ, mục trường Châu đón nàng ánh mắt gợi, riêng túi đầu, để sát vào nàng thai phải biên nói, xem ra là thương lượng hảo. Thuấn âm đốn rắc trước người uy áp buông lỏng. Hắn đã tự thân biên ra cửa đi rồi, đang một tiếng giòn vang, nàng theo bản năng vỗ về thai phải quay đầu nhìn lại, chỉ còn trên cửa chiếm phong đặc bị hắn bảo vệ tay cọ qua sau còn ở lay động rung động. Chương 9 Tam sự kiện đêm qua phân phó xong, ngày kế phủ quân tư liền thay đổi cái dạng, trong phủ tựa liền tiếng bước chân đều lớn rất nhiều. Giờ thiên canh ba, xương phong phủng một phần công văn bước nhanh đưa vào nhà chính. Mục trường Châu đã đứng dậy, thân khoác áo ngoài ủy ngồi trên sập, cầm một phần quân vụ công văn đang xem. Khép lại sau tiếp nhận trong tay hắn, triển khai xem một lần, lại khép lại, hai phân cùng nhau giao cho hắn, bãi một chút tay. Thuyết minh này đó đều là việc nhỏ, có thể trực tiếp phát đi công sở xử trí. Sương Phong tiếp nhận, túi lâu hỏi, quân tư hôm nay hay không ra ngoài? ân Mục Trường Châu tự trên sập đứng dậy, hợp lại Thượng Bảo Sam ở lánh biên một khấu, một tay từ bên chịu quá đai lưng quấn lên bên hông nhanh chóng lưu loát, đã là thói quen. Sương Phong nghe được khẳng định hồi đáp đã hiểu ý, rời khỏi môn đi. Mục Trường Châu cầm bảo vệ tay nơi tay, ra cửa đi hướng ngoại viện, trải qua đông ngoài phòng khi nghiêng đầu xem một cái, xương Phong đang ở trước cửa lớn tiếng thỉnh phu nhân ra cửa, thuần âm thân ảnh tự trong cửa chợt lóe mà qua, hiển nhiên cũng dậy sớm. Hắn nhớ tới tối hôm qua tình hình, mặc danh rất hạ khỏe miệng, quay đầu đi hướng cửa phủ. Hồ Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng chính như thường ở trước cửa phủ chờ đợi. Mắt thấy Mục Trường Châu ra tới, đều đang xem hắn phía sau có thể hay không cùng ra phu nhân, rốt cuộc hôm qua thấy thế nào đều là sinh cập Bằng không êm đẹp đem người đưa về phủ làm cái gì. Có lẽ hôm nay liền không hề mang nàng cùng hướng. Còn chưa tưởng xong, thuấn âm từ cửa phủ nội đi ra. Hai người động tác nhất trí đầu đi hai mắt, lại cho nhau liếc nhau, từng người không nói gì quay đầu lên ngựa. Thuấn âm mang mũ có rẻm, ra tới sau chỉ liếc mắt một cái mục trường châu, phảng phất tối hôm qua không có việc gì phát sinh. Mục trường châu đã chiều nàng xem ra, thấy không rõ nàng biểu tình, cũng không nói cái gì, quay đầu làm người đi dẫn ngựa hôm nay có phong thắng vũ cùng ra tới ở sau người vì thuấn âm bỏ thêm kiện áo choàng thuấn âm giơ tay hệ hảo lại thấy thắng vũ lại tự trong khuỵu tay lấy ra một kiện đôi tay đưa tới nàng cách rũ xa nhìn hai mắt là kiện rộng lớn lên hắc cầm áo choàng hiển nhiên là nam nhân xuyên tức khác hiểu được đây là ai tối hôm qua quân tư hồi phủ sau liền thẳng vào phu nhân trong phòng còn triệu tập toàn phủ trên dưới truyền lệnh những câu đều hướng về phu nhân trong phủ đều biết thắng vũ lường trước đây là ngày tốt gần này đó việc nhỏ tự nhiên cũng làm được lanh lợi thuấn âm đã là đã hiểu rũ xa sau hai mắt quét một vòng chung quanh cũng không thể vẫn luôn đứng chờ, đành phải cầm kia kiện áo choàng đi hướng mục trường châu mã đã dắt tới mục trường châu vừa muốn đi xuống bậc thang chợt thấy nàng tới rồi trước mặt trong tay còn cầm chính mình áo choàng ánh mắt ở trên người nàng vừa chuyển không nói một lời thuấn âm cố tình không thấy hắn đôi tay rung lên triển khai áo choàng mới vừa giơ tay phát hiện hắn quá cao nhịu nhĩ mày Mục trường Châu cũng không thấp người ý tứ, liền như vậy nhìn, ly gần có thể cách rũ xa thấy nàng nhăn lại mi, tối hôm qua sự lại trồi lên tới, hắn cười như không cười nói, không cần, cũng không như vậy lãnh. Thuấn âm nhanh chóng liếc hắn một cái, thoáng nhìn hắn ánh mắt, tổng cảm thấy hắn giờ phút này hết sức chắc chắn, biết được chính mình thai trái thất thông bí mật sau, liền dường như đem nàng cả người đều bắt lấy giống nhau, trước mắt còn có như vậy nhiều đôi mắt đang nhìn, rứt khoát lót chân, đem áo choàng hướng hắn trên vai một đáp mục trường châu một tay đệ lại đầu vai áo choàng mới không chạy xuống thuần âm thu hồi tay ta nhớ rõ mục nhị ca trước kia thân thể không tốt hiện tại tuy rằng nhìn cường kiện nhưng cũng khả năng dừng một chút nàng lánh đạm nói xong vẫn là khoác đi nói xong thẳng đi đến lên ngựa mục trường châu khỏe mắt khẽ nhếch, quay đầu nhìn nàng lên lưng ngựa cảm thấy nàng mới vừa rồi tạm dừng lúc sau tựa hồ liền phải nói hắn miệng cọp gan thỏ thuần âm đánh mã đến con đường bên trái chờ thấy mục trường châu đã giơ tay hệ hảo kia kiện áo choàng Đi tới một bên lên ngựa, chẳng qua lại chiều trên người nàng nhìn thoáng qua. Nàng truyền mở mắt, chỉ đương không nhìn thấy. Đội ngũ xuất phát, chỉ là quân tư cùng phu nhân lược có cổ quái. Trương quân phụng cố tình đi chậm, cùng phía trước hai người kéo ra khoảng cách sau. lặng yên nghiêng đầu cùng hồ bột nhi nói nhỏ, ta vừa mới dường như nghe thấy một câu cái gì mục nhị ca trước kia. Hồ bột nhi mắt tròn như linh, nhỏ giọng nói, cái gì trước kia. Ta chỉ nhìn ra bọn họ một ngày so một ngày thân mật. Trương quân phụng lười đến cùng hắn giải thích. Ngồi thẳng đánh ra thuấn âm bong dáng, âm thầm nói thầm, không như vậy xảo đi. Hôm nay vẫn là chọn yên lặng con đường ra khỏi thành, chẳng qua ra chính là cửa thành đông. Cửa thành đông ngoại cũng không hoang vu, trừ bỏ thật xa là có thể thấy tuần tra quân tốt, còn có không ít lui tới dân cư, liền con đường đều càng rộng lớn. Đây là mẫu dịch yếu đạo, đi hướng Trung Nguyên nhất định phải đi qua chi đổ, tự nhiên so mặt khác cửa thành ngoại bận rộn rất nhiều. Thuấn âm cũng là tự con đường này nhập lương châu, tuy rằng đã xem qua. Ra khỏi thành khi vẫn là lặng lẽ đem đầu tường lại đánh giá một lần. Hành đến hoang dã, chợt tới tiếng vó ngựa. Thuấn âm nghe không ra phương hướng, lập tức nắm chặt dây cương tìm kiếm nơi phát ra, lại thấy mục trưởng châu tự hưu phía trước nghiêng đầu chiều nàng nơi này liếc mắt một cái. Nàng liên ngồi bất động, lường trước không phải lại có tình hình nguy hiểm. Đội ngũ tạm dừng tiến lên, thực mau một con khoái mã kéo đuổi đất lại đây, lập tức người xem trang điểm là cái bình dân, một chút mã lại lập tức quỳ dạp xuống đất. Đối với mục trường châu liên tục cáo tội, quân tư tha mạng, quân tư tha mạng, lúc trước là chúng ta không có mắt. Thuấn âm yên lặng nhìn, cũng không biết cái gì tình hình, chỉ cảm thấy hắn khẩu âm có chút đặc biệt, tựa hồ không phải người hán Mục trường châu ngồi trên lưng ngựa dáng người chưa động ngựa khi ôn trầm, trở về hảo sinh chuẩn bị, đoạn nay mai đừng lại ngoi đầu. Người tới lại liên tục dập đầu, là, là vừa nói vừa quỳ hành lui về phía sau. Từ từ, mục trường châu cầm cung tay sau này một lòng tay đây là phu nhân, Người tới một đốn, đông đi phía trước một ít, hướng tới thuấn âm mã hạ lại bái, phu nhân thứ tội, lần sau lại không dám. mục trường châu xua tay, hắn mới rốt cuộc bỏ dậy, lên ngựa vội vàng đi rồi. thuấn âm đến lúc này mới nghe rõ hắn khẩu âm, tựa hồ là xa đà tộc khẩu âm, nhìn hắn cưỡi ngựa bay nhanh chạy xa, lại liên tưởng hắn mới vừa rồi cáo tội nói, những mày tưởng, chẳng lẽ là nàng nhập thành lương châu trước tao nộ xa phỉ? hồ bột nhi ở phía sau thô thanh thô khí mà hừ một tiếng. Biết cải trang lại đây bồi tội, còn tính không ngu ngốc. Mục trường Châu bỗng nhiên quay đầu chiều nàng xem ra liếc mắt một cái. Thuấn âm cùng hắn ánh mắt một xúc, rời đi mắt, cái gì cũng chưa nói, biết hắn là ở nhắc nhở tối hôm qua thường nghị tốt sự, còn không phải là làm nàng coi như cái gì cũng không biết. Đội ngũ tiếp tục đi phía trước, hướng hưu một quả bước qua Toái thảo tạp sinh tiểu đạo, lang thang không có mục tiêu mà tiến lên một đoạn, trước mắt rộng mở thông suốt, phía trước ỷ Sơn chỗ lộ ra một mảnh xám trắng doanh trướng. Thuân âm lập tức nhìn qua đi, sớm đoán được ở ngoài các thành đều có doanh địa, quả nhiên. Đến ngoài cửa doanh đội ngũ dừng lại, mọi người xuống ngựa, doanh nội đã có tướng sĩ tới đón, đồng thời hướng bọn họ chào hỏi. Ước chừng là chưa thấy qua mang theo phu nhân tới doanh địa, một đám người thường thường hướng thuấn âm trên người xem. Mục trường châu quay đầu lại nói, ngươi liền ở ngoài trướng nhìn xem, hôm nay cha doanh, ngươi cũng sẽ không có hứng thú. thuấn âm mới vừa xuống ngựa, liền coi như thật không hứng thú bộ dáng gật, gật đầu đi ý chiều vừa đi đi kia ta ở bên ngoài đi một chút hảo mục trường châu xem nàng đi ra ngoài đối phía sau nói các ngươi trước tiên ở nơi này chờ nhìn chút nói xong dẫn dắt những người khác vào cửa doanh hồ bột nhi cùng trương quân phụng nhận được ý bảo minh bạch hắn ý tứ đành phải một tả một hưu đứng ở cạnh cửa doanh ba ba lưu ý thuấn âm thân ảnh tổng không hảo kêu nàng hôm nay ra tới tái ngộ hiểm phu cận sơn cũng không tính cao nhưng đầu tiếu dị thường đều là lợi thạch là thiên nhiên cậy vào thuần âm đi đến doanh địa liền sơn một góc chạm cao chút đem khắp doanh địa thu hết đáy mắt không sai biệt lắm cùng nàng hôn qua ở tàn viên chỗ nhìn đến doanh địa quy mô giống nhau vào không được doanh trướng bốn phía còn có canh gác quân tốt ở chỗ này xem xong liền lại vô khác như nhìn nhưng đã không tồi ít nhất hiện tại còn có thể tiếp tục ra tới nàng ở trong lòng mặc nhớ quay đầu lại thấy cạnh cửa doanh đứng Trương quân phụng cùng hồ bộ nhi ngoài cửa còn có một loạt cung vệ mặt đều hướng tới chính mình đành phải làm bộ xem mọi nơi phong cảnh Bất chi bất giác đã qua đi hồi lâu, nàng lại vẫn ở kia sơn sườn châu đứng. Trương quân phụng ở cạnh cửa doanh thở dài, ta đường đường tá xử, vì sao phải làm loại này hộ vệ sự. Hồ Bột Nhi nhìn chằm chằm chỗ đó nhìn đến xem đi, chỉ cảm thấy không rõ, nàng đãi ở phủ quân tư nhiều thoải mái, làm cái gì không thể so nàng dĩ vãng trụ đạo quan cường. Phi soạn cái gì bản thảo? Cái gì đạo quan? Mục trường châu thanh em truyền tới. Hồ Bột Nhi quay đầu thấy hắn đã ra tới, đứng thẳng nói, đạo quan a Phu nhân trước kia ở trường An Trụ, ta đón dâu trở về không cùng quân tư nói qua. Mục trường châu nói, ngươi nói được nhiều nhất chính là phong vô tật một đường đều không cao hứng. Hồ Bột Nhi ngạc nhiên, quân tư sao biết phong ra làng quân tên. Ta cũng không biết. Trương quân phụng tức khắc nhìn lại đây. Mục trường châu không đáp, nhìn về phía thuần âm. Nàng đã từ kia phiến chỗ cao xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì, và áo ở lợi thạch thượng treo một chút, liên quan nàng thân nhoáng lên suýt nữa huy đảo tay kịp thời ở bên cạnh thạch thượng một chảo mới đứng vững, đứng thẳng sau nhìn nhìn tay, tiếp theo đi đến phía dưới. Hồ Bột Nhi quay đầu thấy, tấm tắc hai tiếng, có thể thấy được nghèo túng cũng có nghèo túng chỗ tốt, ít nhất không tiểu khí, còn có thể như vậy đang cao bỏ thấp. Mục Trường Châu nhìn bên kia, đối bọn họ nói, bên trong ta đã tra xong, các ngươi cũng đi tra một lần. Hồ Bột Nhi lập tức chính xác không nhìn, Trương Quân Phụng cũng không hỏi nhiều, hai người cùng nhau nhập doanh đi tra xét. Cung vệ đem mã dắt đến cạnh cửa doanh. Mục Trường Châu không có hạ lệnh chuẩn bị xuất phát, đem trong tay cung đưa qua đi, ra cửa doanh. Thuấn âm chính vừa đi vừa quan vọng chung quanh địa hình, bỗng nhiên quay đầu nhìn đến hắn đã đi tới, đành phải không nhìn, yên lặng đi qua đi, chỉ cho là tùy tiện nhìn một vòng. Mục Trường Châu nên diện đến gần, xem một cái nàng tay, bước chân thả chậm đi hướng nàng phía bên phải, ánh mắt nhìn quét bốn phía, đến nay còn chưa hỏi qua nhạc ra tình hình gần đây, âm nương hiện giờ còn thừa cái gì thân nhân. Thuấn âm không ngại hắn đột nhiên hỏi cái này. Mí môi mới nói mẫu thân cùng đệ đệ những người khác đâu hoặc đi hoặc thuấn âm chưa nói đi xuống mục trường châu dừng bước gật đầu nén bi thương thuấn âm không cấm liếc hắn một cái lại nói như thế nào hắn cũng ở phong gia ở bốn năm thế nhưng chỉ có một câu nhẹ nhàng bâng cơ nén bi thương đông nhiên nhớ tới hôm qua biết đến sự nàng muộn thanh nói mới vừa biết được võ huy quận công cũng không còn nữa mục trường châu liếc nhìn nàng một cái hiểu do nói nghe nói hôm qua lục điều đã tới trong phủ nhất định là hắn nói Là, đều không còn nữa. Đều. Thuấn âm nghĩ thầm kia xem ra quận công phu nhân cũng không còn nữa, hắn ngự khí mà ngay cả một tia biến hóa cũng không có. Mục Trường Châu tự nàng phía bên phải đi ra ngoài, ước chừng mười tới bước, đứng xuống dưới, quay đầu cao giọng nói, lại đây. Thuấn âm suy nghĩ còn ở hắn lời nói mới rồi thượng, lãnh đạo mặt đi qua đi. Mục Trường Châu ủng tiêm điểm điểm mà, đêm này cây thảo lá cây hái xuống, xóa nát thuấn âm mới thấy hắn đủng biên có một gốc cây tế đẳng trường diệp cỏ xanh một tay nhấc lên mũ có rèm rũ xa làm cái gì mục trường châu không nhanh không chậm nói thương lượng tốt sự âm lương hay là lại đã quên chẳng lẽ liền này cũng muốn đương không biết thuấn âm không lưng xả vài miếng lá cây ở đầu ngón tay xoa xoa đã có chút tức giận sau đó đâu mục trường châu nói xoa ra nước xối trên tay có thể hóa ứ lưu thông máu thuấn âm vốn là bị hắn nói chọc đến phiền muộn lúc này càng sâu đem rũ xa một phóng xoay người phải đi mục nhị ca đi trêu đùa người khác đi mục trường châu chỉ mại một bước liền đem nàng lộ chặn thuấn âm mới vừa những mày dương mắt hắn đã đem trên tay nàng không xoa nát lá cây cầm qua đi đầu ngón tay dùng sức một tễ một tay kêu bỗng nhiên nắm lấy tay nàng đem nước sốt sôi ở nàng mu bàn tay thượng tức khắc một trận đau đớn thuấn âm mới phát hiện chính mình mu bàn tay sưng lên là vừa mới suýt nữa té ngã khi bắt được lợi thạch hái ban đầu chỉ là đỏ chút, hiện tại đã sưng to xanh tím Vẫn luôn chỉ lo xem bốn phía, thế nhưng không để ý, xem một cái mục trường châu mới biết hắn mới vừa rồi là ở nhắc nhở cái này, vốn là muốn cho nàng chính mình xử lý. Chợt thấy hắn ngón cái nơi tay bối thượng một mạng, nàng tức khắc ngón tay co rụt lại, liếc liếc mắt một cái hắn tay, cái tay kia từng sốc lên nàng mũ có rèm rũ xa, năm ngón tay thoát non dài, mu bàn tay hơi lộ ra gân xanh, không còn có niên thiếu khi trắng nón. Mặt qua tay bối mặt trong ngón tay cái cũng hơi tháo, cỏ quá địa phương tựa để lại một đạo nhiệt ngân. Nước suốt hoa khai lại hơi lạnh. Nàng theo bản năng lại xem hắn, đối diện thượng hắn nâng lên mắt, tay chịu trở về. Mục Trương Châu đứng thẳng, ném đã làm tàn diệp, hảo, trêu đùa xong rồi. Thuấn âm ngón tay không tự giác nắm một chút, xoay người liền đi. Hồ Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng Cha xong rồi doanh trở ra, liền thấy Thuấn âm rốt cuộc từ nơi xa đã trở lại. Nàng một bàn tay bối thượng lau màu xanh lục nước suốt, hết sức chói mắt, nhưng vừa đi gần liền đem tay thu hồi trong tay áo đi. Bị thương. Hồ Bột Nhi nhỏ giọng nói. Trương Quân Phục nói, không thể tưởng được nàng còn biết tìm dược thảo. Vừa mới dứt lời, Mục Trường Châu đã trở lại, vừa đi vừa lắc lắc tay. Hồ Bột Nhi vừa định hỏi cần phải xuất phát, chợt thấy trên tay hắn cũng có ti màu xanh lục, nhất thời kinh ngạc, quân tư cũng bị thương. Không có. Mục Trường Châu tay lại ném một chút, kia mặt trên dính nước sốt, mặc danh dính nhớp. kia như thế nào Hồ Bột Nhi còn tưởng rối đầu tới xem. Mục Trường Châu quét hắn liếc mắt một cái. Hồ Bột Nhi tức khắc không nhìn không có không có chương 10 xuân dương dần dần dậy sáng sớm liền ra ngày. Tháng vũ ở hành lang hạ hầu hạ một phen hoa cỏ quay đầu lại thấy đông phòng cửa phòng mở ra vội bước nhanh đi qua mấy ngày liền tới quân tư đều mang theo phu nhân ra cửa trong phủ trên dưới đều thói quen chỉ cần vừa thấy mở cửa liền biết là dậy sớm đến trước cửa mới phát hiện thuấn âm ở trước bàn ngồi chính ngéo chi bút ở viết cái gì thắng vũ nâng lên thanh âm hỏi phu nhân hôm nay còn ra ngoài thuấn âm không ngẩng đầu Chỉ liếc mắt một cái chính mình mu bàn tay, không được. Không thể tưởng được mặt kia thảo nước còn rất hữu dụng, trước mắt mu bàn tay đã tiêu sưng lên, vẫn còn thường một kia rất nhỏ thanh hoàng chưa lui. Bán trực tiếp mà sau khi trở về, Sương Phong liền tới báo quân tư ngày gần đây không có ra ngoài công vụ, thỉnh nàng ở trong phủ hảo sinh nghỉ ngơi, đảo như là vừa lúc làm nàng dưỡng hảo này chỉ tay. Nàng đinh một chút bút, ngẩng đầu nói, quá nửa cái canh giờ ngươi lại đến. Tháng vũ lường trước là có việc căn bài, Sương là cáo lui thuấn âm túi đầu trước mặt quán lô vốn mặt trên là ít ỏi vài câu hội ninh quan cùng lương châu đồ vật cửa thành ngoại phong cảnh miêu tả trước mắt không cần đi cùng ra ngoài chính có thể dùng cho sáng tác nàng đem lô vốn hướng lên trên đầy đẩy, lộ ra phía dưới đã sớm phô tốt một chương hoàng ma giấy để bút chấm mặc ở mặt trên sao chép chẳng qua sao chép khi còn sẽ trau chuốt một lần làm miêu tả càng tường tận văn từ càng trần tế đương nhiên như vậy trau chuốt ở nàng nơi này kêu ma hóa toàn bộ viết xong vừa vặn tràn ngập một trương hoàng ma giấy. Thuấn âm đầu bút lông vừa chuyển, ở cuối cùng công đạo vài câu dặn dò, mọi việc đừng nhớ mong, thiết bảo bình an. Cuối cùng ký tên, gác xuống bút, ngón tay xoa xoa hoàng ma giấy ven, liền giống như thân nhân còn ở trước mắt. Phu nhân, tháng Vũ đã đúng hạn đã trở lại. Thuấn âm hoàn hồn, đem bút mực đã làm hoàng ma giấy chiếc khởi, thu vào một bên chuẩn bị tốt phong thư, mặt trên là đệ đệ phong vô tự tên. Nàng đem tin hàm đặt lên bàn, đẩy qua đi. Giúp ta đem này phong thư gửi đi Tần Châu. Tháng Vũ tiến lên nhìn nhìn, lại không tiếp, phu nhân vừa tới không biết, trong thành lui tới tin hàm đều phải đưa hướng tin dịch kiểm tra thực hư. Quan viên nhà thư tín tắc yêu cầu quân tư đồng ý mới có thể gửi ra. Thuấn âm nhận ra, có này quy định. Tháng Vũ xưng là. Thuấn âm nghĩ nghĩ, cầm lá thư kia, đứng dậy nói, ta chính mình đi gửi hảo. Tháng Vũ cho rằng nàng là nóng đội, lập tức đi ra ngoài an bài ngựa xe. Thuấn âm khoác kiện áo choàng, mang lên mũ choàng đem tin suy ở trong tay háo ra cửa. Thắng vũ an bài nhanh chóng, xe ngựa đã ở cửa phụ chờ. Thấy nàng ra tới liền thỉnh nàng lên xe, chính mình ngồi ở ngoài xe thế nàng dẫn đường. Tin dịch kỳ thật liền thiết lập tại dưới thành, ở trong thành xuyên qua mấy cái tiếng người ồn ào đường phố. Đại thanh âm hơi hiện thưa thớt, xe ngựa liền ngừng. Thuấn Âm từ trong xe đi xuống, đứng yên sau trước nhìn mắt cửa thành, tự nhiên là cửa thành đông, muốn gửi hướng Trung Nguyên tin hàm khẳng định là muốn thông qua nơi này. Cao rộng tường thành hạ hiểu rõ gian phong úc. Trước cửa đều có quân coi giữ, giữa nhất chống trải một gian bên ngoài huyền dịch kỳ. Thắng Vũ đi trước đi cùng quân coi giữ nói ý đồ đến, quay đầu lại tới thỉnh Thuấn Âm đi vào. Thuấn Âm mới vừa vào cửa, vừa lúc gặp được một trường quen thuộc gương mặt, dừng lại bước chân, lục thứ xử. Lục điều người mặc quan bảo, quay đầu nhìn đến nàng, cười chào đón, dơ tay chào hỏi, phu nhân như thế nào tới nơi này. Thuấn Âm bóc đi mũ tràng đắp lễ, nhìn xem mọi nơi, nơi này chỉ hắn quan dai tối cao, còn lại đều là dịch tốt. Từ trong tay háo lấy ra tin hàm, ta tưởng gửi phong ra thư. Lục Điều tiếp nhận đi nhìn thoáng qua, thần châu tư binh toàn quân. Thuấn âm tận lực nói được không quan trọng gì, là ta đệ đệ, hắn ở Tần châu nhậm chức, ta xa gả mà đến, chỉ này một cái đệ đệ còn có lui tới. Lục Điều hiểu ý, ngay sau đó nói, phu nhân mại chủ mẫu của phủ quân tư, một phong thư nhà thôi, nơi này sẽ không có người cha. Nói xong quay đầu, giao cho một người dịch tốt, làm hắn an bài gửi ra. Thuấn Âm nhìn dịch tốt phủng tin ra cửa an bài đi, nghĩ thầm chính là cha cũng không có gì. Bên ngoài đống nhiên truyền đến ồn ào tiếng động, hình như có một trận tiếng vó ngựa chính tiến lên lại đây. Thuấn Âm không xác định mà quay đầu lại hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, không nghe lầm, xác thật có chi binh mã đội ngũ lại đây, không cấm đi ra ngoài nhìn kỹ. Phu cận không ít bá cánh cũng bị hấp dẫn đến ven đường tới xem, đó là một đội năm 60 người binh mã đội ngũ, cầm đầu chính là cái thân phụ áo giáp, sắc mặt hung ác tướng lãnh, chính trực hướng cửa thành đông mà đến. Lục Điều cùng ra tới nhìn hai mắt, ở bên nói, đó là chuẩn bị diệt phỉ đội ngũ. Bốn phía tiếng người ồn ào, thuấn âm nghe không rõ lắm, cũng may thấy được hắn khẩu hình, hỏi, tiêu diệt cái gì phỉ? Sa phỉ a. Lục Điều nói, phu nhân như thế nào không biết, việc này còn cùng ngươi có quan hệ. Nghe nói phu nhân gả tới trên đường tao nộ sa phỉ, ít nhiều quân tư kịp thời đuổi đến mới dọa lui bọn họ. Quân tư bởi vậy đăng báo tổng quản muốn diệt phỉ, đã được phép. Đây là thiện châu đô đốc Vu thức hùng ước chừng là vừa mang người hầu cận bái kiến xong tổng quản lĩnh mệnh đi diệt phỉ nói đến chỗ này hắn cười thanh cho nên mới nói phu nhân tin hàm không cần tra, quân tư cùng phu nhân tân hôn liền cảm tình cực đốc há có thể cùng người khác ngang nhau đối đãi cái gì cảm tình cực đốc thuấn âm ánh mắt hoảng một chút chính mình căn bản không biết việc này trước mắt chi đội ngũ này đã tới rồi dưới thành chính từng cái xuyên qua cửa thành thuấn âm bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm thanh âm hơi thấp chút diệt phỉ mà thôi Vì sao phải từ thiện châu điều phái binh mã? Rõ ràng lương châu khắp nơi đều có binh mã. Lục điều nói, quân đối phỉ vốn là chuyện dễ, nhưng nơi đây xa phỉ nhiều lần tiêu diệt không dứt, lần này mới điều động thiện châu binh mã vì lương châu sử dụng. Thuấn âm bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ra khỏi thành khi ngụy Trang thành bình dân phương hướng bọn họ cáo tội xa phỉ, đoán được cái gì, ánh mắt giật giật, không nói nữa, chỉ âm thầm nhấp môi. Binh mã đội ngũ đã hết ra khỏi thành môn, ba cánh tan đi, mọi nơi khôi phục can tính. Lục Điều xoay người nói, ta nên đi vội quá chút thời gian trong thành có thịnh hội, đến lúc đó lại thỉnh phu nhân tham dự. Nói xong lại thiển thi lễ, vào tin dịch. Thuấn âm gật gật đầu, không quá để ý hắn khách sáo, tại chỗ đứng một cái trước mắt, mới quay đầu trở về đi. Thắng Vũ đi theo nàng phía bên phải, còn chưa đến xe ngựa biên, đống nhiên gọi nàng một tiếng, phu nhân. Thuấn âm xem nàng, lại thấy nàng hướng phía trước phương nhanh chóng nhìn thoang qua, quay đầu nhìn lại, liền thấy một hàng cung vệ dẫn ngựa đứng ở ven đường chính ngăn ở nàng xe ngựa trước cũng không biết bọn họ đến đây lúc nào chính mình vừa rồi chạm nơi này nửa ngày khả năng đã sớm bị thấy thuấn âm lập tức nhìn nhìn chung quanh không nhìn thấy mục trường châu thân ảnh đi qua vừa đến trước mặt cung vệ tránh ra lộ ra phía sau xe ngựa nàng nhìn nhìn không quản bọn họ dẫm lên tảng lên xe mới vừa bóc mảnh đi vào liếc mắt một cái thấy đạo thân ảnh không cấm sửng sốt mục trường châu liền ngồi ở trong xe một tay đáp ở đầu gối mắt thấy nàng tựa hồ đang ở chờ nàng tự hắn ngày ấy cho chính mình leo rực sau thuấn âm còn không có cùng hắn nói chuyện qua ở hắn mặt bên ngồi xuống mục nhị ca như thế nào ở chỗ này tới đưa diệt phỉ đội ngũ ra khỏi thành mục trương châu nói vừa lúc gặp ngươi xe ngừng ở nơi này đi lên tạm nghỉ thuấn âm cảm thấy hắn nói được nửa thật nửa giả hắn muốn thật yêu cầu tạm nghỉ nơi nào không thể nghỉ thiên tới nàng trong xe âm thầm chửi thầm mới vừa hơi vừa động chợt thấy đụng phải hắn nàng liếc liếc mắt một cái liền thấy hắn chân quất, bào sam và táo dịch ở bên hông, lộ ra bọc lụa quần chân trường mà dán chắc, cách nàng làn váy cùng nàng chân tương dán. nàng lặng lẽ thu thu chân, ánh mắt giật giật. này xe nguyên bản rất rộng mở, lúc này hắn ngồi ở chỗ này, đông nhiên gọi người cảm thấy chen chúc rất nhiều. âm nương đâu, như thế nào ở chỗ này? mục trường châu hỏi, cũng tới đưa diệt phỉ đội ngũ. thuấn âm dương mắt xem hắn, ý có điều chỉ mà nói, nghe nói mục nhị ca đánh vì ta cờ hiệu đi diệt phỉ, ta tự nhiên cũng muốn đến xem mục trường châu trên dưới xem nàng cười như không cười ta tân hôn phu nhân ở trên đường suýt nữa bị kiếp ta cố ý thế phu nhân thỉnh lệnh diệt phỉ có gì không thể trừ phi âm nương không phải ta phu nhân cái này cờ hiệu ta mới không cần phải thuấn âm không được tự nhiên mà chuyển mở mắt nghĩ thầm nói được đảo cùng thật sự giống nhau thấp giọng nói nhưng ngươi dưỡng kịp thời ngậm miệng bởi vì nói tốt phải làm không biết mục trường châu đã ngồi thẳng dưỡng cái gì thuần âm quay đầu chiều cửa sổ phá lệ liếc liếc mắt một cái lại xem hắn không người khác mục trường châu nhìn chằm chằm nàng không người khác nói đi thuấn âm cảm thấy hắn ánh mắt xem người quá sâu quay mặt đi tránh đi hắn tầm mắt chương chương môi mới nói dưỡng gấu còn chưa nói xong hắn bỗng nhiên túi người tới gần một tay bưng kín nàng ngôi thuấn âm sửng sốt giương mắt mới phát hiện hắn ánh mắt lướt qua chính mình nhìn chằm chằm cửa sổ phá lệ tức khắc bất động người kề sát ở hắn trước ngực chỉ ở hắn trong lòng bàn tay một hô một hấp cửa sổ phá lệ ngay sau đó vang lên trương quân phụng thanh âm Quân tư ở đâu? Một người cung vệ đáp lời, tá sử chờ một chút. Thuấn âm trên môi bông lỏng, mục trường châu tay cầm khai, tức khắc thưa xuất khẩu khí. Nàng bất giác mí môi, hoan một hơi, cảm thấy chính mình bên môi gương mặt đều còn lưu có hắn trưởng thượng lực đạo, hơi hơi nhiệt, dương mắt xem hắn, đụng phải hắn chính nhìn chính mình, mới phát hiện người khác còn kề sát chính mình, tức khắc lại rời đi ánh mắt, động một chút vai. Vai theo sát bị một để, nàng dừng lại. Mục trường châu vẫn khinh đang ở nàng trước người, chống nàng vai phải. Dũ mắt thấy nàng thai phải biên tóc mai ngón tay xoa một chút mới nói ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng vẫn như phía trước giống nhau ngươi chỉ đường không biết thuấn âm liếc nhìn hắn một cái nàng tưởng nói hắn dưỡng khấu tự trọng ngày ấy sa phỉ cải trang tiến đến cáo tội hắn theo sau nói chính là làm cho bọn họ trở về hảo sinh chuẩn bị đoạn nay mai đừng lại ngoi đầu sau đó mới an bài diệt phỉ khó trách lục điều nói sa phỉ nhiều lần tiêu diệt không dứt chịu hắn che trở thôi hắn lại mượn nơi đây phỉ khấu ngoan cố Điều động thiện châu binh mã, nói không chừng này đó binh mã sau đó liền sẽ nhập vào lương châu binh mã, đến hắn dưới trướng. Này không phải dưỡng khấu tự trọng là cái gì. Nàng nhăn nhăn mày, nhẹ nhàng nói, ngươi cũng thật dám. Dư quang, mục trường châu tựa cười một chút, phản phất căn bản không sao cả. Theo sát trước người một nhẹ, hắn rốt cuộc tránh ra. Thuấn âm lập tức ngồi thẳng, lý một chút làn váy, cảm thấy liền và táo đều phải bị áp nhíu. Dương mắt chợt thấy hắn rỗi tay từ và táo gian lấy ra một phong thơ hàm. Nàng ánh mắt nhìn qua đi, tức khắc nói cái gì đều không nói. Đó là nàng vừa mới gửi đi ra ngoài tin, thế nhưng đã ở trong tay hắn. Hắn chờ ở nơi này nguyên lai like là tới cha tin. Mục Trương Châu cầm lá thư kia, tinh tế nhìn hai mắt, ngẩng đầu nói, lục điều chỉ là tên là thứ sử, không làm chủ được, lần sau gửi thư vẫn là hỏi qua ta. Thuấn âm mới hiểu được, cái kia dịch tốt lúc ấy tiếp nàng tin đi ra ngoài, cư nhiên là trực tiếp đưa đi cho hắn. Nàng méo ngón tay nói, một phong thư nhà thôi còn muốn kinh động người không thành, mục trường châu thuận miệng hỏi, đều viết cái gì, lương châu phong cảnh, sơ tới sinh hoạt, thuận âm tâm một hành, dứt khoát nói, bằng không mục nhị ca mở ra chính mình xem trọng, mục trường châu xem nàng hai mắt, ánh mắt chuyển dừng ở môi nàng, cặp kia môi no đủ ôn nhuận, hiện tại vẫn diễm diễm hồng, má nàng cũng hơi hơi mang hồng, lúc này sắc mặt lạnh lùng càng rõ ràng, ước chừng là hắn vừa rồi che đắc thủ kính quá lớn, hắn ngón tay lại nhất trà sát, xoa qua tay tâm, tin vừa thu lại thò người ra ra xe tính đã là âm nương thư nhà ta thế ngươi gửi chương 11. một thuấn âm lập tức nghiêng người làm hắn đi ra ngoài thẳng đến thấy màn trúc bông nghe thấy bên ngoài trường quân phụng cùng hắn nói chuyện thanh âm mới thư một hơi một tay vô môi dưới bên ngoài tiếng vó ngựa chính rời xa làm như cung vệ ở rời đi nàng nhấc lên cửa sổ cách vải mảnh hướng ra ngoài xem thấy bọn họ thật hướng tới tin dịch phương hướng đi ly đến không xa mục trường châu vẫn chưa cưới ngựa qua đi chỉ tản bộ đi tuốt đằng trước trương quân phụng cùng cung vệ đều ly một trường tiệt đi từ từ đi theo hắn chiều cao bước rộng trong tay méo nàng lá thư kia thức mau chuyển đi thành sườn liền nhìn không thấy thám vũ đã ở bên ngoài thúc dục xe ngựa thuấn âm buông vài mảnh nghĩ thầm hẳn là thật gửi đi ra ngoài đi ngay sau đó lại nghĩ tới vừa rồi ở trong xe nói nàng nhăn lại mi hắn xác thật không hề là dĩ vãng mục trường châu cơ hồ không để ý là như thế nào trở về tới rồi buổi tối thuấn âm đều còn nhớ lá thư kia lại thỉnh thoảng nhớ tới đám kia sa phỉ chỉ ngồi ở trong phòng, cầm lô vốn giả vờ đọc sách. Cho đến ngoài cửa Thắng Vũ cao gọi nàng một tiếng, tiến vào tặng rửa mặt trải đầu nước cấm, lại vì nàng chọn lượng ánh nến. Thuấn âm nghĩ nghĩ, vương thư, thử hỏi, nơi này xa phỉ tác loạn nhưng nghiêm trọng. Thắng Vũ cung cung kính kính đứng ở nàng phía bên phải, có nề nếp nói, phu nhân không cần quan tâm. Sớm nhất một đám xa phỉ nhưng thật ra giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, nhưng sớm bị quân tư tiêu diệt. Hiện giờ này đó bất quá là năm gần đây toát ra một ít tham tài tiểu tặng, không coi là cái gì, chỉ là trước sau ở thương lộ phụ cận lui tới, rất có thanh thế, nếu là lần đầu tiên gặp được xác thật sẽ kinh hách không nhỏ, liên lụy phu nhân cũng bị kinh. Qua đi quét sạch vài lần không thấy hiệu quả, hiện giờ quân tư vi phu nhân ra mặt, thỉnh tổng quản điều phái trọng binh, định có thể tận tiêu diệt. Thuấn âm nghe giọng nói của nàng cũng chưa cái gì biến hóa, hẳn là nói thật, thoáng tâm định rồi một ít. Khó trách Hồ Bột Nhi lúc ấy gặp được Sa Phỉ còn có thể cười lớn nói đó là việc nhỏ. Mục Trường Châu hiển nhiên là khống chế hảo lực độ, rốt cuộc thương lộ là Lương Châu một bút dân sinh nhập hạng. Hắn muốn lưu chữ này nhóm người vừa không đến nỗi uy hiếp đến thương lộ mậu dịch, lại có thể trở thành tùy thời dụng binh một cái cớ. Bảy năm không gặp, người thay đổi, tâm tư cũng biến thâm. Phu nhân, Tháng Vũ cho rằng nàng còn có việc muốn hỏi. Thuấn âm hoàn hồn, buồn còn tưởng để một câu làm nàng lưu ý một chút hồi âm. Ngẫm lại cũng không thể nào lưu ý được đến, lắc đầu nói, không có việc gì, ta muốn ngủ. Thắng Vũ không người lui đi ra ngoài. Vừa ra đi, vừa lúc thấy hậu viện đi vào quân tư thân ảnh, Tháng Vũ lập tức ở hành lang rũ xuống đầu chào hỏi. Mục Trường Châu không hành lang hạ, sau này viện trong đình duyên hành lang ngoại mà qua, sắp sửa trải qua đông cửa phòng ngoại, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua đi. Trong phòng ngọn đèn dầu sáng lên, cửa sổ trên giấy chiếu ra thân ảnh đạm bạc mềm nhẹ, vẫn không nhúc nhích mà ngồi, yên lặng như hoàng. Hắn nhìn hai mắt, thấp giọng hỏi, phu nhân sau khi trở về như thế nào? Thắng vũ hồi, phu nhân hết thể như thường, chỉ lo lắng diệt phỉ việc, dò hỏi vài câu. Mục Trương Châu gật đầu, chưa nói cái gì. Thắng vũ hiểu ý rút lui. Mục Trương Châu lại xem một cái cửa sổ, còn tưởng rằng hôm nay ở trong xe kia phiên lời nói làm sợ nàng, xem ra chưa chắc. Cẩn thận ngẫm lại, không bao lâu ở phong gia, tựa hồ cũng chưa thấy qua nàng có cái gì sợ hãi đồ vật, khó trách liền gặp được thám tử cũng không hề sợ hãi hơn nữa quá thông minh chút hắn ngón tay giúp ở chân sườn điểm điểm ánh mắt phòng trong thân ảnh động đứng dậy tránh ra vài bước nhẹ nhàng nâng tay trừ bỏ áo ngoài lộ ra yểu điệu phập phồng nữ nhân dáng người tiện đà thân ảnh hoàn toàn chóc phía trước cửa sổ mục trường châu ánh mắt ở nơi đó dừng lại một cái trước mắt chậm rãi triển khai đi đến nhà chính trong lòng có việc khó tránh khỏi ngủ không yên ổn thuần âm đêm nay thượng đều ngủ đến không thâm vừa mở mắt Thấy đỉnh đầu màn lưới bị ngoài cửa sổ thấu nhập ánh mặt trời nhiễm ra một đạo xanh trắng. Bất qua mới vừa hừng đông. Phu nhân. Phu nhân. thắng Vũ ở bên ngoài cao giọng kêu nàng. Thuấn âm ngồi dậy, như thế nào? thắng Vũ lớn tiếng nói, quân tư thỉnh Phu nhân chuẩn bị. Nàng dư vị lại đây, hôm nay muốn ra ngoài. Đúng vậy. Thuấn âm cảm thấy có chút đột nhiên, canh giờ cũng so thường lui tới sớm rất nhiều, nhưng vẫn là lập tức đứng lên. Đãi nàng toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng đi ra cửa phủ khi trước cửa một hàng cung vệ đã toàn ở trên ngựa chờ mục trường châu gùi ngựa ở phía trước người mặc đại sắc lan bảo bên hông khẩn thúc cách mang lại chưa xứng hoành đao, cung cung ở sau người cung vệ trong tay nhìn như là muốn tùy ý du lịch giống nhau thuấn âm mang hảo mũ có dẻm đi đến bên cạnh hắn lên ngựa buồn muốn hỏi một câu đi làm gì ngẫm lại hắn hôn qua nói dứt khoát cái gì cũng chưa nói mục trường châu liếc nhìn nàng một cái làm như nhìn ra nàng ý tưởng cũng phối hợp mà không nói dây cương rung lên Đi phía trước đi trước. Hôm nay thế nhưng không đi yên lặng lại mau lẹ con đường, ngược lại tự trong thành đường cái mà qua. Canh giờ thượng sớm, trong thành thượng vô bá tánh đi lại, nhưng đã có lui tới tuần tra thành thủ quan binh. Vài tên quan binh tự đại phố cuối mà đến, nhìn thấy bọn họ, lập tức hướng mục trường châu chào hỏi. Cầm đầu thành thủ quan đạo, ngoài thành chính diệt phỉ, quân tư nếu hướng cửa thành đông ngoại, kính thỉnh cẩn thận. Mục trường châu ngữ thanh ôn nhã, hôm nay chỉ là bồi phu nhân hướng thành nam ngoại du lãm phong cảnh thôi thuấn âm không cấm liếc hắn một cái thành thủ danh hiệu là thối lui cung thỉnh hắn đi trước mục trường châu đánh mã qua đi nhắm thẳng nam đi thuấn âm đi theo hắn tả phía sau liếc hắn bóng dáng vài mắt thẳng đến ra cửa thành nam nàng nhìn quét quá một lần đầu tường quay đầu lại đánh mã đi phía trước cùng hắn cũng thành một liệt mới nói mục nhị ca lại lấy ta làm ngụy trang mục trường châu ánh mắt nhìn qua còn tưởng rằng âm nương hôm nay không tính toán mở miệng thuấn âm nhấp môi không ra tiếng hắn nói tiếp hôm qua ở trong xe không phải nói qua người ta phu thê vì sao không cần thuấn âm bị hắn lời nói chọc đến ánh mắt vừa động cách mũ có rèm rũ xa liết hắn một cái nghĩ thẩm nói như thế nào đến như vậy đúng lý hợp tình ngay sau đó liền nói kia mục nhị ca danh hào cũng có thể vì ta sử dụng mục trường châu bỗng nhiên cười âm nương tin đã gửi đi ra ngoài dùng nhanh nhất mã chẳng lẽ không phải nhân tên của ta thuấn âm không nói gì thế nhưng ở chỗ này chờ nàng bất quá nghe được tin gửi đi ra ngoài nàng vẫn là thả lỏng rất nhiều tâm huyền cả đêm đến đây khắc mới tính rơi xuống rũ xa sau khỏe môi đều nhẹ nhàng rắt một chút đội ngũ vẫn luôn không đỉnh dọc theo ngoài thành cánh đồng hoang vu tiểu đạo ở hướng đông đi thuấn âm cái gì cũng chưa hỏi lại nhưng vẫn luôn quan sát đến bốn phía thiên âm có phong mọi nơi hoang vắng lại sườn núi phập phồng hoa cốc mọc lan tràn tầm nhìn cũng không chống trải nếu có người ngoài cũng rất khó phát hiện bọn họ không bao lâu mục trường châu lạc ngừng mã thuấn âm đi theo dừng lại Thức mau, xa xa hình như có tiếng vó ngựa tới, nàng quay đầu nhìn một vòng, mới phát hiện tự đông tới mấy thước ngựa, đảng trước chính là Hồ bộ Nhi. Một phụ cận hắn liền thô thành báo, quân tư, thiện châu binh mã diệt phỉ thất bại. Nói cười một tiếng, xì, sì, một ngày xuống dưới, vị kia với đô đốc nửa cái người không bắt được, tức giận đến muốn chết, trước mắt chính thu nạp binh mã ở các nơi lung tung tìm tòi đâu, Tá sử đã lánh người đi chi viện. Thuấn âm nghĩ thầm khó trách hôm nay không thấy hai người bọn họ. Nguyên lai là vội vàng nhìn chằm chằm diệt phì đi. Thất bại là dự kiến trung sự. hắn báo thời điểm cũng là một bộ sớm biết như thế miệng lưỡi. Hồ Bột Nhi còn tưởng nói cái gì nữa, chuyển mắt tròn trước nhìn mắt Thuấn Âm. Mục Trường Châu cũng quay đầu xem một cái Thuấn Âm. Không sao, không cần kiên rẻ. Phu nhân không phải người ngoài. Thuấn Âm không cấm chuyển mở mắt, nghe hắn nói loại này, lời nói tổng cảm thấy không được tự nhiên. Hồ Bột Nhi không cấm lại đánh giá liếc mắt một cái Thuấn Âm, nhìn nhìn lại Mục Trường Châu, liệt miệng cười hai tiếng để sát vào hắn bên người nói, thám báo đã thăm đã trở lại. Mục Trường Châu gật đầu, một xả dây cương nói, tiếp tục đi. Thuấn âm đánh mã đuổi kịp, mơ hồ minh bạch hắn là tới làm gì. Thằng đến rời đi nơi này, vó ngựa bước lên một mảnh đá vụn đất trũng, phía trước lại chạy tới một con quái mã, nhắm thẳng Mục Trường Châu trước mặt mà đến. Mục Trường Châu hím ngựa, tới chính là một người thám báo. Trao hỏi lúc sau, thấy Mục Trường Châu gật đầu, mới mở miệng báo, bẩm quân tư, thiện châu binh mã trong doanh vẫn chưa ra hết nhưng để lại bao nhiêu nhân mã chưa từng thăm minh. Mục Trường Châu bỗng nhiên giơ tay, ý bảo hắn đỉnh, làm như nghe xong một chút chung quanh, quay đầu lại nhìn về phía thuấn âm, đánh mã rửa đến nàng phía bên phải, chỉ một chút lai lịch, duyên chúng ta vừa rồi tới lộ trở về, nhắm thẳng cửa thành Nam, nếu ngộ quân tốt, bất luận nào một phương, chỉ nói chính mình là đường, ta sau đó tới cùng ngươi hội hợp. Nhớ kỹ, ngươi ta hôm nay chỉ ở cửa thành Nam phụ cận du lãm phong cảnh, không đi qua nơi khác. Hơi một đốn, hắn lại nói Tốt nhất không cần bị gặp được. Nói xong hắn tự cung vệ trong tay tiếp nhận trường cung mũi tên túi, vung tay lên, cung vệ lập tức tới gần thuần âm. Thuần âm nhíu mày, xả dây cương, xoay người liền đi. Phía sau tiếng võ ngựa cấp, chờ nàng hồi xem một cái, mục trường châu đã giục ngựa lánh hồ bột nhi cùng thám báo mấy người đã đi xa. Nàng đã minh bạch, trong quân thám báo chỉ đối chủ tướng lộ ra tình báo, cho nên nhìn thấy hắn mới mở miệng, hắn mới vừa rồi rõ ràng là ở dò hỏi thiện châu quân tình Cố tình nàng còn phải làm làm hoàn toàn không biết gì cả, chiếu hắn nói lập tức phản hồi. Một bên tưởng một bên rụt ngựa mau hành, nàng nhấp môi bực mình, phi lấy nàng làm ngụy trang, còn muốn nàng phối hợp. Phu nhân. Bên cạnh người một người cung vệ bỗng nhiên gần sát nói, bên trái hình như có tuần binh. Thuần âm không nghe thấy nơi đó động tĩnh, nhưng cách rũ xa xem qua đi, tựa hồ sắc thật có hai cái nhỏ bé điểm đen, may mà ly đến còn xa, cái gì cũng thấy không rõ. Lương Châu doanh điệu bên phải sườn hơn nữa ly gần cửa thành cách nơi này còn xa cho nên cực đại khả năng này hai cái là thiện châu binh doanh phái ra tuần binh bọn họ doanh địa rõ ràng nên ở cửa thành đông ngoại lại phái người hướng bốn phía tuần tra ra tới xa như vậy khó trách mục trưởng châu làm nàng kịp thời phản hồi nhất định chính là để phòng gặp được bọn họ đông nhiên nhớ tới hắn nói tốt nhất đừng gặp gỡ thuấn âm xả cương ngựa khoái mã chạy đến phía bên phải phương hướng một mảnh trên binh thạch sườn núi hai bên tiếu thạch đá lởm chởm kẹp bài trừ một đạo khe hở Tự nhiên trung trên cao nhìn xuống trung ra, nơi xa tức là thiện châu binh mã doanh đóng quân địa. Mục trường châu xoay người hạ sườn núi, đối phía sau nói, tất cả đều rút đi, không cần gió xét, chờ tiếp nhận. Hồ Bột Nhi xoa xoa tay cười một tiếng, đuổi kịp hắn, ngay sau đó liền nghĩ tới thuần âm, nhục chí nói, chỉ là họ với lao tiểu tử phòng đến còn rất nghiêm, thế nhưng phái người tuần ra tới xa như vậy, phu nhân như vậy sợ là đã gặp gỡ tuy nói có thể công bố lạc đường nhưng đến lúc đó không thiếu được muốn hoài nghi quân tư đã tới mục trường châu trong miệng cười lạnh một tiếng không nói chuyện xoay người lên ngựa lập tức trở về đi hồ bột nhi đành phải ngậm miệng lanh thang báo cùng mặt khác người đều lên ngựa hướng đông đi mục trường châu khoái mã đi được tới một nửa nhìn đến trên mặt đất có bị gió thổi đi một nửa vó ngựa ấn tự thiện châu binh doanh phương hướng mà đến bọn họ thế nhưng một đường tuần tới rồi nơi này hắn quay đầu nhìn quét chưa thấy được thuần âm lại giục ngựa đi phía trước Một hàng cung vệ ngăn ở phía trước, hoành thành một loạt, làm như đã ngăn cản hồi lâu. Mục trường châu phụ cận, nhìn quét một vòng, có từng gặp được tuần binh. Khi trước một người cung vệ giơ tay nói, mới vừa đi, là thiện châu binh mã. Phu nhân lúc trước thấy tranh né bất quá, sớm làm chúng ta cản ở nơi này, nhìn thấy bọn họ liền nói quân tư cùng phu nhân vẫn luôn ở cửa thành Nam Hạ ngắm cảnh, không muốn bị quấy dày, đặt lệnh chúng ta ở xa tới nơi này cản hộ, bọn họ ở bốn phía nhìn một lần liền đi rồi mục trường châu lại xem một cái chung quanh phu nhân đâu cung biện hộ phu nhân nói muốn làm bộ người ở cửa thành nam chỗ không thể bị thấy một mình hướng hữu đi mục trường châu đánh mã hướng hữu một đường qua đi trống trải bình thản tầm nhìn không bị ngăn trở cũng không có thích hợp tránh né địa phương hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì dục ngựa đi phía trước thực mau xuống ngựa bước qua một mảnh hoành sơn núi thẳng hạ đất trũng nơi này ly cửa thành nam còn có khoảng cách nhưng rời thành ngoại doanh địa rất gần này phiến đất trung kỳ thật là doanh địa phụ cận đảo ra rãnh, hào vách tường đào liền thâm động, lấy một chống đỡ, là dùng để phòng bị cùng tàng thiết quân dưới chỗ. phi thời gian chiến tranh không thường dùng, đã có dại mọc lan tràn. Mục trường châu Nam cung, ở mương trung đi rồi vài bước, tinh tế nghe động tĩnh, đôi mắt nhìn thẳng một phương lỗ thủng, ly đại khái vài chục bước đứng yên, từ sau người rút ra chi mũi tên. hắn không mở miệng, bởi vì không xác định có phải hay không thuần âm, kéo cung hướng tới cửa động, nhìn hồi lâu, đột nhiên buông tay bắn một mũi tên thuấn âm tay cầm mũ có rèm ngồi ở trong động chính hữu mày tính qua bao lâu chợt thấy cỏ dại lan tràn cửa động bá một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên phóng tới một mũi tên sửng sốt tiện đà liền nghe thấy được mục trường châu thanh âm ra tới nàng tức khắc chiều ngoài động nhìn lại liếc mắt một cái hắn thế nhưng dùng phương thức này kêu nàng vì phong hắn lại bắn, nàng chỉ có thể trước đem trong tay mũ có rèm ném đi ra ngoài bên ngoài lập tức lại truyền đến mục trường châu thanh âm hơi mang theo ý cười lặp lại một lần ra tới Thuấn âm nhấp môi, thò người ra đi ra ngoài, một bàn tay đã rôi lại đây, nắm nàng thủ đoạn lôi kéo, đem nàng lôi ra cửa động. Thế nhưng thật là ngươi. Mục Trương Châu đánh giá nàng, ánh mắt tiệm thâm, âm nương như thế nào nghĩ đến trốn ở chỗ này. Thuấn âm mặt lạnh nói, không phải mục nhị ca nói tốt nhất đừng làm cho người gặp được. Mục Trương Châu nói, ta là hỏi, âm nương sao biết nơi này có thể tránh né? Thuấn âm ánh mắt vừa động, đương nhiên là ở cửa thành đông ngoại trong doanh địa nhìn thấy qua, còn tính quá khoảng cách. Nơi đó đã có, nơi này tự nhiên cũng có. So với nhãn lực, nàng nhất đáng giá kiêu ngạo kỳ thật là nàng trí nhớ, chỉ cần dụng tâm nhớ kỹ, liền sẽ không quên. Mặc dù là nhiều năm trước du ký chỉ xem qua một lần thập lý đỉnh cũng sẽ nhớ kỹ phương vị, húng chi là cái dạng này chiến sự bố phòng. Sở hữu nhớ nhập lỗ vốn nội dung cũng toàn dừa ký ức, trở về viết chính tả. Nhưng nàng chỉ là nhàn nhạt hồi, chạy tới khi ngẫu nhiên thấy. Nói xong vừa động, mới ý thức được tay còn bị hắn nắm. Các ống tay háo cũng có thể rác ra trên tay hắn lực đạo, trên cổ tay một vòng ấm áp, tránh một chút thủ đoạn. Mục Trường Châu xem một cái nàng tay, bung lòng tay ra chỉ. Thuấn âm giờ phút này trong lòng có khí, nhặt mũ có dẻm, xoay người hướng lên trên đi. Ra chiến hào không vài bước, một người cung vệ đánh mã mà đến, dắt tới Thuấn âm kia thất lưu mã, bay nhanh báo, quân tường, vẫn có thiện châu tuần binh lui tới, cần phải tiếp tục ngăn trở. Mục Trường Châu vừa rồi xem Thuấn âm thượng chiến hào khi đường nhỏ đều quen thuộc vô cùng. Đôi mắt nhìn chầm chằm vào nàng, ngăn đón, thỉnh phu nhân lên ngựa. Cung vệ đem mạ dẫn đến thuấn âm trước người, bay nhanh đánh mã trở về ngăn trở. Thuấn âm phất đi trên áo trần hôi, mang lên mũ có rẻm, rũ xa sau mặt vẫn lãnh đạm, mục nhị ca hôm nay dùng ta đủ nhiều, đã đã phản hồi, chính mình xử lý có thể, ta xem ta phong cảnh đi. Vừa muốn đi ra, vai bị đẹp lại, nàng quay đầu lại, mục trường châu chính mang cười nhìn nàng, nói tốt người ta là cùng ra tới du lãm phong cảnh, sao có thể bất đồng hành nói xong bỗng nhiên vươn tay cánh tay thuấn âm trên eo căng thẳng đã bị cánh tay hắn ôm lấy người một nhẹ bị dắt trực tiếp đưa lên lưng ngựa bắt lấy dây cương ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn mục trường châu thu hồi tay xoay người thượng chính mình mã bắt lấy nàng cương ngựa một túm đem nàng mã túm đến bên người túi đầu vừa lúc để sát vào nàng thai phải biên âm lương thật là so với ta nghĩ đến còn muốn thông minh thuấn âm trong lòng nhảy dựng xả hạ trong tay hắn dây cường, không khẽ động Chỉ có thể dựa gần hắn ở trên ngựa ngồi thẳng, âm thầm hoán một hơi. Dưới thân mã vừa động, hắn đã đánh mã đi phía trước, trong tay vẫn lôi kéo nàng mã tại bên người, không hề có buông tay đi tứ. Chương 12. Thuấn âm sau lại là bị một đường nắm mã mang về trong thành. Đâu chỉ, tự trong thành thẳng đến trước cửa phủ quân tư, mục trường châu cũng đều thân thủ nắm nàng cương ngựa, hai con ngựa trước sau gần sát mà đi. Mặc dù cách rũ xa còn cúi đầu nàng đều có thể cảm giác ra dọc theo đường đi có bao nhiêu ánh mắt rừng ở trên người nàng. Sau giờ ngọ ánh nắng từ ngoài cửa vẫn luôn chiếu đến góc bàn, rốt cuộc có ấm áp. Thuấn Âm nhó bút, khép lại trong tay lô vốn. mới vừa viết xong cửa thành nam ngoại vài câu miêu tả, không khỏi lại hồi tưởng khởi ngày ấy tình cảnh, trong lòng vẫn ẩn ẩn không mau. Thắng vũ chợt từ ngoài cửa đi vào, đôi tay phủng một phần thiệp đưa tới trước mặt, cao giọng nói: "Phu nhân, có thiệp mời đưa đến." Thuấn Âm hoàn hồn, duỗi tay nhận lấy, người nào đưa tới? tháng vũ hồi là lục thứ sử tới thỉnh phu nhân tham gia lễ tắm phật thuấn âm triển khai nhìn kỹ thật là lục điều viết hà tây nơi phật phong thịnh hành lương châu mỗi năm lễ tắm phật đều sẽ tổ chức thịnh hội lục điều sợ nàng không biết đặc tới mời chỉ là đưa tiếp quá muộn hôm nay đã đến nhật tử thuấn âm nhớ tới ngày ấy đi gửi thư khi liền nghe hắn nói quá trong thành đem có cái gì thịnh hội nguyên lai chính là cái này thu thiệp đứng dậy vậy đi thôi tháng vũ thỉnh nàng đi gương lược trước trang điểm một bên nói Lương Châu lễ tắm Phật đều ở buổi tối, phu nhân cần phải chờ quân tư sau khi trở về cùng hướng. Thuấn âm không cấm hướng ngoài cửa liếc liếc mắt một cái, Mục Trường Châu từ ngày ấy lúc sau liền chưa thấy được người, này đó thời gian nước chừng liền trong phủ cũng chưa hồi quá, quả thật là nàng cái này cờ hiệu dùng tốt, dùng xong liền ném. Không cần, ta chính mình đi. Nàng nhan nhặt nói. Thắng Vũ nhìn xem nàng, ngày đó trong phủ tất cả mọi người thấy quân tư huề cùng phu nhân trở về, còn thân thủ nắm nàng cương ngựa. Một đường đều như hình với bóng, còn nói là quân tư cùng phu nhân cảm tình càng thêm nồng hậu, giờ phút này lại cảm thấy có chút cổ quái, đành phải không nói. Ra cửa thời gian đầu đã nghiêng, sắc trời đem vãn, bất quá thịnh hội nếu ở buổi tối, đúng lúc là vừa lúc. Thắng vũ trọn trong phủ mười dư danh người hầu cùng đi ra ngoài, để ngừa người nhiều. Xe ngựa hành đến trong thành đại đạo, quả nhiên người đi đường đã nhiều lên, thật vất vả mới thong thả mà xử đến địa phương. Thuấn âm sớm đã nghe thấy bên ngoài ồn ào tiếng người. Đẩy ra màn trúc đi xuống, khắp nơi là người, nhất phái phồn hoa ẩm ý chi tượng. Nàng có chút ngại xảo, hướng bên cạnh đi rồi vài bước, quay đầu thấy lục điều đã tự nói bên khách sạn chung bước nhanh lên ra. Vừa thấy đến nàng, lục điều ánh mắt sáng ngời, tiện đà giơ tay, phu nhân thứ tội. Thuấn âm đáp lễ, còn nói là bởi vì thỉnh nàng chậm duyên cớ, chưa mở miệng, lại nghe hắn nói tiếp, ngày ấy phu nhân thư nhà buồn muốn gửi ra, không nghĩ sao lại vẫn là quân tư tới gửi, ta đáp ứng rồi phu nhân lại suýt nữa không làm tốt thật sự hổ thẹn thuấn âm nhớ tới mục trường châu nói hắn đã không làm chủ được lường trước hắn sớm đã không có thứ sử quyền lực sao có thể trách hắn cũng không hảo nói thẳng chỉ nói thứ sử không cần để ở trong lòng là lương châu vốn là không nên như thế lục điêu thở dài phi thường thời kỳ thôi hà tây bụng bối đều có cường lân vì phòng quân tình tiết lộ cẩn thận cũng là hẳn là về sau thì tốt rồi thuấn âm nghĩ thầm nguyên lai là dùng cái này lý do hà tây bối có tây Một quyết bụng có thổ phiên Sắc cần phong bị, như vậy vừa nói cha tin đảo trở nên hợp lý. Khi nói chuyện đã đi vào khách sạn, mọi nơi chỉ có mấy cái lui tới tiểu tốt, đều ở hướng ngoài cửa hối hả. Lúc điêu thỉnh nàng ở xá trung hồ ghế liền tòa, lại ở trên bàn thượng vì nàng múc một chản mới vừa nấu phí nước trà, phu nhân tại đây thiếu ngồi một lát, nguyên bản năm nay tổng quản cùng phu nhân tổng quản cũng muốn thăm dự, nhưng nhân thiện châu đô đốc sự không tới, sau đó liền thỉnh phu nhân đi kính đầu hương đi. Thuấn âm sớm phát giác có thể từ hắn nơi này biết được không ít chuyện, hôm nay mới có thể vui vẻ đi gặp, lúc này nghe hắn đề cập Thiện Châu, ở ghế ngồi xuống, cô ý hỏi, Thiện Châu đô đốc diệt phỉ đến hôm nay mới đi. Lục Điều vừa định nói, lại nói, tính, dù sao cũng là quan trường trung sự. Thuấn âm châm trước một chút nói, không biết Lục Thứ Sử có hay không nghe nói quá ta ở sáng tác hiểu biết sự, hiện giờ khắp nơi quan vọng phong cảnh, độc thiếu giật sự, ước chừng cũng chỉ có thể từ Lục Thứ Sử nơi này nghe tới một ít. Lục Điều lập tức nói, sớm nghe nói, phu nhân thật là nhân tài. Chỉ là những việc này cũng muốn nhớ nhập hiểu biết không thành. Thuấn âm đạm cười, này đó có thể nhớ, này đó không thể nhớ, ta còn là biết đến. Lục Điều yên tâm, hắn lâu tại nơi đây, thật vất vả đến ngộ trường ăn mà đến Thuấn âm, sắc thật thân cận, cũng không đặt nàng, cách trên bàn ngồi xuống, thanh âm nhỏ đi nhiều, một năm một mười kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Thuấn âm dựa phía bên phải ngồi, ngẫu nhiên xem liếc mắt một cái hắn khẩu hình, nghe rõ nội dung Thiện Châu Ly Lương Châu không xa, lần này mới bị lựa chọn điều phái binh mã tiến đến diệt phỉ. Không nghĩ Thiện Châu Đô Đốc Vu Thức Hùng tự mình mang theo 5.000 tinh nhuệ tiến đến, lại không thu hoạch được gì. Tổng quản Lương Châu sinh giận, cho rằng kẻ hèn thương lộ tiểu tắc thế nhưng làm lạnh thiện nhị châu binh mã đều không làm gì được, có ngại mặt mũi, chuẩn bị khát phái người khác thống linh Thiện Châu này 5.000 binh mã, lại tăng phái Lương Châu binh mã, cùng nhau tấn diệt phỉ khấu. Nhưng mà Vu Thức Hùng lại không muốn nhường ra lãnh binh chi quyền. Tự xưng muốn tiếp tục cầm binh lại tiêu diệt Tổng quản Lương Châu chưa đáp ứng, đống nhiên biết được hắn diệt phỉ khi trong doanh binh mã vẫn chưa ra hết, tư để lại ngàn hơn người còn chuẩn bị xôn xao nháo sinh sự, giận tí mặt trực tiếp tước đoạt hắn lãnh binh chi quyền, hạ lệnh đem hắn sở mang binh mã kể hết giao từ Lương Châu thống lĩnh. Ngày đó liền khiển hắn trở về Thiện Châu. Nguyên nhân chính là này, tổng quản vợ chồng cũng không tâm tham dự thịnh hội. Lục điều nói đến chỗ này chợt cười một tiếng, nguyên bản với Đô đốc cùng quân tư không ngủ. Còn hoài nghi việc này cùng quân tư có quan hệ, nhưng tổng quản biết được hắn diệt phỉ thất bại triệu tập quan viên thương nghị ngày ấy, quân tư cùng đi phu nhân ra thành Nam Du lãm phong cảnh đi, không ở trong thành, căn bản chưa thấy qua tổng quản, ngày đó mãn thành đều nhìn thấy các ngươi cùng ra cùng về, đâu ra quân tư tham dự đoạt hắn binh mã vừa nói. Thuấn âm minh bạch, cho nên mục trường châu ngày ấy riêng mang nàng đi ra ngoài, chính là phải làm đến vừa không ở trong thành, lại có thể bắt được thiện châu binh mã doanh quân tình. Hiện giờ liền sạch sẽ tiếp thu đối phương 5.000 tinh nhuệ, Khó trách gần nhất không thấy bóng dáng, nguyên lai là vội việc này đi. Lương trước Vu Thất Hùng cũng không phải cái gì dễ đối phó người, mang binh tiến đến khi liền phòng một tay, riêng để lại ngàn hơn người ở trong doanh ấn mà không phát, còn phái người khắp nơi tuần tra. Nếu là tổng quản phái người khác tiếp nhận hắn binh mã, liền làm này ngàn hơn người ở trong doanh xôn sao nháo sinh sự, tạo thành thiện châu binh mã khó có thể bị lương châu sở quản tư thế. Cố tình biến khéo thành vụng, Lưu Binh không phát sự bị thám báo tìm được, chọc giận Tổng Quảng, 5.000 tinh nhuệ rốt cuộc vẫn là thay chủ. Nàng suy nghĩ hạ nói, kia hiện tại lanh binh diệt phỉ chính là quân tư bản nhân. Lục Điêu buồn cười, phu nhân như thế nào ngược lại hỏi ta. Lại cũng tiếp theo đi xuống nói, nơi nào là quân tư, lúc trước vài lần diệt phỉ hiệu quả cực hơi cũng đều không phải quân tư linh quân, quân tư sớm mặc kệ này đó việc nhỏ. Lần này binh quyền giao cho tá sử Trương Quân Phụng, chỉ vì hắn lúc trước chi viện với đô đốc nhanh chóng Thuấn âm nghĩ thầm này cùng giao cho mục trường châu có cái gì phân biệt. Dù sao binh mã vào lương châu, liền đều ở hắn dưới trướng. Hắn nhất định là đem mỗi một bước đều tính hảo, còn lôi kéo nàng tham dự một phen. Mới một chén trà nhỏ công phu, bên ngoài sắc trời đã tối hạng, trên đường thanh âm cũng lớn lên, lục điều đứng dậy nói, thịnh hội muốn bắt đầu rồi, phu nhân thỉnh đi ra ngoài xem lễ đi. Thuấn âm đi theo đứng dậy, đi ra ngoài khi lại hỏi câu, ngươi mới vừa nói với đô đốc cùng quân tư không ngủ. Lục điều gật đầu nay không kỳ quái ta tới lương châu vãn nghe nói quân tư là văn nhân xuất thân lại tuổi còn trẻ liền ở hà tây quyền cao chức trọng không thiếu được sẽ có người không quen nhìn mắt thuấn âm trong lòng qua một lần chưa nói cái gì bên ngoài thiên đã đến hạ nhưng trên đường đèn đuốc sáng trưng lượng nếu ban ngày trên đường người đi đường so vừa tới khi càng nhiều đường phố đã là chật như nêm cối thắng vũ chờ ở cạnh cửa tiêu hộ vệ ở hai sườn tách ra đám người mới có thể làm thuấn âm đi theo lục điều đi phía trước không vài bước đi đến một chỗ đài cao hạ, đài cao một trượng mặt trên ở giữa bãi một tòa nửa người cao kim nắn tượng phật bốn phía vờn quanh lửa màu hoa khô thuốc lá lửa lờ ước chừng là chuyên vì thế phiên thịnh hội sở thiết. một vòng tăng nhân quay chung quanh tượng phật ở gõ bát miệng kinh dưới đài còn có quân tốt thủ vệ vài tên áo xanh quan văn lánh gia quyến đều chờ ở dưới đài chưa hướng lên trên đi lục điều dẫn đường thỉnh thuấn âm trước hướng lên trên hành thuấn âm cùng hắn đi lên nhìn quanh bốn phía lương châu hổ phong thịnh hành là sự thật cơ hồ trên đường tệ trong đám người có hơn phân nửa đều người mặc hồ y ngược lại là nàng, một thân cao eo áo váy, nhân muốn tham dự việc Phật cũng chưa mang mũ có rèm, lộ ra cao vạn búi tóc, xem ra giống như dị loại. Lúc điêu ở bên xem nàng hai mắt, lại nói: "Hôm nay vừa thấy phu nhân liền tưởng nói, phu nhân nhập Lương Châu, liền như trường an thổi tới một đạo gió mạnh a." Thuấn Âm chưa nói chuyện, hắn đã tự một bên tiểu tốt trong tay mang tới một chi bậc lửa trường bính lưu hương, đưa tới. "Phu nhân đại biểu phủ quân tư tỉnh trước tiến hương đi, thuấn âm xem một vòng bốn phía, nàng buồn không tin Phật đạo việc, nhưng trước mắt như thế đại trận thế, tự nhiên không thể chậm dứt, tiếp lưu hương, đi hướng tượng Phật. Hôm nay cửa thành không bế, một đoàn người ngựa mới vừa từ cửa thành đông ngoại chạy về, đến trong thành đường cái khi lộ đã không thông, đành phải dừng lại. mục trường châu ngồi trên lưng ngựa, cách đám người đi đến thượng xa, liếc mắt một cái thấy trên đài cao thân ảnh, người mặc vàng nhạt tay áo rộng thượng áo ngắn, dáng sắc thạch lựu váy, cao eo nhẹ túc. Tóc mây nguy nga, cánh tay vãn giải lùa tràng, chính đôi tay chọn hương kính với Phật trước. Hồ Bột Nhi theo ở phía sau, ngại đổ đến khó chịu, mắng hai câu, quay đầu thấy hắn đã tử trên ngựa xuống dưới, lập tức cũng cùng xuống ngựa. Trương Quân Phụng đuổi theo lại đây, xuống ngựa, đến hắn phía sau thấp giọng nói, quân tư, binh mã tiếp nhận. ân, Mục Trương Châu đem cung giao cho phía sau cung bệ, ý bảo bọn họ dẫn ngựa về trước, đi phía trước đi. Hồ Bột Nhi cùng Trương Quân Phụng đi theo hắn đi phía trước. Đồng nhiên ngẩng đầu phát hiện trên đài cao đứng Tuấn Âm, không cấm liếc nhau, lại xem một cái phía trước mục Trường Châu. Trên đài dâng hương xong Phật trước đã tọa Lao Tăng về Phật Châu đáp lễ, ấn lệ phải vì tiến đầu hương thí chủ niệm kinh cầu phúc. Lục Điêu ở bên nói, đây là phu nhân quân tư, bột hải phong thị quý nữ, xa tự Trường An mà đến. Lao Tăng gật đầu, đã biết thân phận, thấp thấp vì này niệm tụ. Lục Điêu đối Tuấn Âm nói, Cao Tăng cũng từng đi qua Trường An, gặp qua không ít đại quan quý nhân. Nói không chừng còn từng gặp qua phu nhân Trung quanh quá xảo Thuấn âm xem hắn khẩu hình mới nghe ra hắn nói cái gì Riêu một chút đầu Không thể nào Lao Tăng vừa vận nghiệm xong Trận mắt đột nhiên nói Không hỏi hồng trần tục sự đã lâu Nhưng phong gia còn nhớ rõ Di vãng ở trường an đại từ ân trong chùa tham gia pháp hội Nhìn thấy hơn trăm quan Trong đó liền có phong thượng thư Thuấn âm tức khắc nhấp môi Lao Tăng biên nhớ biên nói Năm ấy cao trung tiến sĩ từng ở nhạn tháp để danh Tửa cũng có phong gia người. Lục điệu đông sinh ngạc nhiên, lại có việc này. Thuấn âm không dự đoán được này thế nhưng thật là cái đi qua trường an tăng nhân, quay đầu nói, cao tăng sai nhớ, kia không phải phong ra người. Giọng nói đột nhiên im bật, đông nhiên quét đến một đạo trường ảnh, nàng ánh mắt nhìn qua đi, lẫn nhau tầm mắt chạm vào nhau. Mục trường Châu liền đứng ở dưới đài, trên người bào sam khẩn thúc, bên hông xứng co hoành đao, hiển nhiên là vừa từ ngoài thành phản hồi, đôi mắt nhìn nàng, trong ngấy mắt, thoáng như còn ở 7 năm trước khúc giang dạ Yến chỉ là người đã không phải năm đó. nàng truyền mở mắt. mục trường châu lập với ngọn đèn dầu chỗ tối, thấy nàng ánh mắt, bên miệng nhẹ nhàng mở rát, biết nàng còn chưa ngồi cất tức. nàng tính tình lãnh, sinh khí cũng không ngoài lộ, nhưng liền ánh mắt đều là lạnh, cố tình trang bị như vậy một thân trang phục, diễm diễm bắt mắt. hắn bỗng nhiên nhớ tới, nàng khi còn nhỏ cũng tổng lộ ra như vậy biểu tình, như thế lãnh đạm, thật là chút nào chưa biến. tắm Phật bắt đầu, nước trong dọc theo tượng Phật đỉnh trót ảo ạt mà xuống, tới kim thân dưới đài tức khắc thiện nam tín nữ niệm đảo thành một mảnh thanh âm lại loạn lại tạp bắt đầu chen chúc hướng đài cao lục điều đều không thể không ra mặt duy trì thuấn âm bị ồn ào đến nghe không rõ chung quanh ngôn ngữ xem khẩu hình lại nhân viên phân loạn xoay người tưởng từ dưới bậc thang đi nghề hà phía dưới những cái đó áo xanh bọn quan viên đều mang theo ra quyến đăng đi lên đổ ở nơi đó nàng trong lòng phiên muộn lại không hảo biểu lộ ra tới một tay vô hạ thai trái thối lui đến ven chợt thấy những cái đó quan viên đều thối lui Thuấn âm dương mắt, thấy mục trường châu không nhanh không chậm đã đi tới, dối tay ở nàng trên vai vùng, chính mình ngăn ở phía bên phải, mang nàng đi xuống dưới. Mới vừa rồi niệm kinh Lão tăng bỗng nhiên nói, vị này còn không phải là năm đó phong gia tiến sĩ sao. Thuấn âm nghe thấy nửa câu, dừng bước, bên cạnh mục trường châu chỉ nhìn Lão tăng liếc mắt một cái, vẫn chưa nhiều lời, tay lại ở nàng trên vai vùng, đi xuống mà đi. Lục điều ở nơi đó nói, cao tăng nhận sai, đó là chúng ta lương châu hành quân tư mã lao tăng niệm một câu phật kệ không hỏi hay không dưới đài trương quân phụng cùng hồ bột nhi nghe được lao tăng ngôn ngữ đã sửng sốt cho nhau đôi xem cũng chưa dư vị lại đây một tả một hữu mà dán nói biên đi ra ngoài hồi lâu rời xa đám người bốn phía mới an tĩnh một ít thuấn âm tự hắn bên cạnh người thối lui một bước nói liền không tạ mục nhị ca rốt cuộc mục nhị ca cũng được ta tương trợ mục trường châu quay đầu xem nàng bên miệng lộ cười sát thật thuấn âm không nói chuyện đi tìm chính mình xe ngựa Tháng vũ cùng lại đây trong tay bưng ly hương dược nước đường đây là kỳ nguyện dùng phu nhân còn chưa kỳ nguyện thuấn âm quay đầu lại xa xa thấy trên đài có người bưng nước đường kính hiến phật trước xác thật là kỳ nguyện dùng xem một cái mục trường châu tiếp nhận ly vậy kỳ nguyện mục nhị ca về sau làm cái gì đều không dùng được ta mục trường châu nhìn nàng dỗi ra tay đem ly tiếp qua đi trực tiếp ngưỡng cổ uống cạn làm như cổ ý này rửa kỳ phật chỉ sợ vô dụng chương mười ba thuấn âm môi trương trường Thiếu chút nữa chưa nói đó là cấp phật, ngay sau đó liền thấy hắn ánh mắt, cũng nhìn không ra còn đối cái gì thần Phật có kính sợ chi ý. Tính, sao có thể đã quên hắn sớm đã không phải năm đó cái kia thiếu niên quân tử. Nàng dứt khoát xoay người trở về đi, dù sao kỳ xong rồi, ta đi trở về. Mục Trường Châu nhìn nàng đi ra ngoài, đem ly đưa cho thắng Vũ. Người hầu nhóm lúc trước cố ý đem xe đổi xa, lấy tránh đi đám người, hiện tại mới dẫn lại đây, liền ngừng ở vài bước ở ngoài. Chuẩn âm đi qua đi lên xe. Vừa muốn ngồi xuống, nghe thấy thắng vũ thanh âm bên ngoài nói chuyện, tới gần cửa sổ cách mới nghe rõ, quân tư mã đã giác hồi, còn thỉnh đăng xe cùng phu nhân cùng hồi. Nàng suy nghĩ một chút, vừa rồi xác thật không nhìn thấy hắn mã, không nói gì ngồi thẳng. Bên ngoài hồ bột nhi cùng trương quân phụng tựa hồ lại đây, mục trường châu thanh âm không cao không thấp, cùng bọn họ nói vài câu cái gì, theo sau liền không có thanh âm. Theo sát cửa xe màn trúc bị xốc lên, thuấn âm dương mắt, hắn đã tự ngoại tiến vào, và áo mượn dịch. Ở nàng phía bên phải ngồi xuống, phản phất theo lý thường hẳn là Xe đi phía trước sử động, thế nhưng thật thành cùng xe mà trở về Thuần âm không ra tiếng, cũng không xem hắn, ánh mắt dừng ở một bên cửa sổ cách thượng Trong xe tối tăm, ngẫu nhiên có bên đường ngọn đèn dầu chiếu nhập, chiếu ra hắn thân ảnh Cao lớn nghiêng một đạo bao trùm ở thân ảnh của nàng thượng Mục Trường Châu cũng không nói lời nào, vừa rồi câu kia thật sự cố ý Nhìn ra được tới, lại nói nàng chỉ biết lạnh hơn, không bằng chuyển biến tốt liền thu Trong thành như cũ náo nhiệt phi thường, cho dù xe xử ra rất xa đều có thể nghe thấy tiếng người. Thẳng đến trước cửa phủ quân tư, xe ngừng lại, tháng vũ ở bên ngoài thỉnh bọn họ xuống xe, thuấn âm thân động một chút, ánh mắt mới liếc hướng mục trường châu. Trong xe tối tăm, hán động một chút chân, mặt chuyển hướng nàng, thấy không rõ biểu tình, đống nhiên nói, đứng rồi, hôm nay thu được cái này, suýt nữa đã quên phải cho âm lương. Nói một tay tự và táo gian lấy ra cái gì, gác ở nàng đầu gối đầu làn váy thượng rồi sau đó một tay khơi mào màn trúc đi ra ngoài thuấn âm lăng một chút sờ soạn một chút đầu gối đầu tựa hồ là cái tin hàm lập tức cầm ở trong tay thò người ra ra xe mục Trường châu đã trước một bước vào trong phủ giải bên hông hành đao đưa cho nên đón sứ phong thuấn âm cố tình đi chậm tự trên hành lang qua đi vào hậu viện vừa đi vừa nương hành lang chung ngọn đèn dầu nhìn hai mắt trong tay sắc thật là phong thư hàm bước chân tức khắc nhanh nhắm thẳng trong phòng trong phòng đã thắp đèn nàng khép lại cửa phòng Đi bên cạnh bản chọn lựa ngọn đèn liền dầu, thấy rõ phong thư thượng tự, tự tần châu gửi tới, trong lòng đã kìm nén không được mau nhảy vài cái, bay nhanh mở ra. Là phong vô tật viết tới hồi âm. Nàng tin bị mục trường châu lấy khoái mã đưa ra, hắn hồi phục đến tự nhiên cũng mau Thuấn âm tinh tế mà xem, phong vô tật nói chính mình hết thẻ đều hảo, nàng kia phong thư nhà đã nghiêm túc đọc xong, để tránh quá yêu, mang thêm chính mình tay tin một phong, đêm đó liền từ ngàn dặm khoái mã đưa hướng trường an. Thoát nhìn phảng phất là đang nói nhân lo lắng xa ở trường an mẫu thân quả hữu hắn thư tay một phong thơ tính cả nàng tin cùng nhau suốt đêm đưa đi cho mâu thân nhìn nhưng kỳ thật chỉ có thuấn âm biết hắn viết tin là đối nàng lá thư kia kỹ càng tỉ mỉ giải đọc gửi hướng chính là trường an cung đình sau đó có hai cái không đầu không đuôi tự cực duyệt thuấn âm bên môi chậm rãi lộ cười hắn nói chính là thánh nhân cực duyệt kia thuyết minh không sai thánh nhân xác thật coi trọng biên phòng khó trách dẫn hắn dùng ngàn dặm khoái mã còn nhanh như vậy liền cho đáp lại Mặt sau còn có mấy hành tự, lại chỉ là việc nhà dặn dò. Phong vô tật nhớ mong nàng, cơ hồ đem nàng sở hữu sự tình đều hỏi cái biến, ở Lương Châu nhưng ăn đến quán, trụ đến quán. Khí hậu còn thích ứng. Có hay không thân thể không khỏe. Thỉnh nàng ngàn vạn bảo trọng thân thể, chú ý an toàn. Xem này lời nói, đều mau hận không thể đuổi theo tận mắt nhìn thấy nhìn. Cuối cùng hắn lại liên tục truy vấn, tân hôn trượng phu đối nàng như thế nào. Rốt cuộc là vị nào Lương Châu quan viên. Thuấn âm mới nhớ tới chính mình viết thư cho hắn khi, chỉ chú ý viết quan sát đến tình hình, ngược lại đem chính mình sự tình cấp đã quên.